Cố bà tử đem kia một tầng hiện lên tới hạt giống ngã xuống một bên, sau đó đem trầm đế hạt giống rửa sạch sẽ, cất vào trước hai ngày rửa sạch sẽ bao tải, lại từ trong phòng lấy ra một kiện quần áo cũ, đem bao tải bọc lên. Nãi nãi, đây là muốn làm gì a? Cố Kiều cảm thấy chính mình biến thành 10 vạn cái vì cái gì? Làm hạt giống nhanh lên nhi nảy mầm. Thúc mầm. Nàng khi còn nhỏ trong nhà cũng trông trọn, chính là khi đó đều đi học đi, chỉ nhớ rõ cấy mạ đánh cốc như vậy đại trường hợp lại không nhớ rõ thuốc mầm như vậy chi tiết nhỏ. Thuốc mầm. Này từ còn rất chuẩn xác. Cố bà Tử cười, đem bao tải sách tới rồi phong bếp, sau đó phóng tới bên, bên, thời tiết quá lạnh, nơi này ấm áp điểm nhi. Chương 24 Hàn thực hiện tế, dưỡng ôn liệu. Lúc sau mấy ngày, Cố bà Tử thường thường mà mở ra bao tải cấp hạt giống phiên mặt, phong ngừa hạt giống bị phỏng. Sau đó thức mau, Cố Kiều liền nhìn đến này, đó hạt giống hộp ra màu trắng tiểu tiêm nhi. Chờ đại bộ phận hạt giống đều để lộ ra sau, Cố bà tử liền đem bao tải sách tới rồi dưới mái hiên dâm mắt chỗ. Mà đã nhiều ngày, nàng cũng không nhàn rỗi, cùng Mai Thị hai người cầm đinh ba, đem gây giống điển cấp bá hảo. Làm xong việc nhà nông, hai người về đến nhà, Mai Thị nhìn phát tốt cốc loại, không cấm cười nói, nương, may mắn ngươi trước hai ngày đem cốc loại cấp chuẩn bị cho tốt, đêm nay bắt đầu liền không được sinh nhà bếp. Ngươi nương ta đều là tính hảo thời gian. Cố bà tử cũng cười, lại hỏi nàng, ngươi món ăn lạnh đều bị hảo. Bị hảo. Liền tính không nhóm lửa, cũng đói không. Mai thị sảng khoái mà trả lời. Cố Kiều ở một bên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, không cấm hỏi, nương, mãi mãi, vì cái gì không được sinh nhà bếp a Đứa nhỏ ngốc, Tết Hàn Thực tới rồi a Tết Hàn Thực. Cố Kiều lúc này mới từ cố xảo nhi trong trí nhớ lây ra Tết Hàn Thực này một ngày hội. Tết Hàn Thực vì dân gian đệ nhất đại ngày dỗ, đã truyền thừa thật lâu. Bởi vì cấm hỏa, mọi người cần thiết chuẩn bị cũng đủ ăn chín lấy món ăn lệnh độ nhật tức vì hàn thực, cho nên được gọi là Tết Hàn Thực. Bởi vì khôn cùng, cho nên mai thị chỉ chuẩn bị hàn thực cháo cùng hàn thực mặt. La ra hai huynh đệ trở về tế tổ, chờ Tết Hàn Thực qua liền trở về, bằng không này ăn ba ngày món ăn lạnh, ta còn lo lắng bọn họ làm bất động sống. Cố bà tử không cấm cười, ngược lại nói, dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta cũng đi tế bái ngươi cha chồng cùng mặt khác lao tổ tông đi. Cứ như vậy, một nhà ba người ngày hôm sau đi tổ tiên mộ. Ở nông thôn khôn cùng, Mua nổi tấm bia đá nhân ra rất ít, nhưng Cố Kiều lại phát hiện, trừ bỏ nàng thân thể này ra ra, mặt khác lao tổ tông nhưng đều lập tấm bia đá, bởi vậy có thể chứng minh nhà nàng tổ tiên thật là phú hộ. Cố bà tử không khỏi nhào vào Cố Thịnh trước mộ khóc một hồi, Mai Thị cũng đi theo ở một bên gặt lệ. Mãi mãi, nương, đừng khóc, về sau Sảo Nhi có tiền, Sảo Nhi cấp tổ phụ lập bia. Cố Kiều lập tức ga nủi nói, Mai Thị lại một phen bưng kín nàng miệng, loại sự tình này cũng không thể loạn hứa. Cố bà tử bị cố kiểu hiếu tâm cảm động, Dương Dương cười, theo sau lao nước mắt, đối với cố thịnh mộ phần giảng đạo, lao nhân, đây là ngươi cháu gái xảo nhi, hai tử tiểu về tiểu, hiếu tâm lại đủ. Bất quá đồng nôn vô kỵ, ngươi cũng đừng tích cực. Mai thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cố Kiều lại nhìn kia đơn sơ một bài, dưới đáy lòng yên lặng nói, ra ra, ta nhất định sẽ đối mãi mãi cùng nương tốt, chờ ta kiếm tiền, nhất định cho ngươi lập bia Theo sau. Cố bà tử cùng Mai Thị ở vài tòa mộ phần thượng treo tiền giấy, lại cung chút lãnh cháo, thêm thổ, một phen hiến tế mới tính hoàn thành. Cố Kiều phát hiện, nơi này cũng không có Cố Hy phần mộ, nàng cũng không tiện hỏi nhiều, phỏng chừng là tuy rằng Cố Hy nhiều năm như vậy không có tin tức, vô cùng có khả năng sớm đã chết ở bên ngoài, nhưng Cố bà tử cùng Mai Thị kiên trì chết phải thấy thi thể, lưu cái niệm tưởng cùng hy vọng gì đó đi. Trên đường trở về, đã khóc phát tiết sau Cố bà tử lại biến thành cái kêu kiên cường phụ nhân. Nàng chủ động lãnh cố Kiều cùng Mai Thị đánh dương sỉ, hái được mới mẹ ngải thảo, còn nói trở về làm ngải ba ba cho các nàng ăn. Sự thật chứng minh, ngải ba ba thật sự ăn rất ngon. Xanh ngượt một đoàn, lại mềm lại nhu, nhập khẩu có một cổ thanh hương, tư vị thoải mái thanh tân lại lâu dài, phi thường mỹ vị. cố Kiều lần đầu tiên cảm thấy, cái này mau đem nàng dạ dày cha tấn hỏng rồi tiết hàng thực vẫn là khá tốt. Tiết hàng thực qua đi, liền phải giải cốc loại. cố Kiều nhớ lại chính mình mua vải dầu. Không cấm năn nỉ cố bà tử nói, mãi mãi ngài có thể giúp ta làm một ít tương đối hậu một chút sọt che sao, có thể cong lên tới thành hình vòm, sau đó cắm đến ngoài ruộng cái loại này. Ngươi làm cái này làm gì? Cố bà tử vội đến chân không chạm đất. Ngài còn nhớ rõ ta mua cái kia vải dầu sao? Cố Kiều lập tức giải thích nói, nhà chúng ta cốc loại không phải muốn giải đến trong đất đi sao? Nhưng thời tiết lanh nói, mạ lớn lên chậm, ta liền có thể đem vải dầu gắn vào sọt che mặt trên, che lại ruộng mạ. Như vậy liền ấm áp, sau đó mạ liền lớn lên mau. Như vậy chúng ta là có thể sớm tới mạ, sớm đánh cúc, đem lương thực cửa ải khó khăn khiên qua. Cố Kiều nói được tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, liền kém nước miếng bay tứ tung, lại không phát hiện Cố bà tử mày nhăn đến càng ngày càng gấp. Từ từ, ngươi chính là vì mạ lớn lên mau chút. Cố bà tử không cấm hỏi. A Cố Kiều gật đầu. Cố bà tử lắc đầu, ta lúc trước như thế nào liền nghe ngươi đầu. Thật là cái hài tử. Không phải Ngươi nghe ta nói cố bà tử đánh gãy nàng lời nói, 220 văn tiền, dựa theo hiện tại lương giới, có thể mua nhiều ít cân lương thực. Ước 37 cân. Cố bà tử nghẹn lại, không nghĩ tới nàng tính đến nhanh như vậy. Nàng thở dài, lời nói thâm thiếu mà nói, năm được mùa cấp tiện. Năm nay tân mệ ra tới, giá cả khẳng định so không được hiện tại, cũng liền nói này tiền đến lúc đó còn có thể mua càng nhiều lương thực. Ngươi làm thu hoạch thời gian trước tiên một ít, này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Bạch bạch tiêu tiền. À không, chúng ta có thể đem tân mệ bắt được chợ thượng bán A nhà của chúng ta tân mệ ra tới thời điểm nhà khác lương thực còn không có thành thục. Lương giới đến lúc đó khẳng định còn không có ngã. Chúng ta khẳng định có thể đem này tiền tránh trở về, còn có thể giảm bớt nhà chúng ta không lương thực khốn cảnh. Cố Kiều tin tưởng bừng bừng. Cố bà tử vẫn là có chút không thể bị nàng thuyết phục. mãi mãi, ngươi liền tin tưởng ta đi, hơn nữa ta bố đều mua, cũng lui không quay về. Đạo lý giảng không thông. Cố Kiều chỉ có thể làm nũng. Nàng ôm Cố bà tử cánh tay, lại bắt đầu duỗi tay kích thích Cố bà tử trên cổ tay gỗ đảo tay xuyến. Ấn ngươi phương pháp, mạ thật có thể lớn lên mau." Cố bà tử nửa tin nửa ngờ, nhậm nàng không xương cốt dường như dựa vào chính mình. "Có thể." Cố Kiều lập tức ngồi thẳng, nghiêm mặt nói, "Ngài thúc mầm thời điểm đem cốc loại bao thượng áo cũ, lại nâng đến phòng bếp bếp biên, không phải cũng là đạo lý này sao?" "Này." "Hào đi." Cố bà tử chỉ phải ứng. Ngãi ngãi ngài thật tốt quá. Cố Kiều lại lần nữa bổ nhào vào cố bà tử trong lòng ngực. Cứ như vậy, cố bà tử giúp cố Kiều lộng sọt tre, mang theo nàng hạ đến trong đất. Cố Kiều so vải dầu độ rộng, sau đó điều chỉnh thử sọt tre cắm vào trong đất chiều ngang, xác nhận xong sau, nàng lại đem mặt khác sọt tre theo thứ tự cắm hảo. Cố bà tử theo sát hướng ba đến tinh tế ngoài ruộng rắc cốc loại, sau đó cùng Mai Thị cùng nhau rửa theo cố Kiều nói phương pháp, đem vải dầu nông ở sọt tre thượng khởi động tới. Hai sườn dùng bùn ấn xuống một đầu một đuôi phong bế một con vải dầu bị cố kiểu từ trung gian cắt thành hai nửa như vậy tổng cộng liền có hai luống hạt kê vào cố kiểu ô d giữ lại tam luống cố bà tử dựa theo lão phương pháp giải loại nhầm nói lộ thiên nay đã là cố kiểu vải dầu không đủ đồng thời cũng là cố bà tử giữ gốc cố bà tử sợ cố Kiều lộng tạp đem hạt giống đều lộng hỏng rồi đến lúc đó không có mạng dẫn tới này một năm đều không có cơm ăn cố Kiều cũng minh bạch mãi mãi lo lắng cũng không hề nói cái gì, chờ cốc gieo mà, cô kiều liền phải phụ trách ngày đêm giám sát nàng kia ôn lều độ ấm, trừ cái này ra, còn muốn phụ trách nhìn chằm chằm hảo nàng vị con nhóm, đến đem chúng nó đuổi tới đặc biệt xa không ruộng nước đi, phòng ngừa chúng nó an vụng giải tiến trong đất cốc loại. người trong thôn thấy nàng đem vải dầu phóng tới ngoài ruộng, một đám đều chừng thẳng đôi mắt, thường xuyên có người ở nàng kia ngoài ruộng chuyển động, nhìn trung nguyên bản muốn chơi xấu, nhưng hắn cũng sợ không rõ cố kiều này rốt cuộc làm cho là cái thứ gì. Vạn nhất hắn chơi xấu xúc lên, kết quả còn giúp cố kiểu một phen, kia tính cái gì. Lưỡng lự, hắn dứt khoát lựa chọn quan vọng, nhìn xem cố ra nha đầu này rốt cuộc có thể lăn lộn ra tới cái cái gì ngoạn ý. Ở nhìn chung cùng mọi người quan vọng, cố kiều mạ một ngày, một ngày bay nhanh mà dài quá lên. Mà theo thời tiết tấm lại, nàng cũng vạch trần một đầu một đuôi vải dầu, cuối cùng trực tiếp đem vải dầu thu trở về. Mọi người lúc này mới phát hiện, cố kiểu kia hai lúng mạng, thế nhưng so bên cạnh kia tam lún dài quá hai ba tức còn cao. chương 25 con địa hút máu, doa khóc xảo nhi. Mà từng ngày trường lên, la thị huynh đệ cũng lê xong rồi mà, công thành lùi thân. Đến nỗi bọn họ cày ruộng thù lao, nhà khác đều là lúc ấy liền cho. Mà cố kiểu ra 12 mẫu đất, tổng cộng 6 đấu gạo, tắc tạm thời chịu nợ, chờ thu hoạch vụ thu liền còn. Cố bà tử cùng Mai Thị trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nắm chặt thời gian bá điển, Mai Thị thân thể gây yếu, cho nên chủ yếu lao động vẫn là cố bà tử. Chờ tới rồi mạ có thể nhổ trồng thời điểm, 12 mẫu đồng ruộng cũng không sai biệt lắm bá xong rồi. Này nhóng lên, liên đến náo nhiệt bận rộn cấy mạ thời tiết. Cố ra mạ phân hai bát, nhưng cố bà tử không khỏi người trong thôn phiền thoái, vẫn là tuyển ở cùng một ngày cấy mạ. Ngày này, dựa theo phía trước quyết định, cố ra thôn thuê mạ nhân ra đều tới hỗ trợ. Mai Hoán Thanh cũng cố ý mang theo đại nhi tử mai chấp thứ tới hỗ trợ. Cố Kiều phát hiện, lúc này mọi người cấy mạ còn thực tùy ý, một đống người ở ngoài ruộng cắt cắm cát. Cuối cùng tắm ra tới hiệu quả chính là, ngoài ruộng biết không thành hàng, liệt không thành liệt, quanh co khúc hiểu Mặc kệ là thẳng vẫn là cong, kỳ thật đối sản xuất có lẽ cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nơi này tồn tại hai vấn đề, một là làm cỏ cùng thu hoạch thời điểm, loại này bất quy tắc hàng ngũ không quá phương tiện lao động, nhị là nàng vô pháp khảo hạch trong thôn hỗ trợ nhân ra hay không có người lười biếng, rốt cuộc mọi người đều ở ngoài ruộng tụ tập đâu. Cho nên ở đại gia hỏa cấy mạ thời điểm, nàng lập tức chạy về trong nhà sau đó tìm tới hai căn tế cây gậy trúc, lại tìm một cây đặc biệt lớn lên dây thừng, đem dây thừng hệ ở cây gậy trúc thượng, ngay sau đó cuốn động cây gậy trúc, đem dây thừng thu hồi tới. lộng xong sau nàng lập tức cầm cây gậy trúc đi trong đất, sau đó đem cây gậy trúc cắm tới rồi nhà nàng này khối điền bờ ruộng bên cạnh, cố định hảo này đầu cây gậy trúc, nàng liền chiều một khách sườn bờ ruộng đi qua đi, vừa đi một bên phong tuyến, thẳng đến đi đến đối diện bờ ruộng, ở đối với địa phương đem tuyến thu thẳng, lại đem trong tay cây gậy trúc cắm vào đi. Như vậy liền ở ngoài ruộng lôi ra một cái thẳng tắp tuyến. "Biểu ca, ngươi có thể theo ta này căn tuyến cấy mà sao?" Cố Kiều lười đến đi tiêu những cái đó đại nhân, cùng với phí miệng lưỡi giảng giải nửa ngày, còn không bằng trực tiếp biểu thị, làm cho bọn họ minh bạch chính mình rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Mai chấp thứ về nhà sau liền nghe chính mình phụ thân nói qua Cố Kiều đem đồng ruộng đoạt lại công tích vĩ đại, đối chính mình cái này tiểu biểu muội cũng không dám kinh thường. Hơn nữa nàng mềm mềm mại mại thanh âm một e, trong lòng liền mềm tức khác gật đầu đáp ứng cứ như vậy mai chấp thứ từ cây gậy trúc này đầu cố kiều từ cây gậy trúc kia đầu hai người đồng thời hướng điểm trung gian tới mạn lộng sông này một liệt sau cố kiều lại đem cây gậy trúc chuyển qua khoảng cách bọn họ này một liệt ước chừng ba thước khoảng cách sau đó tái khởi một liệt nàng ở đồng ruộng này một góc động tĩnh tự nhiên khiến cho các thôn dân tò mò phải biết rằng nhà nàng chính là sớm nhất cấy mạ nhân gia liền bởi vì nàng lộng cái cái gì ố liệu người đang làm gì a xảo nhi có người nhịn không được hỏi, cố kiều lập tức trả lời, tấy mạ a, như vậy từng loạt từng loạt thẳng tắp, về sau dùng lưỡi hái thu hoạch thời điểm, liền sẽ phương tiện một ít. hơn nữa đại gia cấy mạ thời điểm cũng không cần tễ ở một đống, chạm chán đánh nhau. nàng lấy nói dỡn phương thức nói ra tới, như vậy xác thật hợp quy tắc rất nhiều. có người gật đầu, là cái ý kiến hay, cũng có người tán đồng, nhưng ta cảm thấy không có gì khác nhau a. càng có người nghi ngờ, cố kiều đứng ở ngoài ruộng. Tự nhiên hào phóng mà trả lời, quá đoạn thời gian, chờ mạ trưởng thành, đều nửa người cao thời điểm, có phải hay không còn phải làm cỏ? Nếu mạ loại thẳng thành một liệt, kia làm cỏ thời điểm chui vào đi có phải hay không dễ dàng đến nhiều? Hơn nữa một liệt một liệt mà trừ qua đi, còn có thể rõ ràng mà biết này đó địa phương làm cỏ, này đó địa phương còn không có trừ đến, phòng ngừa để sót. Như thế, nếu nói thu hoạch mọi người còn không có cái gì cảm giác, kia làm cỏ thật đúng là chọc tới rồi bọn họ tâm hoa. Chờ lúa nước trường đến nửa người cao thời điểm, đúng là ngày nhất liệt mùa hạ. Lúa nước là cây cắt người, nếu là làn da bị cắt tới rồi, đau không nói đến, còn nữa, Đến lúc đó ngày lại như vậy một hơi, mọi người đều chịu không nổi, hơn nữa mà không hợp quy tắc, cho nên làm cỏ thường có để sót. Nay ngoài ruộng bại thảo, giá củ năng, giam, thủy cần cùng kéo đồ ăn chờ, lớn lên so với kêu lúa nước còn hảo, nếu không trừ, liền tính lúa nước cuối cùng thật vất vả nở hoa kết tuệ Bên trong hạt ngũ cốc cũng trưởng không no đủ, nhiều là vỏ giống, này không phải bạch bận việc một năm. Cho nên này làm cỏ A, chính là cái quan trọng việc. Nghe được cố kiểu như vậy vừa nói, đại gia lập tức nghị thông suốt này trong đó khớp xương, dựa theo cố kiểu nói phương pháp làm lên. Thầm thầm, nhà ngươi xảo nhi như thế nào biết nhiều như vậy? Có thôn dân không cấm hỏi cố bà tử. Nàng A, ta cũng không biết, kia đầu nhỏ nghĩ cái gì thì muốn cái đó, có thể là ở sách vợ thượng nhìn đến đi. Cố bà tử mơ hồ trả lời. Hai người mới vừa nói xong, liền nghe được cố kiều nơi đó à một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Cố bà tử vội vắng hỏi. Chỉ thấy cố kiều cứng đờ mà đứng ở trong đất, một đôi tú khí mi gắt gao nhăn, hàng chứa khóc nước nở hô, mãi mãi, cứu mạng à. Đây là làm sao vậy? Đứng ở nàng cách đó không sao mai chấp thứ cái thứ nhất cất bước đi vào nàng bên cạnh. Cố kiều một cử động cũng không dám, chỉ bỏ qua một bên đầu, một bộ không dám nhìn bộ dáng. Rối tay chỉ vào chính mình chân, có con địa, hảo phì. Nàng thật sự mau khóc. Nàng từ nhỏ sợ nhất chính là này, đó không có xương cốt động vật có đốt, mà con địa chính là một trong số đó. Nàng đối mấy thứ này không đơn giản là sợ, càng cảm thấy đến không gì sánh kịp ghê tởm. Vừa rồi nàng nhấc chân quét tới rồi liếc mắt một cái, kia chỉ con địa thế nhưng liền như vậy tròn vo hấp thụ ở nàng cẳng chân phía trước, nhan sắc đều biến đỏ, không biết hút nàng nhiều ít huyết. Mụ mụ nha, nàng sợ hãi. Nguyên lai like là con địa, đừng núp ních. Mai chấp thứ tựa hồ không để bụng. Không phải biểu ca, ngươi nhanh lên đem nó lộng đi a. Nhanh lên nhi. Cố kiểu cảm thấy chính mình nước mắt thật sự muốn rơi xuống. Mai chấp thứ chẳng lẽ nhìn đến nàng như thế hoảng loạn, chỉ phải mạnh mẽ nghẹn lại cười, duỗi tay vô vô nàng cẳng chân phía trên, ngay sau đó liền nói, Hảo, liền như vậy cái ngoạn ý, ngươi sợ nó làm gì? Còn có thể nhập? À. Cố Kiều quay đầu qua đi liền nhìn đến nàng biểu ca trong lòng bàn tay bàn một cái màu đỏ đen con địa, tức khác sợ tới mức kinh thanh hét lên, một khuôn mặt thượng huyết sắc đều cởi cái sạch sẽ. Làm thuốc đâu mai chấp thứ xấu hổ mà nói xong mới vừa rồi nói, không nghĩ tới nàng là thật sự thực sợ hãi. Nói hắn lập tức ném trong tay con địa. A, cố Kiều lại lần nữa hét lên, lập tức cất bước liền muốn chạy, tổng cảm thấy dưới chân vẩn đục trong nước bùn nơi nơi đều là con địa. Chỉ là nàng động tác quá cấp. Một không cẩn thận liền phát tới rồi đất đỏ trong nước, chờ mai chấp thứ rôi tay đi đỡ nàng thời điểm, nàng sớm đã khóc đến nước mắt nước mũi nơi nơi đều đúng rồi. Làm gì dọa ngươi biểu muội, Mai hoán thanh một cái tắt liền chụp tới rồi mai chấp thứ trên đầu, sau đó rôi tay một phen đem cố kiểu nhắc lên, an ủi nói, chúng ta không để ý tới ngươi biểu ca à, tới, cứu cứu mang ngươi đi bờ ruộng thượng nghỉ ngơi. Cố kiều hút một chút nước mũi, thanh âm nhược đến giống miêu nhi giống nhau, cứu cứu, ta đi không nổi. Nàng hiện tại là thật sự cả người vô lực, tay chân nụn ra, càng miễn bản kia trái tim, cùng nổi trống dường như. Nàng thậm chí hoài nghi, chính mình chỉ cần một hơi không xuyến đi lên, liền sẽ ngất xỉu đi. chương 26 ngải thảo cầm máu, mỹ vị ốc đồng. Xem đem ngươi biểu mội dọa thành cái dạng gì. Mai hoán thanh lại lần nữa quát lớn mai chấp thứ, sau đó làm cố kiểu bò đến chính mình trên lưng, đem nàng bồi tới rồi bờ ruộng thượng. Chờ đem người phóng tới bờ ruộng ngồi hảo, hắn lại không lưng bắt được cố kiểu chân. Phùng Thủy đến nàng cẳng chân thượng, cố Kiều sợ hãi, lập tức súc chân. Sào nha đầu đừng sợ a, cứu cứu giúp ngươi đem trên chân bùn tẩy rớt, không rửa sạch sẽ, khả năng còn có con địa. Vừa nghe đến trên chân khả năng còn có con địa, cố Kiều lập tức dầm mà nuốt hạ nước miếng, không dám nói tiếp nữa. Cũng may tẩy xong sau, nàng cứu cứu không phát hiện con địa. Nàng không cấm thật dài mà thở hắt ra, hơn nửa ngày mới đem chính mình dọa phi thần hồn mạnh mẽ tốn hồi trong cơ thể. Nhớ tới nàng khoảng thời gian trước sẽ mạng. Còn có mấy ngày hôm trước hạ điền nhà ốc đồng, nàng lập tức nghĩ lại mà sợ, nhìn không được ở trong đầu não bổ ra vô số căn con địa từ chính mình chân một bên mặt quá tình cảnh. Mụ mụ nha, quá khủng bố. Nàng hảo tưởng có song hiện đại xã hội nông dùng thùng thùng dày. Bất quá nàng thế giới kia, nông thôn xuống đất cũng là chân trần, xuyên giày không hảo cất bước, vẫn là chân trần càng phương tiện. Ai? nay đầu, Mai Hoán Thanh đã xoay người đi bờ ruộng thượng. Cố kiều chỉ có thể nhìn đến hắn hái được vài miếng lá cây sau đó liền bỏ vào trong miệng nhai, xoay người chiều nàng đã đi tới, theo sau ngồi xổm nàng trước mặt, đem trong miệng nhai lặn cỏ dại lá cây cho nàng đắp ở bị con địa cắn thương miệng vết thương. Cứu cứu, đây là ngải thảo, có thể cầm máu, đông dụng trong đất, đây là nhất phương tiện. Cố Kiều nghe vậy quay đầu, nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên là ngải thảo. đúng rồi, tháng trước nàng mãi mãi còn hái được ngải diệp làm ngải ba ba đầu. trong trí nhớ, trong thế giới hiện thực. Nàng khi còn nhỏ bờ ruộng thượng cũng có rất nhiều ngải thảo, nhưng sau lại hoàn cảnh phá hư nghiêm trọng, hơn nữa rất nhiều bờ ruộng đều bị xi si măng đổ bê tông bê tông bờ ruộng thay thế được, liền càng miễn bản này đó lớn lên ở bờ ruộng thượng ngải thảo, thổ cũng chưa, trường gì a? Được rồi, ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, cứu cứu tấy mà đi. Mai hoán thanh đối nàng nói. Hảo, ta ngồi một lát liền về nhà giúp ta nương rửa rau đi. Cố kiều ngoan ngoắn mà đáp. Nàng thật sự là không dám xuống đất. Dù sao nàng phương pháp đã giao cho mọi người, mà nàng cái này tiểu thí hải lưu lại nơi này cũng giúp không được gì, còn lúc kinh lúc giống chọc đến nàng cứu cứu cùng mãi mãi cũng vô pháp an tâm tới mạng, còn không bằng về nhà giúp một tay nàng nương đầu. Chờ khôi phục sức lực sau, nàng lập tức chạy về trong nhà. Cái này nên đại, mọi người đều nghèo, cố bà tử chính là có nghị thầm muốn thỉnh trong thôn hỗ trợ người ăn bữa cơm cũng không có thể ra sức, cho nên cũng không đi phùng má giả làm người mập. Mọi người đều biết được trong nhà nàng tình huống. Hơn nữa lúc trước nói tốt, này hỗ trợ chính là đất cho thuê mang thêm điều kiện, cho nên không có cơm ăn, đại gia trong lòng cũng không có câu oán hận. Nhưng có thể mặc kệ người trong thôn thức ăn, Mai Thị nhà mẹ để cứu cứu cùng chất nhi tổng muốn xen vào đi, bằng không chuyển ra đi giống cái gì. Nhân ra chính là nhìn thân thích tình cảm thượng cố ý tới hỗ trợ, cho nên Mai Thị phụ trách ở nhà nấu cơm. vừa lúc gấp mối đồ ăn đã có thể ăn, Mai Thị lại đi nhà ở bên cạnh đất hoang đảo một ít rau dại, còn có mới vừa rút măng mùa xuân. Cũng trước hai ngày cố kiểu đi ngoài ruộng nhặt được đã phun xong bùn sa ốc đồng, chuẩn bị hảo hảo làm một bữa cơm. Cố kiểu vào cửa thời điểm, Mai Thị đang ở xoát ốc đồng. Nương, ta tới giúp ngươi. Nàng ngâng tiến bước trong viện, hô. Như thế nào liền đã trở lại, ngươi không phải nói muốn xem cây mà sao. Còn có ngươi cái kia cây gậy trúc, có tác dụng không có a? Mai Thị cười, sau đó đem bùn nhắc tới, đem nước bẩn đổ đi ra ngoài. Ách, ta này không phải tưởng trở về giúp ngài sao. Cố Kiều ra mặt đột nhiên biến mỏng, không muốn thừa nhận chính mình là bị con địa dọa trở về. Mai Thị quả nhiên không nghi ngờ có hắn, lại hỏi, kia cây gậy chút đâu? Phái thượng đại công dụng. Cố Kiều thập phần đắc ý. Người cái quỷ linh tinh. Mai Thị bật cười, vươn vươn vai, chỉ vào chậu ốc đồng giảng đạo, nếu nói đến giúp ta, vậy tới gói ốc nước ngọt đi. Gói ốc nước ngọt. Cố Kiều tò mò mà đi qua. Nhạ, cứ như vậy, đem ốc nước ngọt sắc cái này tiêm bộ phận gõ rớt. Sau đó đem này bộ phận đồ vật móc ra tới, đây là ốc nước ngọt. Ba ba. Cố Kiều nói tiếp. Mai thị mặt đỏ lên, rau hấn, nữ hải tử ra ra, nói chuyện đừng như vậy thô tục. tiểu tâm đi ra ngoài bị người chê cười. Vốn dĩ chính là sao? Cố Kiều biểu môi, theo sau nói, bất quá cũng không chính xác, này hẳn là... Nội tạng. Dù sao cái này là không thể ăn, muốn lấy ra. Được rồi, đi đoan ngươi tiểu băng ghế lại đây, làm việc đi. Hảo. Cố Kiều lập tức đi sách băng ghế ngồi xuống Mai Thị đối diện, sau đó lại tìm được rồi một khối ngạnh hòn đá nghiết ở trong tay, học Mai Thị bộ dáng gò ước nước ngọt, Ốc nước ngọt sắc tuy không phải thực cứng, nhưng chỉ tạm đuôi bộ, chỉ lấy nội tạng, mà nàng cùng Mai Thị đối mặt chính là một đại bốn ốc nước ngọt, cho nên đây là cái không nhỏ công trình. Gõ thoái ốc nước ngọt sắc một không chú ý còn dễ dàng chát tới tay, Cố Kiều đều bị chát rất nhiều lần, trong đó một lần còn xuất huyết, nhưng nàng chịu đựng chưa nói, bởi vì xem Mai Thị một người làm việc nàng thật sự là không đành lòng. Bận việc gần hơn một canh giờ, hai người mới đem chỉnh bốn ốc nước ngọt thu thập nhanh nhẹn. Nhìn kia nửa rổ ốc nước ngọt, cố kiều hai tháng, như vậy một đại buồn, cuối cùng liền nhiều thế này. đã rất nhiều. Một viên ốc nước ngọt tiên một nồi nước, hơn nữa muối đồ ăn, kia chính là rất thơm. người đem này ốc nước ngọt sắc quét sạch sẽ, lại đem rau dại giặt sạch, nương đến đi trước đem xào ốc nước ngọt, đến nấu lâu ngon miệng mới ăn ngon. Mai thị nói, cố kiều ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó xuống tay rửa sạch sân. Nàng nhặt ốc đồng thời điểm cũng là thuật tay, chủ yếu thật lâu không gặp thức ăn mặn ốc nước ngọt lại tiểu, tốt xấu cũng là khẩu thị ta. Bất quá nàng trước kia giống như không như thế nào ăn qua thứ này, cho nên cũng không xác định ốc đồng hay không đúng như Mai Thị nói như vậy hương. Nàng trong lòng là đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng này dấu chấm hỏi, tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, hoàn toàn mà bị nàng dứt bỏ rồi. Thật sự, hảo mỹ vị. ốc đồng thịt nhai rất ngon, muối đồ ăn Hai người hợp nhất, quả thực chính là tiên hương mỹ vị. Đặc biệt kia canh, uống một ngụm, quả thực tiên đến dạ dày đi. Hơn nữa tân gia mang mùa xuân, a. Xong rồi kẹp một ngụm thanh xào rau dại, hơi mang chua sót thanh hương tư vị lập tức lệnh nhân thần thanh khí sảng. Nàng mẫu thân chủ nghệ thật sự là quá tốt. Cố bà tử tuy rằng không có mời Cố Thác một nhà ăn cơm, nhưng cũng cho bọn hắn ra tặng một chén ốc nước ngọt qua đi. Cố gia thôn người ăn ốc đồng, nhưng còn không có người nghĩ đến quá dùng muối đồ ăn nấu ốc đồng. Cố thác một nhà ăn lúc sau nhớ mãi không quên, gặp người liền nói cố bà tử ra muối đồ ăn ăn ngon, thế cho nên sau lại trong thôn có người cố ý cầm gạo thóc tới cùng cố bà tử đổi muối đồ ăn, này đó là lời phía sau. Chương 27 ruộng lúa nuôi cá, cá bột đại kế. Muối đồ ăn óc nước ngọt canh dẫn dắt mọi người đối muối đồ ăn tò mò đồng thời, cũng dẫn dắt cố kiểu một cái khác ý tưởng, lúa hoa cá. Ở nàng xuyên qua trước thế giới kia, có ruộng nước nhân ra sẽ ở ruộng lúa thả cá mầm chờ đến Tết Trung Nguyên cùng Trung Thu thời điểm liền sẽ phóng thủy bắt cá loại này cá được xưng là điền cá lại có một cái khác hơi chút ý thơ một ít tên tức lúa hoa cá cố kiều hỏi cố bà tử lúc này cố gia thôn còn không có người ở ngoài ruộng nuôi cá cá đều là ở trong sông câu lên tới hoặc là sái vong vứt lên hoặc là có người chuyên môn bổ ao cá nuôi cá còn không có nhà ai sẽ ở ngoài ruộng dưỡng cố bà tử thậm chí thực ngạc nhiên ngoài ruộng thủy như vậy thiền cá có thể dưỡng đến sống sao mặt khác cá ta không biết Nhưng cá chép nhất định có thể. Nhưng tới rồi ngày nóng bức thời điểm, ngoài ruộng có lẽ sẽ đoàn thủy, đến lúc đó cá không đều đã chết sao. Cố bà tử như cũ không cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Cái này cố kiểu cẩn thận nghĩ nghĩ, theo sau hỏi, kia nãi nãi, nhà chúng ta liền không có nào khối điền địa thế chỗ chúng một chút, hoặc là nói ngoài ruộng tự mang suối nguồn cái loại này. Tự mang suối nguồn. Chúng ta sân ngoại đối với này khối điền nhưng thật ra tự mang suối nguồn, nhưng không phải chúng ta ra. Bất quá địa thế chỗ chúng, không thế nào đoạn thủy đảo có một chỗ, lại còn có tới gần tiểu mương máng, chính là chúng ta ươm mạ mầm kia khối điển. Cố kiều đôi mắt lập tức sáng lên, mãi mãi, ta đây mùa hè liền đi thủ điển thủy, bảo đảm nó không làm rớt. Vậy ngươi cá bột làm sao bây giờ? Cố bà tử không đành lòng đả kích nàng. Ta đi mương cùng trong sông tìm cá bột, có một cái, tính một cái. Dù sao nàng không rửa cái này làm giàu, chỉ là tưởng mùa thu thời điểm trên bàn cơm nhiều một đạo đồ ăn mà thôi. Hành đi, tùy ngươi lộng đi. Hai tử niên thiếu hiếu động, cố bà tử chỉ đương nàng tưởng chơi, cũng không cản trở. Kia nói lại, ngươi nhưng đến trước giúp ta biên cái đồ vật, tựa như khi hốt rác như vậy, nhưng không cần như vậy phức tạp, ta chỉ cần đem nó che ở phóng điền thủy chỗ hổng chỗ đó, có thể bảo đảm nhà chúng ta cá không chạy nhà người khác ngoài ruộng là được. Hành A. Ngươi cái quỷ linh tinh. Cố bà tử không cấm điểm điểm nàng cái chán, còn không có cá, liền đề phòng cá chạy người khác ngoài ruộng đi. Kia nhưng không. Cái này kêu phòng ngửa chu đáo. Cố Kiều vẽ lên cái miệng nhỏ, rất là ngạo Kiều. Cứ như vậy, chờ cắm xong lương sau, Cố Kiều buổi sáng đi theo Mai thị đọc sách biết chữ, buổi chiều không có việc gì nhưng làm, liền bắt đầu cầm lấy ki hốt rắc cùng tiểu thùng gỗ, cả ngày ở mương máng biên chuyển động. Phóng vị thời điểm nàng thu mấy cái tiểu lệ, trong đó một cái chính là tộc Lao gia Thằng Tôn, cũng là trong thôn nổi danh tiểu bá vương Cố Lăng. Cố Lăng 18 tuổi, nói chuyện còn có tiểu lại âm, nhưng tính cách lại đặc biệt bướng bỉnh. Chính thuộc về đối cái gì cũng tò mò, đối cái gì đều cảm thấy hưng thú tuổi tác. Nhìn thấy cố kiểu cầm ki hốt rác cả ngày ở đồng ruộng lúc gần lúc hiện, hắn liền tung ta tung tăng mà theo đi lên, nghe nói cố kiểu muốn bắt cá, lập tức xoa tay hầm hẻ, hưng phấn đến không kềm chế được, liền kém không ôm lấy cố kiểu đuổi lì lợm la liếm. Ban đầu cố kiểu một người thời điểm, đều là đem ki hốt rác trước bỏ vào mương máng trong nước, sau đó chính mình cầm căn cây gậy trúc từ thượng du một đốn rào đi xuống. Theo sau nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình đem ki hốt rắc nhặt lên tới. Nhưng tiểu ngư phản ứng tốc độ nhiều mau à, chờ nàng đem ki hốt rắc nâng lên tới thời điểm, trên cơ bản chạy không ảnh, lại hơn nữa nàng chỉ cần cá chép, cá trạch cùng cái đầu đại cá, như vậy một chút tới trên cơ bản liền không thừa gì. Ngươi như vậy không được, cứ gậy chúc như vậy thế, cá đã sớm từ nó bên cạnh chạy, ngươi xem ta. Cố Lăng nói cởi dày vớ đã đi xuống thủy, dùng hắn tiểu béo chân nhanh chóng luân phiên đi trước. Cố Kiều thấy thế, không cấm hô to Trong nước có con địa, ngươi không sợ sao? Cố lăng hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, con địa có cái gì sợ quá? Một bộ thiên hoàng lão tử ta đều không sợ bộ dáng. Ngay sau đó hắn lại hô, ngươi làm gì? Mau phóng ki hốt rác ra! Nga! Cố Kiều lúc này mới vội không ngừng mà đem ki hốt rác bỏ vào trong nước càn hảo. Sau đó ở cố lăng đuổi tới sau nhanh chóng nâng lên ki hốt rác. Ki hôt rác vừa nhấc, thủy lập tức để giáo tịnh, sau đó liền nhìn đến mười mấy điều tiểu ngư ở ki hôt rác ngày nhót. Vậy cá dưới ánh mặt trời lóng lánh màu bạc lóa mắt quang, còn có một con cá vậy là màu sắc rực rỡ. Nga, thật nhiều. Cố Kiều lần đầu tiên bắt được nhiều như vậy cá, không cấm hô. Kia không nhìn xem, tiểu ra ra ngựa, thử. Cố lăng nâng lên lỗ mũi Vậy ngươi biết đây là cái gì cá sao? Cố Kiều chỉ vào kia màu sắc rực rỡ vậy cá hỏi. Ván cửa cá. Cố Kiều nhìn lên, này cá lại bẹp lại bình, thật đúng là rất giống ván cửa, bất quá tên này. Nay cá Xác định tiêu cửa bản cá sao? Như thế nào, ngươi không tin? Cố Lăng hỏi lại. Phụt! Cố Kiều nhìn không được cười, theo sau khen nói, không, đương nhiên tin, ngươi thật lợi hại. Cố Lăng nhìn đến nàng chân thành mỉm cười con ngươi, ngần ngơ, theo sau mặt liền đỏ. Nhưng hắn như cũng là kia không ai bị nổi bộ dáng, tiểu ra lợi hại nhưng nhiều, đem cá bỏ vào thùng, chúng ta lại đến. Nói còn hoạt động một chút tay chân, một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Ngươi thật không sợ con địa. Cố Kiều nhịn không được lại lần nữa xác nhận. Nói không sợ sẽ không sợ, các người nữ nhân chính là do dài. Cố Kiều. Nàng mắt trợn trắng. Hảo đi, dù sao là đưa tới cửa tới sức lao động, không cần bạch không cần, hát hát. Đến đây đi, tiếp tục bắt cá. Hai người bào chế đúng cách, lại tại đây điều mương máng tóm được 2-3 lần cá, sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác. Ngày này xuống dưới, thế nhưng cũng tóm được 10 tới điều cá chép, trong đó hai điều mau bàn tay như vậy trường. Chính là cá trạch cũng có 7, 8 điều. Phân biệt thời điểm, Cố Kiều nói ra muốn đem kia 2 điều lớn lên cá đưa cho Cố Lăng, Cố Lăng cự tuyệt. Như vậy tiểu, đều không đủ ta tắc cái răng, chờ bắt được đại lại nói. Ta đi rồi, ngày mai tiếp tục à. Hắn chẳng những cự tuyệt, còn định ra ngày mai bắt cá ước định. Cố Kiều nhắc tới chính mình cười cơ, trả lời, hảo a Nàng xoay người trở về đem cá phóng tới ngoài ruộng, mới vừa dẫn theo thùng về nhà liền nhìn đến nhà mình vịt rung đùi đắc ý dẫm lên dáng màu nên diện chiều nàng đi tới chờ đi theo vịt mặt sau về nhà thời điểm nàng không cấm nhũ mày ngàn tính vạn tính quên mất vịt vạn nhất vịt muốn vào nàng thả cá điển những cái đó tiểu ngư mà mới là thật không đủ nhà nàng vịt tan no bụng kia nàng không phải bạch bận việc một hồi sao nãi nãi nãi nãi ta còn muốn xót so che nàng chỉ có thể chạy như bay chạy tới xin giúp đỡ nàng nãi nãi chuyện tới hiện giờ Duy nhất phương pháp chính là dùng sọt tre vây điền ngăn lại vịt. Nhưng nàng cái này thiết tưởng, lại bị từ trước đến nay đối nàng hữu cầu tất ứng mãi mãi cự tuyệt. Như vậy một khối to điền, người mãi mãi ta phải tức nhiều ít khối sọt so tre. Lại nói cắm sọt so tre, chờ ta làm cỏ, thu hoạch thời điểm, còn phải lấy, này sống đã có thể nhiều đi. kia làm sao bây giờ? Cố Kiều cũng biết, này lượng công việc quá lớn, cũng không phải cái hảo phương pháp. Hơn nữa nàng mãi mãi tử phao cốc loại bắt đầu liền không rảnh rồi. Giải loại, bá mã, tấy mạ Hai ngày này hơi chút rảnh rỗi, Cũng muốn nắm chặt thời gian xối đất Vội vàng loại rau dưa Buổi tối trở về, ánh trăng tốt đêm đó Còn muốn thừa dịp đêm trăng biên cái soạn Mai thị cũng là, sức lực tiểu Liền phụ trách một ngày tam cơm cùng ra công soạn tre Tóm lại trong nhà cũng chỉ có nàng một cái người rảnh rỗi. chương hai mươi tháo giặt đệm trăn Giữa sông bắt cá Như vậy đi, mãi mãi cho ngươi dựng cái người bù nhìn Một cái không đủ, liền nhiều dựng hai cái hơn nữa ta coi kia điển là ngay lúc đó ruột mạn kia đoạn thời gian sợ vị tan luôn cấp loại ngươi không đều đem chúng nó hướng nơi xa điển đuổi sao vị nhóm nhưng thông minh trước kia không đi hiện tại hơn phân nửa cũng sẽ không đi kia khối điển cố bà tử giảng đạo hào đi cố kiều lúc này mới gật gật đầu sau đó nhịn không được chạy tới kho lúa phía dưới xem nàng vị con một tháng rưỡi thời gian trôi qua nàng vị con cái đầu đã so nguyên lai lớn gấp đôi hơn nữa trên người xuất hiện màu đen lông chim Hoàng Hắc đan Sen nhìn qua có chút cục lốc đang yêu. "Vị con, trước nói cho các ngươi à, không chuẩn đi ta ngoài ruộng ăn ta cá, nghe thấy được không có?" Ân nàng nhịn không được nói, sau đó lại hừ lạnh hai tiếng, uy hiếp nói, "Ai muốn dám đi, năm nay ăn Tết liền ăn luôn ai?" Hắc hắc. Cố bà tử nhìn ngồi xổm kho lúa phía dưới nghiêng đầu cùng vịt đối thoại cô kiểu, không cấm bật cười, thật đúng là cái hài tử. Kia cũng không phải là, bị con đỉa cắn đều có thể r khóc. Mai thị tức che, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng còn nói ngày ấy nha đầu này như thế nào liền chạy về ra tới hỗ trợ đâu, vẫn là ăn cơm thời điểm Mai Hoán Thanh làm Mai chấp thứ xin lỗi, nàng thế mới biết đã xảy ra cái gì. Đúng rồi, Mai cô, hai ngày này ngày lại, kia mà ta một người đi phiên thì tốt rồi, người trước tiên ở ra đem quần áo đệm chăn gì đó hủy đi tới tẩy tẩy. Hành, ta đã biết, nương. Mai Thị gật đầu, nhà này cũng nên dọn dẹp dọn dẹp. Lại quá hai ngày, ta lại đi tranh chợ, nhìn xem có cái gì hả giống. Sau đó mua điểm mẹ trở về. Nhà chúng ta mễ, mấy đốn cháo loãng một đốn cơm trắng như vậy đi, tổng muốn chống được thu hoạch vụ thu, bằng không này trung gian còn phải đói bụng. Ta biết, nương nếu không lại mua điểm nhi bột mì trở về, bột mì càng mại ăn một ít. Mai thị kiến nghị nói. Hành. Cố Kiều lại là cái nhĩ tiêm, vừa nghe đến cố bà tử muốn đi dạo chợ, lập tức lại chạy như bay lại đây. Chỉ là lần này nàng còn không có mở miệng, cố bà tử liền ôm nàng cười nói, yên tâm tiểu trùng theo đuôi cho người đi Mãi mãi tốt nhất cố kiều lập tức xoay người ôm nàng nàng cùng cố bà tử càng thêm thân cận trừ bỏ cố bà tử cùng nàng nguyên bản mãi mãi rất giống duyên cớ còn có cố bà tử người này độc đáo nhân cách mị lực mai thị không cấm ăn vị liền mãi mãi tốt nhất cố kiều lập tức xoay người thanh em ngọt nhu trả lời mẫu thân cũng tốt nhất mẫu thân cùng mãi mãi đều là xảo nhi quan trọng nhất thân nhân lời này nàng là thiệt tình thực lòng Xuyên đến như vậy cái xa lạ cổ đại nông thôn, là trước mắt này hai người cho chính mình ấm áp, cũng vì chính mình che mưa trắng gió, cho nên nàng cũng muốn đem hết toàn lực, khả năng cho phép mà vì các nàng làm một ít việc. Hôm sau, cố bà tử sớm xuất phát đi xuới đất. Mai thị muốn thu thập nhà ở, tháo giặt đệm chăn, cố kiều phụ trách ở nhà hỗ trợ. Qua một cái mùa đông, chân đều mang theo một chút hơi ẩm. Mai thị tay chân lênh lẹ đẩy ra khâu và tuyến, sau đó đem chăn hủy đi xuống dưới, ném vào thùng gỗ. Lại ở trong viện khởi động cây gậy trúc, đem biến thành màu đen phá chăn đông ôm tới rồi cây gậy trúc thượng treo, chờ trong chốc lát thái dương ra tới phơi nắng. Lộng xong này đó, nàng lại đem vào đông quần áo nhưng cái đó cũng thu ra tới, nên phơi phơi, nên tẩy tẩy. Cố kiều cầm chày gỗ, đi theo mai thị cùng nhau hạ hạ. Các nàng ra cũng chỉ có hai giường chăn mặt, mặt khác toàn bộ theo năm đó lửa lớn đốt quách cho rồi, cho nên nương hai cần thiết nắm chặt thời gian trước đem chăn tẩy ra tới cầm đi phơi, bảo đảm hôm nay là có thể làm như vậy đêm nay mới không đến nỗi ngủ quang chăn đông. Cố Kiều Tay Tiểu không có gì sức lực, liền phụ trách tẩy áo lót. Tước chừng một nén nhang thời gian, Mai Thị liền đem hai giường chăn mặt tẩy hảo. Cố Kiều cũng đem áo lót tẩy sạch vắt khô, phóng tới sạch sẽ buồn gỗ. Mai Thị tắc đem chăn hai giác thu nạp cũng ở bên nhau, làm cố Kiều nắm lấy bất động, sau đó chính mình bắt lấy mặt khác một đầu, theo một phương hướng linh động. Thức mau, chăn liền biến thành bánh quai trèo hình dạng. Thủy cũng bị Ninh ra tới, Nương về trước ra lượng tràn lập tức liền trở về, ngươi tại đây giặt quần áo, nhớ rõ ly thủy xa một ít, đừng rất trong sông đi. Mai thị dặn dò nói, đã biết, nương, cố kiều ngoan ngoãn ứng. Sau đó tiếp tục tẩy nàng quần áo. Đột nhiên, khẽ mắt dư quang quét đến một mặt bóng trắng, nàng không cấm quay đầu qua đi, liền nhìn đến một con cỏ trắng từ trên mặt sông thấp thấp xẹt qua, màu trắng cánh mở ra phảng phất giống như mặt quạt. Sau đó túi người ngậm khởi một cái màu bạc tiểu ngư, ở mặt sông chỉ dư từng vòng gợn sóng liền chấn cánh bay đi. Sáng sớm mặt sông còn bao phủ chưa từng tan hết đám sương như bốc hơi mây khói. Hai bờ sông là thanh thanh thúy liễu, dáng người thức tha. Cùng đấy sông theo nước gợn đồng đưa mềm mại thủy thảo tương hô ứng, cộng đồng khởi vũ. Cò trắng xuyên qua sương sớm, xét qua liễu sao, hoàn toàn đi vào chỗ xa hơn thanh sân trướng, biến mất không thấy. Cố Kiều không cấm xem lên ngốc, trên tay buông lỏng, quần áo liền bị lưu động nước sông mang đi. Ai? Nàng vội vàng đuổi theo. Đuổi theo ước chừng bảy, 8 bước, túi người rối tay một vớt cuối cùng là bắt được quần áo một góc. Hô, nàng thở ra một hơi, không cấm chống bên bờ bạch thạch nghỉ xả hơi, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Theo sau phủ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến có lão nông chống bẹ che, nghịch lưu mà đến. Kia lão nông trên người treo lưới đánh cá, đem bẹ che chống đỡ ở giữa sông cố định sau, sửa sửa võng, theo sau phất tay mở giải, lưới đánh cá liền hoàn toàn đi vào giữa sông. Liên này trong chốc lát, ngày đã ra tới. Ánh mặt trời xuyên thấu sương sớm, chờ đến mặt sông khi chỉ còn lại có tựa toái kim lập loè ánh sáng nhu hòa. Mà lão nông chậm rãi thu nạp hắn lưới đánh cá, lưới đánh cá cũng có màu bạc quang mang ở nhảy lên lập loè, đó là lão nông mới vừa vớt lên con cá. Cố Kiều đứng dậy, nhịn không được nhón chân mong chờ, muốn nhìn này lão nông đến tột cùng bắt nhiều ít cá. Theo lão nông lấy cá động tác, nàng ở trong lòng yên lặng đếm hết, chờ đến trên đường, lại phát hiện lão nông tay đột nhiên vừa lận, liền nắm vướng trụ cá ném vào trong sông, ngay sau đó lại ném một cái. Ai? Nàng nhịn không được hô Lão nông nghe thấy tiếng vang, động tác một đốn, không cấm quay đầu lại đây. Cố kiểu nổi lên lá gan, nhịn không được hỏi, bá bá ngài hảo, ngài vì cái gì muốn đem cực cực khổ khổ bắt đi lên cá ném xuống A. Vừa nói, nàng một bên cất bước, dọc theo bờ sông chiều, Lao nông phương hướng tới gần. Lao nông không cấm cười, con cá quá tiểu, thả lại đi, chờ trưởng thành chút lại vớt lên. Cố kiểu hơi kinh ngạc, này cổ nhân, nhưng thật ra hiểu được tiết chế đòi lấy đạo lý. Ở nàng cái kia thời đại. Mọi người phát minh dùng điện bắt cá, dùng dược bắt cá cùng với dùng ngư lôi tạc cá từ từ, vừa ra tay chính là vô luận lớn nhỏ, toàn bộ hủy diệt, thế cho nên sau lại để sướng bảo vệ môi trường, mọi người lại không thể không mua cá bột lui tới trong sông phóng Sinh. Nhưng dù vậy, ngầm những cái đó thô bạo vất bởi vì không có văn bản rõ ràng quy định, vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi kính nể khởi cổ nhân tới. Rõ ràng ăn không đủ no, lại còn có thể kiên trì thiên nhiên nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên tắc. Cùng thiên nhiên cùng hô hấp cộng vận mệnh, thật sự là quá khó được. Nàng không cấm chiều kia lão nông đầu đi khâm phục ánh mắt, nhưng chờ nàng thấy rõ lão nông trong tay cá khi, trong lòng có cái ý niệm liền phù ra tới, nàng nhịn không được hỏi: Bà bá, ngài này tiểu ngư có thể đưa ta sao?" Chương 29 lão nông tặng cá, bố nghệ túi. Nha đầu: "Này cá quá nhỏ, không thể ăn." Lão nông giảng đạo: "Ta không ăn nó." Cố Kiều vội vàng xua tay, "Ta chính là tưởng lấy về đi dưỡng." Hai ngày này ta ở Tiểu Mương Máng cũng chỉ tìm được 10 tới điều cá chép mầm, này cá chép so với ta bắt còn muốn lớn hơn một chút, càng tốt dưỡng. Ngươi muốn nuôi cá. Ân, ta là cố gia thôn người, bá bá ngài thường xuyên ở chỗ này bắt cá sao. Nhà ta nghèo, không có gì thứ tốt, nếu không chờ ta cá trưởng thành, ta cho ngươi đưa mấy cân cá lớn. Nha A, Tiểu Nha đầu ngữ khí không nhỏ. Ngươi nói cho ta, ngươi tính toán như thế nào nuôi cá. Nhà ngươi có ao cá. Cố Kiều lắc đầu. Theo sau đem chính mình chuẩn bị ruộng lúa nuôi cá tính toán cấp này lao nông nói. Nàng biết, nếu không thật lời nói nói thật, này lao nông nhất định sẽ không đem cá bột cho nàng. Tuy rằng, liền tính thẳng thắn công đạo lao nông cũng không nhất định cấp. Nàng đảo không sợ ý nghĩ của chính mình bị đạo văn, dù sao nàng chỉ là vì lấp đầy bụng. Nếu có người nguyện ý tin nàng, bởi vậy trên bàn cơm nhiều 2 cân thịt cá, nàng cũng thấy vậy vui mừng. Quả nhiên, Lão nông thấy nàng nói được nghiêm túc, lại hỏi hai cái củng cố bà tử tương tự vấn đề. Nghe nàng đắp sau, không cấm cười nhạo, nói, hành đi, cho ngươi. Thật cho ta. Cố Kiều vẫn không thể tin được, âm điệu không tự giác cất cao, tràn ra vui mừng. Lao nông cười mà không nói, chống bẻ che chiều nàng phương hướng cắt qua đi. Lấy đổ vật tới trắng A. Nga. Cố Kiều nghe vậy, vội vội vàng vàng mà hướng giặt quần áo kia chỗ đi đến. Lao nông chống bẻ che nghịch lưu qua đi, sau đó cập bờ dừng lại. Cố Kiều đem dơ quần áo toàn bộ ngã xuống trên tảng đá. Sau đó đem thùng gỗ trang non nửa số nước, nhắc tới bẻ che bên. Nha đầu, ngươi dùng này thùng gỗ trang cá, sẽ có mùi tanh, nhà ngươi đại nhân không nói ngươi. Lao nông nhìn không cầm cười. Cố kiểu gãi gãi đầu, không dành lo, quay đầu lại ta dùng sức tẩy tẩy liền hảo. Lao nông thấy nàng ngây thơ đáng yêu, lại lần nữa ha ha nở nụ cười, cũng không hề nói cái gì, liền đem lưới đánh cá thượng dư lại tiểu ngư đều cho nàng. Cố kiểu lại chỉ cần cá chép, mặt khác cá đều cấp phóng sinh. không lòng tham Nhưng thật ra cái hảo nha đầu. Trong chốc lát ta lại bắt đến cá, còn cho ngươi. Đúng rồi nha đầu, ngươi là cố gia thôn nhà ai nữ hoa. Lao nông không cấm hỏi. Thôn nuôi cố gia, ta tổ phụ tên một chữ một cái thịnh tự. Nguyên lai like làm ai cô hài tử? Ngài nói cái gì? Ta nói, ta này tuổi đều có thể đương ngươi tổ phụ, ngươi hẳn là kêu ta thúc tổ, cũng không phải là bà bá. Nói, Lao nông cất tiếng cười to lên, sau đó chống bẻ che đi xa. Ai, bà bá, không phải. Thúc tổ, ngài là chỗ nào người a? Lao nông cũng đã chống bẹ che đưa lưng về phía nàng, hừ nổi lên ngư dân điệu, không có trả lời nàng vấn đề. Cố Kiều chỉ có thể nhìn theo hắn càng lúc càng xa. Này con sông tên là Phơi Kim Hà, lúc này ngày đã thịnh, ánh mặt trời chiếu vào mặt sông, ánh nước sông sóng nước long lánh, sán sán sáng lên, cho nên được gọi là. Mai thị hôm nay vì phương tiện rửa sạch chăn, lựa chọn này một chỗ thủy tương đối thâm, để ngừa rửa sạch khi chăn quắt đến đáy sông trên tảng đá rêu xanh. Đây cũng là vì sao cố kiểu có thể gặp được lao nông bắt cá nguyên nhân. Nếu là thường lui tới kia nước cạn than giặt quần áo, tất nhiên vô pháp tương nộ. Mai thị đi mà quay lại thời điểm, liền nhìn đến cố kiểu bên cạnh kia đôi dơ quần áo, không cấm kinh ngạc ra tiếng, Ngươi đều đảo ra tới làm gì. Nương! Cố Kiều lập tức đứng lên, theo sau có chút thấp úng, sau đó dùng chảy gỗ chọc chọc cách đó không xa thùng gỗ. Mai thị nhìn đến kia cá, không cấm kinh ngạc, đây là... Người tử chỗ nào làm ra? Có cái ngư dân thúc tổ cho ta." Mai thị hơi như mày, theo sau không cấm cười, "Ngươi cái nha đầu, đảo nhận người thích, vậy ngươi cầm thúc tổ tiểu ngư, có hay không nói lời cảm tạ a?" Cố Kiều cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng thật đúng là chưa kịp nói cảm ơn đâu. "Ta quên nói, nương, trong chốc lát hắn còn sẽ trở về, ta nhất định nhớ do nói." "Con có, ta cấp thúc tổ nói, chờ ta con cá nuôi sống sau khi lớn lên, ta liền đưa hắn mấy cân." "Ngươi nha đầu này, tổng ái nói mạnh miệng, muốn dưỡng không sống đâu." Mai thị bất đắc dĩ. Ta không nói sao, nuôi sống mới đưa, muốn dưỡng không sống ta cũng không có biện pháp A. Cố kiều nếu máu. Mai thị cùng cố bà tử không giống nhau địa phương ở chỗ, Mai thị nhát gan cẩn thận, tổng cảm thấy cố kiểu ý tưởng thiên mã hay không, bởi vậy thường tràn ngập nghi ngờ, cố bà tử đồng dạng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lại nguyện ý tin tưởng cố kiểu thậm chí buông tay thử một lần. Cho nên từ điểm này tôi nói, cố kiểu cùng cố bà tử càng dễ dàng nói đến một khối đi. Nhưng Mai Thị đối cố kiểu cũng thực hảo, cho nên nàng không thể lý giải chính mình, cố kiểu cũng nghĩ đến thông, rốt cuộc nàng là cái cổ nhân. Nương, may mắn người đem tiểu buồn gỗ lấy tới, chúng ta mau giặt quần áo đi, trong chốc lắt còn phải trở về thu thập nhà ở đâu. Nàng chỉ có thể tách ra đề tài. Mai Thị đảo cũng không tức giận, chỉ là sợ nàng ái nói mạnh miệng về sâu đắc tội với người. Hai mẹ con liền một lần nữa ngồi xổm xuống dưới bắt đầu làm việc. Ước chừng qua nửa canh giờ, kia lão nông lại chống bẹ che lại đây. Còn cấp cố kiểu mang theo mấy chục điều cá chép mầm, dài nhất có đại nhân ngón cái như vậy trường. Thất thúc. Mai thị kinh ngạc ra tiếng. nay cá là ta cấp nha đầu, không phải cho ngươi. lão lộng vây vây tay, đánh gây mai thị nói. Mai thị muốn nói lại thôi, nhìn một già một trẻ ghé vào một khối bắt cá, mũi hơi chua sót. Cảm ơn ngoại thúc tổ. Cố kiều lần này nhớ rõ cảm tạ. Nghe được là ngoại thúc tổ mà không phải thúc tổ, lão nông nhướng nhướng chân mày, không cấm thở dài. Ngươi cái thông minh tiểu nha đầu, được rồi, nhớ rõ con cá trưởng thành, để hai điều tới cấp ngoại thúc tổ nhắm rượu. Được rồi, cố kiều sảng khoai ứng, thất thúc đi thông thả. Hừ, lao nhân hử một tiếng, sau đó trống bẻ tre đã đi xa. Nương, hắn là, đó là ngươi nương ta tộc thúc. Mai thị chỉ nói như vậy một câu, lại không chịu nói nữa, được rồi, ngươi mau đi đem cá phóng ngoài ruộng, quay đầu lại còn phải đem thùng gỗ giặt sạch trang quần áo đâu. Nga. Cố Kiều lập tức ứng, sau đó lao lực mà nhắc tới thùng nước, hướng nhà nàng kia khối điền đi đến. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, nàng đi mà quay lại, sau đó thu tâm thần, nghiêm túc làm việc. Nương Hai đem quần áo rửa sạch sẽ, về đến nhà liền phải bắt đầu làm cơm trưa, chờ cố bà tử giữa trưa trở về ăn sau khi ăn xong, lại đến bắt đầu thu thập nhà ở. Cố Kiều đang ở bên cạnh giếng rửa chén, liền nghe được trong phòng A một tiếng kêu sợ hãi. Nàng lập tức ném xuống chén chạy tới. Sau đó liền thấy nàng nương ngã ngồi trên mặt đất. Nương, ngài làm sao vậy? Nàng bước qua ngạch cửa nâng bước lên trước. Chỉ là mới vừa đi hai bước toàn bộ thân thể liền cưng ở tại chỗ. Ở nàng nương trước mặt thế nhưng có cái phi thường quen mắt đố nghệ túi, kia, đó là... chương ba mươi bệnh như núi lão, hai chỉ hung thú. Chỉ một thoáng, cố kiều chân như là rót chỉ giống nhau, khó có thể mại động. Mà ánh mắt của nàng cũng phản phất bị dính ở kia túi thượng, vô pháp rời đi. Đó là một cái màu trắng gạo đố nghệ túi, ước chừng có nàng nửa cái thân mình như vậy đại, túi ở giữa ấn một bức phim hoạt họa đồ án. Đồ án là một con rất béo miêu, còn có một con chó xa bì, đó là nàng thích một cái chuyện tranh sư sáng tạo hai cái phim hoạt họa hình tượng. Hai chỉ tiểu ra hỏa đôi mắt bị họa sống dường như, liền như vậy nhìn nàng. kia ánh mắt, kéo dài qua thời gian cùng không gian, đi vào này gì thế. Cố kiểu trái tim trong nháy mắt này điên cuồng mà nhảy lên. Như, như thế nào sẽ? Nàng kiếp trước thích nhất dùng đố nghệ túi như thế nào sẽ xuất hiện ở cố gia. Nàng không phải hồn xuyên chiếm cố xảo nhi thân thể sao. Kia thứ này sao có thể sẽ đi theo xuyên qua tới. Vì xác định thật giả, nàng không thể không dùng hết toàn bộ sức lực bước ra chân, sau đó hoạt động bước chân chiều kia túi phương hướng đi đến. Sắp đến gần, xem đến rõ ràng hơn, đó chính là nàng trước kia vẫn luôn thích dùng túi. Cuối cùng một lần dùng nó, đó là xuyên qua lại đây thời điểm, nàng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Cùng ngay. Nàng muôn mãi mãi thích ăn bí đỏ cùng khoai lang đỏ, cùng với nộn bắp cùng Tây Hồng Thị, chuẩn bị về nhà ngao cháo, làm bánh bí đỏ, kết quả ở nửa đường đột nhiên liền. Vì nghiệm chứng nàng phòng đoán, nàng không cấm ngồi xổm xuống thân đi, sau đó chuẩn bị sốt lên túi. Mai Thị lại ngăn cản tay nàng, sau đó một cái tay khắc bóp mũi giằng đạo, đường lúc đích, cũng không biết đây là cái thứ gì, bên trong đồ vật đều hư thối trường mau, làm ta giật cả mình. Cố kiểu tay hơi hơi rung động, ánh mắt có chút đờ đẫn. Mai thị đầu. Sau đó ngơ ngẩn. Xào nhi, ngươi như thế nào, như thế nào khóc. Mai thị kinh ngạc mà hô. Nguyên lai like bất chi bất giấc chung, cố kiều sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Nương, đây là ta đồ vật nàng nói, sau đó lấy ra mai thị tay, theo sau ngón tay run rẩy mà mở ra túi. Một cổ thối giữa, lệnh người ghê tẩm khí vị lập tức từ xúc lên trong túi bừng lên. Cố kiều lại dường như không có người được giống nhau, không cấm túi đầu đánh giá. Lạ đồ vật là nàng mua kia một khối bí đỏ, bí đỏ hậu lạ Trung gian biến thành hắc màu xám, tầng ngoài còn có màu xanh lục cùng màu xám một tầng bao. Nỗn bắp cũng hỏng rồi, bắp khẽ hở cũng tất cả đều là mau. Tây hồng thị sụp, hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen đế, cùng với màu đỏ nước canh cùng màu vàng hạt. Duy độc khoai lang đỏ không có lạ, lại cũng không thể ăn, trên đầu toát ra mấy thốc mang màu đỏ tím chồi non. Cố kiểu vốn là không kiêng nghệ gì nước mắt giờ phút này càng là vô pháp ức chế, theo sau hoa một tiếng khóc ra tới. Nàng cho rằng chính mình đã thực mau mà tiếp nhận rồi xuyên qua đến thế giới này hiện thực, nàng cho rằng chính mình đã nhận mệnh, nhưng thẳng đến nhìn đến cái này đố nghệ túi thời điểm, nàng mới biết được, nguyên lai like cũng không có. Kia phân đối thế giới hiện thực mãi mãi tưởng niệm, kia phân muốn trở lại quá khứ khát vọng, cùng với chính mình lẻ loi một mình ở thế giới này khủng hoảng. Chư này đủ loại, bất quá là toàn bộ bị nàng đè ở đáy lòng mà thôi. Mà này đó sở hữu bị áp chế cảm xúc. Ở nhìn đến cái này quen thuộc đố nghệ túi thời điểm hoàn toàn lao ra rào chán, như hồng thủy chút ra mà ra, thế không thể đỡ, hóa thành nước mắt cùng tiếng khóc, toàn bộ phát tiết ra tới. Giờ này khắc này, nàng phía trước sở hữu làm tâm lý xây dựng toàn bộ sụp đổ, mà yếu ớt bị phóng đại. Như vậy kết quả chính là, nàng hoàn toàn mà bao phủ ở bi thương nước lũ. mãi mãi mãi mãi nàng một bên khóc một bên hô. Nàng thậm chí bắt đầu phân không rõ đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Không. Nay hẳn là chỉ là một cái ác ngộng, chờ tỉnh lại sau, nàng sẽ trở lại chính mình nguyên lai thế giới, hết thể trở về quý đạo. Xào nhi, ngươi làm sao vậy, xào nhi. Mẫu thân ở chỗ này, xào nhi. Mai thị lo lắng không thôi, vội vàng duỗi tay ôm nàng. Nhưng mà cố kiểu đã đắm chìm ở chính mình cảm xúc, huống chi nàng trước nay liền không có nhận đồng quá nàng chính là cố xào nhi. Nàng trước nay đều phân thật sự rõ ràng, cũng thực rõ ràng mà nhớ rõ chính mình là cố Kiều cho nên đối mai thị tiêu xảo nhi nàng căn bản không có ý thức được nàng là ở kêu chính mình ngại ngại ngại ngại nàng tê tâm liệt phế mà hô nhưng cảm xúc quá kích này vừa khóc thế nhưng trực tiếp khóc đến bế quá khí đi xảo nhi mai thị kinh hãi vội vàng đỡ lấy nàng sau đó duỗi tay đi véo nàng người chung. nhưng vô luận nàng như thế nào véo cố kiều đều vẫn chưa tỉnh lại mai thị sắc mặt đại biến sau đó run run rẩy rẩy mà nâng lên tay phóng tới cố kiều lô mũi hạ Cảm giác được còn có mỏng manh hô hấp, nàng cả người lập tức buông lỏng, ôm cố kiểu liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngồi một hồi lâu, nàng mới ý thức được trên mặt đất quá lạnh, lúc này mới dùng hết sức của chín châu hai hổ đem cố kiểu lộng tới trên giường. Cố kiểu đôi mắt gắt gao nhắm, trong mắt lại ở mí mắt phía dưới không ngừng chuyển động, trong miệng cũng lầm bẩm. Mai thị không cấm để sát vào, sau đó liền nghe được mơ hồ mãi mãi hai chữ. Nàng nhìn nằm ở trên giường cố kiểu, tức khác không thể nói tới trong lòng là cái gì cảm thụ Chỉ phải chạy nhanh đi ra cửa ôm cây gậy trúc thượng lượng quang trăng đông, trước tạm thời đáp ở trên người nàng. Sau đó lúc này mới phát hiện, cố kiều tay thế nhưng vẫn luôn gắt gao tún kia phát ra tanh tuổi vị túi. Này! Nàng thử rất nhiều lần, nhưng cố kiều chính là tún chặt muốn chết. Không có cách nào, nàng chỉ có thể lấy một cái ghế, lại đem buồn gỗ đặt ở mặt trên, sau đó đem đổ vật phóng tới buồn gỗ. Làm xong này hết thảy, nàng lập tức tiểu bịt gạo info chạy tới trong núi tìm cố bà tử. Cố bà tử vừa nghe Cố Kiều khóc lớn hôn mê bất tỉnh, lập tức khiêng lên cái cuốc, vội vội vàng vàng mà đi theo Mai thị trở về nhà. Hai người về đến nhà thời điểm, Cố Kiều đã sốt cao. Có thể hay không là ngày gần đây bắt cá chơi thủy, hôm nay lại giặt quần áo tròn lên chứ lạnh. Cố bà tử trong lòng nóng như lửa đốt, lại nghe Cố Kiều trong miệng vẫn luôn kêu nãi nãi, không cấm bắt được nàng không trả đồ vật cái tay kia, lao mắt liền hàm nước mắt, xảo nhi ngoan à, mãi mãi ở chỗ này a ngươi chờ, mãi mãi đi cho người sắp thuốc ca." Ai ngờ liền ở nàng đứng dậy thời điểm, cái tay kia lại bị cố kiều bắt được, mãi mãi đừng đi. Mãi mãi. Cố bà tử kinh hãi, đứa nhỏ này thanh âm này, bi thống đến cực điểm, thế nhưng nghe được nàng hái hùng kết vía, Đây là. Này rốt cuộc sao lại thế này. Cố bà tử quét mắt kia phát ra thanh tưởi tối tử, chỉ cảm thấy túi thượng hay chỉ không biết danh đồ vật giống như hung thú, không cấm quay đầu nhìn về phía Mai Thị. Mai Thị lập tức đem cố kiều phát bệnh tiền căn hậu quả nói. Chẳng lẽ là bị bóng đề? Cố bà tử kinh nghi bất định, chỉ cảm thấy càng xem kia túi, càng cảm thấy kia túi là điểm xấu chi vật. Nàng lập tức dùng một cái tay khác đi xả kia túi, nghe hà cố kiểu chính là không chịu buông tay. Nương, ta thử qua, đứa nhỏ này tốn chặt muốn chết, chính là không chịu buông tay. Hơn nữa nàng còn nói, thứ này là của nàng. Sao nhi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Cố bà tử kinh hãi. Mai thị chỉ có thể lắc đầu, nàng cũng không biết ta. Được rồi. Đứa nhỏ này lôi kéo tay của ta không bỏ, người mau đi đem rửa ngao, trước cấp hải tử đem rửa quy đi xuống nhất quan trọng. Cố bà tử chỉ có thể nói như thế nói. Đúng vậy. Mai thị vội vội vàng vàng mà đi phong bếp. Cố bà tử nghe được cố kiều vẫn luôn kêu nãi nãi, chỉ cảm thấy một lòng nắm đau, vội chịu đựng xú vị ôn nhu hương nàng. Cố kiều trong mộng còn tại khóc, nước mắt từ nhắm trong ánh mắt chảy ra, cực kỳ bất an. Này rốt cuộc làm sao vậy a? Cố bà tử nước mắt cũng đi theo chảy ra tới Trước 31 mệnh số khó trốn, ai đang nói chuyện? Cố kiều này một tiêu, chính là hai ngày hai đêm. Ở phát suốt thời điểm, nàng lăng là vẫn luôn gắt gao tún cố bà tử tay cùng kia bố nghệ túi không phóng. Cố bà tử thật sự chịu đựng không được trong túi vài thứ kia tanh tởi vị, lại bẻ không khai tay nàng, tất cả rơi vào đường cùng chỉ có thể chịu đựng số vị đem trong túi đồ vật trước làm ra tới, làm ai thị bưng buồn bắt được nhà chính kia phiến trong đất trôn. Cứ như vậy, kia hương vị tốt xấu yếu đi không ít, không hề như vậy hơn người. Rót vài lần rực sau, cố kiều nhiệt độ cơ thể hàng không ít, nhưng cả người vẫn là hôn hôn chầm chầm, trong mộng như cũ kêu nãi nãi. Cố bà tử thấy nàng bộ dáng này, càng thêm chắc chắn cố kiều là bị bị bóng đè. Nếu không như vậy, ngươi đoan một chén mễ đi thỉnh ngươi bốn cố mãi nãi lại đây. Ta tổng cảm thấy xảo nhi tình huống này không đúng. Cố bà tử lo lắng sốt ruột, mai thị hơi do dự. Mau đi a, ta này không phải cũng là không biện pháp. Cố bà tử vội la lên, nước mắt lại chảy xuống dưới mai thị chỉ có thể ứng hảo vội vã mà đi một nén nhang sau mai thị quả nhiên mang về tới một cái cổ lai hy chi năm lão thái bà kia lão thái bà tóc nửa trắng nửa đen như là quấy dày chỉ gai lại như là chiếm cứ gián độc, hỗn độn địa bản thành một đoàn thúc ở sau đầu một khuôn mặt thượng nếp nhăn dày đặc như là hồng thủy cọ rửa qua đi khe rãnh đặc biệt là kia bát tự hình pháp lệnh văn phi thường thâm, theo nàng nói chuyện đem trên má thịt ra bên ngoài tế đi càng thêm có vẻ kia mũi tiêm thế miệng ao hãm Này bốn cô mãi mãi là cố thỉnh ra năm phục cô mẫu, cả đời chưa gả, cả, cả ngày thần thần đạo đạo, người trong thôn phàm là có cái đau đầu nhất có, lo việc tăng ma hiên tế, đều hãy thỉnh nàng chủ sự. cố bà tử một nhà trước kia là phú hộ, có thể thỉnh đến khởi đại phu, lại bởi vì cố hi hiểu lý lẽ biết chữ, tự xưng là người đọc sách, cho nên không quá nguyện cùng cô mãi mãi này lui tới. Lúc này đây thỉnh nàng lại đây, có thể thấy được cố bà tử là thật sự sợ hãi. Này bốn cô mãi mãi gần nhất, lập tức muốn hưng giấy. Đem giấy ở cố kiểu trước giường bậc lửa sau, trong miệng lầm bẩm, lại điểm hương, sau đó phủng kia một phen hương vòng quanh cố kiểu giường quét một lần, lại phòng trước phòng sau mà đi rồi một vòng, phân biệt ở nhà ở cửa cùng nhà ở bốn cái góc cùng với cố kiểu trước giường các cắm ba nén hương. Theo hương trụ lượn lờ bốc lên khởi xương khói, nàng bắt đầu cơ chân múa tay, trong miệng như cũ lầm bẩm. Khu khu. Mai thị thể nhược, bị xương khói vân đến thẳng hò khan. Kia láo thái bà đột nhiên sốc lên mí mắt, lộ ra một cái phùng lạnh lùng mà chiều Mai Thị nhìn lướt qua. Mai Thị chỉ cảm thấy như là bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau, nháy mắt tâm thần náo động, lại xem qua đi, kia Lão thái bà sớm đã nhắm lại mắt tiếp tục nhắc mãi. Sương khói lượn lơ chung, Mai Thị thậm chí có chút hoài nghi vừa rồi hay không là chính mình hoa mắt. Nhưng nàng lại rốt cuộc không dám ho khan, chỉ gắt gao mà che miệng, thủ cố kiểu. Khu, khu. Lúc này đây, lại là cố kiểu bị sặc tỉnh lại. Xào nhi. Cố bà tử kinh hỉ đàn sen, không cấm hô. Xào nhi tỉnh. Mai thị cũng nào tới, là mẹ người, nàng lại như thế nào không lo lắng cho mình nữ nhi, nước mắt nhất thời liền chảy ra. Cố kiểu suy yếu mà mở to mắt, liền nhìn đến mai cô cùng cố bà tử canh giữ ở chính mình trước mặt, ngay sau đó nhận thấy được một cổ sắc bén tầm mắt. Nàng vô lực mà nhắm mắt lại, lại mở, điều chỉnh tầm mắt cùng tiêu cự, ngay sau đó đột nhiên chạm được một đôi quỷ dị đảo tam rất mắt. a, nàng hoàng sợ, thân mình tức khắc co rụt lại, trên tay tún túi rớt vào chính phía dưới buồn gỗ một cái tay khắc tắc nắm chặt cố bà tử. đây là mệnh số, đây là số phận. một đạo khàn khàn như lão phong tương kéo vang dường như thanh nham tử lao thái bà trong miệng thoát ra. nàng cặp kia đảo tam giác mắt nửa hàm, đầu theo mở miệng nói chuyện đông đưa, tiếp tục nói, trốn, ngươi là tránh không khỏi. cố kiều liền tính thiêu đến lại mơ hồ, cái này cũng bị dọa tỉnh. mặc danh mà nàng tổng cảm thấy này lao thái bà tựa hồ xem thấu lai lịch của nàng. đột nhiên gian, lao thái bà đột nhiên chiều nàng duỗi tay lại đây. Cố Kiều muốn tránh, trên người lại vô nửa phần sức lực. Lao Thái bà đem tay phúc ở nàng trắng thượng, như cũ là kia một câu, trốn, ngươi là trốn không xong. Thật giống như ở cười nhạo nàng giờ phút này trốn không xong bị nàng chạm đến hành vi giống nhau. Lời này, lập tức nhiều vài phần một ngữ hai ý nghĩa hương vị. Cố Kiều chỉ cảm thấy chính mình tim đập nháy mắt đình chỉ. Bốn cô nãi nãi, xảo nhi thế nào? Cố bà tử nhịn không được hỏi. Lao Thái bà thô lệ ngón tay đem cố Kiều mặt sờ soạn một hồi. Sau đó lại kéo qua tay nàng từ trên xuống dưới veo qua đi, trong miệng nhỏ vụn mà nhắc mãi, cuối cùng một lần nữa mở mắt, buông xuống tay nàng, giảng đạo, không có việc gì, không có việc gì làm. Mai Thị kinh ngạc. Đã tới thì an tâm ở lại. lão Thái bà nói, lại lấy tam tờ giấy tới, thiêu hóa vào nước, đưa cho cố bà tử. Ngay sau đó bưng lên cắm hương kia một chén mế, đem hương châm qua đi dư lại hồng xin chen ném xuống, bưng mệ thần thần đạo đạo đi rồi. Nương! Này mai thị nhìn cố bà tử, hai mẹ chồng nàng dâu hai mặt nhìn nhau. Sao nhi này không đều đã tỉnh sao? Cố bà tử chỉ có thể nói như thế nói. Nương, nãi nãi, có thể hay không trước khai mở cửa sổ a. Cố Kiều suy yếu mà hô, ngay sau đó lại toát ra một chuỗi ho khan, thật sự là này trong phòng xương khói lượn lờ quá mức sợ người. Người lúc này mới đổi tà, hiện tại thân mình chính ngược, không thể mở cửa sổ. Chư ta. cố Kiều vừa nghe lời này, trong lòng lập tức lộ bột một chút. Nhớ tới vừa rồi cái kia lão thái bà quỷ dị ánh mắt, còn có tay nàng chạm vào chính mình lạnh lẽo xúc cảm, lập tức sợ tới mức cánh tay thượng nổi ra gà đều đi lên. Cố Bà Tử vừa thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lập tức đem nàng đỡ lên. "Ngươi cái nha đầu, quả thực hù chết ta cùng ngươi nương, mau đem này nước bùa uống lên, uống xong ngủ một giấc là có thể hảo a." "Nước bùa?" Cố Kiều mở to hai mắt nhìn trong chén bay màu xám nhạt giấy hôi thủy, tức khắc nuốt một chút nước miếng. Nàng nội tâm vạn phần cự tuyệt. Nhưng nàng nhân tiểu lực vi, cuối cùng lăng là bị cố bà tử cùng mai thị rót nước bùa. Nôn. Cố kiểu cảm thấy chính mình mau ghê tởm phun ra, nhưng lăng là không nổ ra. Mỹ mắt nặng nghề, đầu cũng thực trọng, nàng cảm thấy chính mình giống như kế ghê tởm sau, lại bắt đầu muốn hôn mê. Trong không khí số vị nhắc nhở nàng mộ sự kiện, nàng không cấm lẩm bẩm nói, Nãi mãi nương, cái kia túi, đừng ném a dặn dò xong này một câu, nàng tựa như dỡ xuống tinh lực giống nhau, lại lần nữa hôn mê qua đi nay một vượng lại đứt quãng nửa ngọng nửa tỉnh mà hôn mê hai ngày, chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng cảm thấy ngực bị đè nén, không cấm giơ tay đi kéo chăn. nay giơ tay, liền cảm giác thủ đoạn có chút trầm, theo sau nàng mở to hai mắt nhìn, bởi vì cổ tay của nàng thượng thình lình mang một chuỗi gô đào tay xuyến, đó là cố bà tử, người tỉnh, một đạo non nớt giọng trẻ con vang lên, ngay sau đó, cố lăng kia trương mang theo trẻ con phì hoa hoa mặt liền tiến đến nàng trước mắt, cố kiều hoảng sợ. Sao ngươi lại tới đây? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát hiện chính mình thanh âm trở nên lại xa lại ách. Chúng ta hứa hảo cùng đi bắt cá, kết quả ngươi không có tới, ngươi có biết hay không ta hảo sinh khí. Bất quá xem ở ngươi sinh bệnh phân thượng, ta liền miễn cương tha thứ ngươi lạc. Này không, ngươi lần trước không phải nói nhà ta tưởng viện phía dưới kia thứ ngật đáp hảo sao, ta liền cho ngươi đào tới. Cố lăng nạo kiều mà nói, còn nhắc tới hắn theo như lời kia thứ ngật đáp. Cố kiều đại kinh thất sắc. Cố lăng thế nhưng đem nhà hắn tưởng Vi Lão cọc cho nàng đào tới, nàng bất quá chính là thuận miệng nói một câu, chỉ nghĩ yếu điểm nhi cảnh khô trở về chồng, hắn khẽ ngược, thế nhưng trực tiếp liền dễ cây mang cảnh lá đảo khởi một gốc cây. Thời tiết này, Tưởng Vi đã rút ra mảnh dài cảnh, đỉnh trướ đầy nụ hoa nhi, hẳn là quá mấy ngày là có thể khai. Ngươi xem, mau khai. Cố lăng nói đem Tưởng Vi lão cọc hướng cố Kiều trước mặt một tấu, ở cố Kiều đầu ngón tay phất quá kia màu xanh non nụ hoa thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được một đạo công thức hóa giọng nữ. Bảy tỉ muội dùng nhiều tường vi biến chủng, hoa trọng cánh, thâm màu hồng phấn, thường 7 đến 10 đóa thuốc sinh ở bên nhau, cụ hương thơm. Tài bồi cung xem xét, nhưng làm đề cập lều giá chi dùng. Cái gì? Cố kiều sứng suốt, vừa rồi thanh âm kia, như thế nào như là khắc ở nàng trong đầu dường như. Ngay sau đó nàng kinh dị phát hiện, cố lăng miệng vẫn không núp đích, kia hiện tại là ai đang nói chuyện. chương 32 gô đảo tay xuyến, đặc dị công năng. Cố Kiều hoảng sợ, theo sau nhìn về phía Cố Lăng, một đôi mắt bất an mà lập lòe, hỏi, "Là ngươi đang nói chuyện sao?" "Đúng vậy, ta nói nảy mầm." Cố Lăng cười nói, "Không phải, chẳng lẽ ngươi không phải đang nói cái gì 7 tỷ muội, tường vi hoa gì đó?" "A, ngươi nói cái gì?" Cố Lăng vẻ mặt mờ mịt. Cố Kiều nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. "Nàng, nàng đã bệnh đến xuất hiện ảo giác." "Nhưng không đúng a, ảo giác còn có thể như vậy cụ thể?" vừa rồi thanh âm kia nói rõ ràng là cố lăng dẫn theo tường vi hoa nàng không cấm hoảng sợ nhìn chằm chằm cố lăng trong tay tường vi lão cọc, chẳng lẽ nàng gặp thành tinh yêu quái nghĩ đến đây nàng ngón tay run rẩy chiều kia tường vi lão cọc vói qua liền ở nàng sắp chạm vào kia tường vi lão cọp thời điểm hắt xì cố lăng không hề dự triệu mà đánh cái hát xì sau đó hắn tay không cầm chắc tường vi lão cọc liền rơi xuống đất cành lá lại một lần chạm vào cố kiểu ngón tay bậy bĩ muội dùng nhiều tường vi biến chủng Hoa trọng cánh, thâm màu hồng phấn, thường 7 đến 10. Từ từ, nàng đang ở trong lòng nghĩ từ từ, này sao lại thế này, vừa định đến từ từ khi, này nói đặc thù công thức hóa giọng nữ liền đột nhiên im bản, như là nghe được nàng mệnh lệnh nào đó giống nhau. Mà nàng hoảng sợ phát hiện, nàng trên cổ tay gỗ đào tay xuyến, ở vừa rồi này một đạo giọng nữ xuất hiện thời điểm, tản ra hơi thấu hồng ánh sáng. Này tay xuyến lại làm sao vậy? Cố xào nhi, ngươi trong phòng này cái gì hương vị a? Như vậy sợ người. Hát xì. Cố lăng lại đánh một cái hát xì, sau đó dùng sức đẩy cố kiều một phen, ngươi ngẩn người làm gì a? a. Cố kiều lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Được rồi, các ngươi nữ hải tử chính là phiên thoái, động bất động liền sinh bệnh. Ngươi chạy nhanh hảo lên chúng ta đi bắt cá a. ta đi rồi. Nói cố lăng xua xua tay, cùng cái tiểu đại nhân dường như, thật đúng là đi rồi. Cố kiều từ trong chăn ngồi dậy. Nhịn không được lại lần nữa duỗi tay chiều cố lăng phóng tới trước giường tường vi chạm vào đi, quả nhiên lại nghe được vừa rồi thanh âm, mà trên tay gô đào sâu, cũng thật sự ở hơi hơi sáng lên. Thương vi hoa, là người đang nói chuyện sao? Nàng thử hỏi. Không có thanh âm trả lời nàng. Nàng lại nhịn không được hỏi tay xuyến, đó là người sao? ngại nãi tay xuyến. Như cũ không có thanh âm trả lời nàng. Cố kiều nuốt hạ nước miếng, chính nghi hoặc, cố bà tử cùng mai thị liền vội vã mà đẩy cửa đi đến. Ta nghe cố lăng nói ngươi tỉnh, thế nào, hảo chút không. Cố bà tử đi đến mép giường, chào một cái đã bắt được cố kiểu tay, nghiêm túc đánh giá. Mai thị bưng một chén cháo, mặt mày gian cũng tất cả đều là lo lắng. Cố kiểu vội vàng gật đầu, khá hơn nhiều. Ai ra, thanh âm này như thế nào ách thành như vậy. mau uống chén cháo trước lót lót bụng Cố bà tử sốt ruột. Mai thị nghe được lời này, lập tức đem trong tay chén đưa cho cố bà tử. Cố kiểu muốn rỗi tay đi tiếp, cố bà tử không cho. Một hai phải uy nàng. Cố Kiều chống đẩy bất quá, hơn nữa bụng ủng cục đều, vì thế liền ngoan ngoãn mà liền Cố bà tử tay uống cháo. Chờ một chén cháo rơi xuống bụng, nàng không cấm nâng lên thủ đoạn hỏi, "Nãi nãi, này tay xuyến ngại như thế nào cho ta?" Cố bà tử âu hiếm mà sờ sờ nàng đầu, đem nàng nhét vào trong ổ chăn, "Chỉ cần ngươi hảo hảo, chính là muốn mãi mãi mệnh, nãi nãi đều cho ngươi." "Nãi nãi?" "Gỗ đảo chứ ta, ngươi nãi nãi lần này là bị ngươi sợ hãi, cho nên bắt tay xuyến cho ngươi mang." chấn một chấn. Còn không mau cảm ơn mãi mãi. Mai thì ở bên cạnh giải thích nói. Chư ta, cố Kiều không cấm nhớ tới cái kia đảo tam giác mắt lao thái bà. Ngay sau đó lại nghĩ tới vừa rồi kia nói không thể hiểu được thanh âm. Chẳng lẽ thực sự có tà ám. Không phải nàng, mà là mặt khác. Nghĩ đến đây nàng không cấm sợ hãi lên. Được rồi, ngươi mau ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút. Cố bà tử lại đem nàng áp đến trên giường. Cố Kiều lúc này nơi nào còn ngủ được. Nhìn ngoài phòng sáng ngời ánh mặt trời, nàng không cấm nói, Mãi mãi, Nương ta nghĩ ra đi phơi nắng. Ta ám không phải sợ thái dương sao. Nghĩ như vậy, chẳng sợ cố bà tử không quá tán thành, nàng vẫn nỗ lực mà thuyết phục cố bà tử. Ở trên giường nằm hai ngày, đột nhiên ra cửa, hô hấp đến mới mẻ không khí, tiếp xúc đến ấm áp ánh nắng, nàng tức khắc cảm thấy cả người thần thanh khí sảng rất nhiều. Mai thị cùng cố bà tử thấy nàng tinh thần đầu hảo rất nhiều, lúc này mới yên tâm nàng ra tới đi lại. Bởi vì nàng hai ngày này hôn mê bất tỉnh, cố bà tử cũng không dám thượng sườn núi làm việc, dứt khoát ở nhà xoới đất, đem chính phòng nơi đó thu thập ra tới. Năm đó bị thiêu đầu gỗ bản tử toàn bộ bị nàng chồng chất đến một góc, sau đó nàng lại đem lúc trước hướng suy sụp sau núi nơi đó loại thượng cây trúc, hiện tại đang ở phiên thổ. Trước kia Triệu Vương quân đội ở chỗ này, mỗi ngày đến xuống đất làm việc, không có thời gian chỉnh đốn cái này ra, hiện giờ nhật tử là chính mình, cho nên này hướng suy sụp sau sườn núi cần thiết hợp quy tắc một chút bằng không lại hạ mưa to, bùn lại đến lao xuống tới. cố bà tử giải thích nói, cố kiều gật đầu, cây trúc bộ dễ phát đạt, đúng là cố sườn núi thứ tốt. bất quá nhìn đến cố bà tử phiền thổ, nàng nhịn không được hỏi, đúng rồi nãi nãi, ta hôn mê trước cái kia túi lâu, cái gì túi? cố bà tử thần sắc có chút trông tránh, chính là có chỉ miêu cùng tiểu cẩu cái kia túi tử a, nãi nãi. cố bà tử thấy nàng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn qua, không cấm trả lời, ta ném nại nại, ngại như thế nào ném, cố kiều lập tức nóng nảy, ta hoài nghi ngươi chính là bị kia đồ vật tiệm, kia nơi nào giống miêu miêu cẩu cẩu, nhìn giống như là quái vật, còn có, kia đồ vật từ đâu tới đây, ta cố kiều tức khắc minh bạch, kia phim hoạt họa miêu cẩu hình tượng, bị cố bà tử này cổ nhân ngộ nhận vì là quái vật, nàng muốn như thế nào giải thích, nàng là xuyên qua tới, mà nàng sở dĩ sinh bệnh, là bởi vì quá mức tưởng nghiệm thế giới kia mãi nại cùng vô pháp tiếp thu chính mình xuyên tới thế giới này hiện thực cho nên cảm xúc kích động tạo thành. Trước mắt, chỉ có thể trước lấp liếm. Nãi nãi, kia túi là cứu cứu đưa ta, không phải cái gì quái vật. a người cứu cứu đưa. ân Cố Kiều gật đầu. Hiện giờ chỉ có thể trước lấy cứu cứu tới làm tấm mục, rốt cuộc bên người nàng có thể có cơ hội tiếp xúc đến ngoại giới mới mẻ sự vật, cũng chỉ có mai hoàn thành một cái. Nãi nãi, ta túi đâu? Còn có trong túi đổ vật đâu? Cố Kiều tiếp tục hỏi. Lần này, Cố bà tử mới đem tình hình thực tế nói. Nguyên lai like kia túi nàng đã rửa sạch, sẽ phơi nắng sau thu lên, đến nỗi trong túi đổ vật. Vài thứ kia qua số, ta và người nương liền đem nó trôn tới rồi trong đất. Cố bà tử mang theo cố kiều đi qua, đúng là cố bà tử đôi bó củi nơi đó. Cố kiều vừa thấy, này thổ một trôn, kia khoai lang đỏ mầm ngược lại lớn lên càng tốt. Nàng trong lòng vui vẻ, khoai lang đỏ kia chính là gieo trồng dễ dàng, sản lượng lại cao cây nông nghiệp, nàng có phải hay không nhặt được bảo? Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được vươn tay đi. Ai? Cố bà tử vội vàng kéo nàng, đây là thứ gì, ngươi liền dám loạn chạm vào. Đi đi đi, chúng ta về phòng đi. Đừng a, nãi nãi. Cố kiểu vội vàng nói, cứu cứu đưa ta, tự nhiên là thứ tốt, ngài tin tưởng ta. Nói, nàng một lần nữa ngồi xổm xuống thân mình đi, sau đó rôi tay sờ sờ khoai lang đỏ trôi non. Chỉ là đương nàng mới vừa một đụng vào nảy xanh non phiến lá thời điểm, trong óc lại lần nữa vang lên công thức hóa giọng nữ. Vai lang đỏ, sống một năm thực vật thân thảo, ngầm bộ phận cụ hình tròn, hình trứng hoặc con toi hình dễ củ. Là một loại cao sản mà thích hướng tính cường cây lương thực. Dễ củ trừ làm chủ lương ngoại, cũng là thực phẩm gia công, tinh bột cùng cồn chế tạo công nghiệp quan trọng nguyên liệu, can, hành, diệp lại là tốt đẹp thức ăn chăn nuôi Cố kiều hoàng sợ, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. chương 33 bách khoa toàn thư, thần bí cô tổ. Làm sao vậy? Cố bà tử vội vàng đỡ nàng. Không có gì. Chính là không ngồi sồn ổn. Cố Kiều nói dối, nhịn không được lại dơ tay đi đụng vào kia khoai lang đỏ nộn diệp. Lúc này đây, nàng lại lần nữa nghe được đồng dạng thanh âm. Cùng lúc đó, nàng phát hiện trên cổ tay gỗ đào tay xuyến lại ở hơi hơi sáng lên. Nãi nãi ngoài xem, gỗ đào tay xuyến có phải hay không ở sáng lên. Sáng lên. Ngươi có phải hay không phơi hôn mê. Ta liền nói đừng ra tới phơi nắng đi, mau về phòng đi nghỉ ngơi. Cố bà tử lại bắt đầu đuổi người. Không phải, nãi nãi ngoài xem. Cố Kiều đem tay xuyên thấu qua đi. Nơi nào sáng lên? Không có ao mau đi nghỉ ngơi, mau đi. Cái này, cố Kiều trong lòng là thật sự kinh nghi bất định. Thằng đến bị cố bà tử đẩy mạnh trong phòng nàng mới phản ứng lại đây. Này cô đảo tay xuyên là thật sự có vấn đề. Mãi mãi, ta không có việc gì, ta thật sự muốn đi ra ngoài hoạt động một chút. Trong phòng quá buồn, ta lại đãi đi xuống, kia mới thật là sẽ sinh bệnh. Thật sự, thật sự. Hơn nữa ta phải đem cố lăng đưa ta hoa loại bằng không đã chết liền đáng tiếc. Cố bà tử thấy nàng kiên trì, dặn dò một phen, lúc này mới thả nàng đi ra ngoài. Vừa ra nhà ở, Cố Kiều lập tức làm bộ cầm cái quốc sách theo tưởng Vi lão cọc ra viện môn, sau đó đi tới tường viện ngoại. Nhưng nàng lại không có trước tiên loại tường vi, mà là ngồi sổm bờ ruộng thượng, thử tính mà rũi tay chiều ven đường cỏ đuôi chó sở qua đi. Mới vừa một chạm vào kia cỏ đuôi chó, trong đầu quả nhiên lại toát ra công thức hóa giọng nữ. Cỏ đuôi chó, sống 1 năm. Can vị cần trà cán đứng thẳng, cố kiều ở trong đầu hô đình, sau đó tiếp tục duỗi tay đụng vào bên cạnh ngải thảo, trong đầu quả nhiên lại vang lên ngải thảo tương quan tri thức thanh âm. Ngay sau đó nàng lại giơ tay đụng vào mặt khác thực vật, trong đầu thực mau vang lên tương quan thực vật đối ứng phổ cập khoa học tri thức thanh âm. Cố kiều nghiêm túc mà nghe xong một chút, thanh âm này trừ bỏ nói ra thực vật hình thái đặc thù ngoại, còn có thực vật biệt sương, sinh trưởng tập tính, phân bố phạm vi, sinh sôi nảy nở phương pháp, chủ yếu giá trị, tài bồi kỹ thuật. Bệnh trùng phòng chống từ từ, quả thực chính là thực vật bách khoa toàn thư. Mà mỗi một lần như vậy bách khoa lấy công thức hóa giọng nữ niệm ra tới thời điểm, trên tay nàng mang gô đảo tay xuyến liền sẽ hơi hơi phát ra màu đỏ ánh sáng. Nhất thần kỳ chính là, cố kiều thử chạm đến cái quốc, vách tường cùng với trên mặt đất cảnh khô, trong đầu lại không có tương ứng nhắc nhở. Nàng thậm chí còn bắt một con con kiến, trong đầu cũng không có bất luận cái gì giọng nói. Nàng lại tìm mặt khác đổ vật lập lại thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, chỉ có đương tay nàng chạm vào sống cây cối khi trong đầu mới có tương ứng bách khoa tri thức nói cách khác vật chết không được không phải thực vật cũng không được nâng lên thủ đoạn nàng nhìn chằm chằm trên cổ tay gỗ đào tay xuyến biểu tình nháy mắt phức tạp vô cùng xem ra đây là này xuyến gỗ đào tay xuyến mang đến đặc thù công năng trước mắt tới xem này tay xuyến duy nhất thần thông chính là phân rõ thực vật tương đương với một quyển thực vật bách khoa toàn thư nhưng này bách khoa toàn thư chỉ đối sống thực vật hữu hiệu nói như vậy Này công năng tựa hồ có chút dâu riêng A. Hơn nữa vì cái gì chỉ có thanh âm không có văn tự A, như vậy một đạo thanh âm vẫn luôn ở trong đầu vang lên, tuy rằng có thể mau vào lui về phía sau, nhưng hảo xảo A, thậm chí ồn nào đến nàng não nhân có chút đau. Cố kiểu chống cảm, vì cái gì khác nữ chủ xuyên qua qua đi, hoặc là có không gian, hoặc là có hệ thống, kết quả đến nàng nơi này, chính là cái bách khoa toàn thư. Còn phải tay nàng đụng tới mới được. Đó chính là nói, nếu nàng muốn công nhận thảo dược, còn phải tự mình vào núi, lấy thân phạm hiểm. Nàng. Quét mắt nàng thân thể này nhỏ yếu thân thể, nàng trong lòng tức khắc một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Bất quá, tốt xấu là cái thần thông, không phải cái gì tà ám, nàng đến hảo hảo cân nhắc một chút nên dùng như thế nào. Cứ như vậy, nàng một bên đảo hố trồng trọt tường vi, một bên tự hỏi như thế nào khai phá chính mình tân phát hiện gỗ đảo tay xuyến công năng. Chờ đem tường vi hoa loại hảo, nàng cũng chỉ nghiên cứu ra một cái kết luận. Đó chính là này công năng chỉ có thể làm nàng phân biệt dữ liệu. Muốn phân biệt dữ liệu, phải vào núi. Xem ra nàng còn phải trước đem thân thể rèn luyện lên, bằng không giống cố lăng nói như vậy, động bất động liền sinh bệnh, Làm cái hai, 3 ngày, kia cũng quá chậm trễ sự. Vỗ vô tay, nhìn bị nàng loại tốt từ vi, nàng hít sâu một hơi, biết có một số việc cần thiết lý lên bắt đầu làm. Nàng mang tới mấy cây cây gậy trúc, đem chúng nó cắm vào trong đất, dựa nghiêng trên trên tường, sau đó đem tường vi cảnh cột vào cây gậy trúc thượng. Này tường vi vẫn là muốn trường lên đặt tại tường viện thượng mới có thể đẹp, chỉ là Nàng có chút phiền muộn, không cấm thở dài, này hoa vốn dĩ đều phải khai Lại bị cố lăng lăn lộn tới rồi ta này tân địa phương, cũng không biết có thể hay không sống Lắc lắc đầu, nàng đem này đó vô cớ thương cảm ý tưởng vứt ra đầu ngoại Sau đó đứng dậy, từ ngoài ruộng múc hai gáo thủy tới ở hoa hệ dễ Sau đó xách lên gáo múc nước cùng cái quốc, trở về sân Đúng rồi, mãi mãi Chính phòng này khối thổ ngài có thể cho ta sao? Ta tưởng loại đồ vật. Đem gáo múc nước phóng hảo, nàng sách theo cái quốc đi vào phiên thổ cố bà tử trước mặt. Khoai lang đỏ đối với cô ra thôn trước sau là hiếm lạ vật, trước loại ở nhà mình trong viện tương đối thích hợp. Thứ gì? Cố bà tử tò mò. Cố Kiều chỉ vào đôi đầu gỗ cái kia góc nói, chính là cái kia, khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ. Cố bà tử nghi hoặc. ân Cố Kiều lập tức hướng cố bà tử giải thích khoai lang đỏ trái cây Lá cây đều có thể ăn Hơn nữa có thể dùng để chăn nuôi súc vật sự thật Bởi vì cầm mai hoán thanh làm lấy cớ Cho nên cố bà tử cho rằng Kia khoai lang đỏ là ai hoán thanh Mang đến mới mẹ thu hoạch Liền không có bất luận cái gì hoài nghi Nghe xong cố kiểu đơn giản sau khi giải thích Lập tức đáp ứng rồi đem nhà chính này Một tiểu khối thổ dùng để gieo trồng khoai lang đỏ sự tình Kia hiện tại loại sao? Như thế nào loại? Khoai lang đỏ mầm còn thực đoạn Chờ nó lớn lên, trường nhiều một ít Chúng ta lại bắt đầu loại Cố Kiều đáp: Hảo, ra đây trước phiên thủ. Ta tới hỗ trợ. Cố Kiều thấy cố bà tử bận rộn, lập tức khiêng lên cái cuốc, hỗ trợ xới đất. Vừa lúc có thể rèn luyện thân thể, một công đôi việc. Chỉ là đào, đào, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: đúng rồi nãi nãi, ngài không phải nói muốn vào thành sao? Trước hai ngày ngươi sinh bệnh, ra nơi nào còn có tâm tư vào thành? Kia hiện tại ngươi tính đi sao? Ngày mai đi, bất quá không mang theo ngươi. a vì cái gì? Ngươi dưỡng hảo thân thể lại nói, lúc này đây, cố bà tử thực kiên định, nhận cố kiều lại như thế nào làm lũng đều không có dùng. Cố kiều cũng biết, nàng lần này sinh bệnh sắc thật đem cố bà tử sợ hãi, mà cố bà tử muốn vội vàng mua hạt giống trở về loại, lại núi cao đường xa, cho nên không mang theo nàng cũng bình thường. Cố kiều chỉ có thể thở dài, xem ra còn phải chạy nhanh đem thân thể rèn luyện lên. Ai, nãi nãi, ngày đó ta sinh bệnh thời điểm, mơ mơ màng màng nhìn đến một cái bà cố nội. Người nọ là ai à? Đó là ngươi bốn cô tổ. Bốn cô tổ? Thân. Bốn cô tổ là đại phu. Là, cũng không phải. Cố bà tử hàm hàm hồ hồ, rõ ràng không muốn nhiều lời. Kia bốn cô tổ nàng trụ cố ra thôn sao? Cố Kiều lại làm bộ xem không hiểu Cố bà tử tâm tư. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta chính là suy nghĩ, muốn hay không giáp mặt đi cảm ơn nàng. Cố Kiều lung tung xả cái lấy cớ. Ngươi bốn cô tổ hỉ tĩnh, làm người quái gở không mừng có người quấy rời. Cố bà tử đánh gãy nàng lời nói, lại nói, hơn nữa ta và ngươi nương đã cảm tạ quá nàng, ngươi cũng đừng chạy loạn. Nga, cố kiểu như mày, nghĩ đến ngày đó cái kia lão phụ nhân nhìn chính mình kia một đôi đảo tam giấc mắt, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nếu nói trước kia nàng là cái thuyết vô thần giả, không tin thần Phật, như vậy hiện tại, trải qua quá xuyên qua nàng hiển nhiên đã dao động. Bởi vì nàng xuyên qua bản thân chính là một kiện vô pháp giải thích sự tình. Cho nên đối với vị này 4 cô tổ tồn tại, nàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Xem ra đến tìm cái thời gian, trộn đi bãi phỏng một chút vị này cô tổ. Trước mắt, nàng vẫn là trước bắt tay đầu sự tình làm tốt. chương 34 Cố Kiều xử kế, mới lạ món đồ chơi. Chờ phiên hảo mà sau, Cố Kiều lại tìm Cố Bà Tử bắt được nàng đố nghệ túi, đem túi trịnh trọng mà thu hồi tới. Đây là nàng cùng đã từng sinh hoạt thế giới kia duy nhất liên hệ, nhắc nhở nàng là Cố Kiều mà phi Cố xảo nhi đồ vật, cho nên nàng thực quý trọng. Nhoáng lên chính là một ngày. Ngày thứ hai cố bà tử dậy thật sớm liền vào thành. Chờ cơm chưa qua đi, thừa dịp Mai Thị ở trong phòng bếp vội vàng làm bánh bao, cố kiều xả cái xem điền thủy lấy cớ, chuẩn bị ra cửa. Xem điền thủy có thể, nhưng không cho lại xuống nước sờ cá chạm vào nước lạnh, có nghe thấy không? Mai Thị giận do nói, sợ cố kiểu lại đi bắt cá, còn đem nàng ký hốt giặc tịch thu. Cố kiểu vốn dĩ cũng không phải đi bắt cá, lập tức gật đầu hẳn là, bước nhanh chiều trong thôn đi đến. nàng tưởng Gen luyện thân thể cũng nên đề thượng nhật trình, về sau mỗi ngày sáng sớm đều đến ở trong thôn chạy thượng mấy cái qua lại mới là. Như vậy nghĩ, nàng thực mô ở tộc lão ra sân mặt sau tìm được rồi cùng mặt khác tiểu hài tử chơi con quay cố lăng. Cố xảo nhi. Cố lăng vừa thấy đến nàng, lập tức dơ lên tay hung hăng mà hướng một con quay thượng rút đi, sau đó thu trong tay gậy gỗ, chiều cố xảo nhi chạy tới, sao ngươi lại tới đây? Là muốn đi bắt cá sao? Kỳ hốt ra đầu. Hôm nay không bắt cá. Cố Kiều trả lời, không bắt cá. Cố Lăng mày lập tức nhăn đến lao cao, theo sau xoay người muốn đi, nếu không bắt cá, ta đây chỉ còn quay đi. "Không phải, hỏi ngươi sự kiện." Cố Kiều vội vàng túm chặt hắn. Cố Lăng vẻ mặt không kiên nhẫn, miệng rầu lên, "Chuyện gì?" Cố Kiều lại nắm hắn ống tay háo mạnh mẽ đem hắn kéo đến một bên, hỏi, "Ngươi có biết hay không trong thôn có cái bốn cô tổ, chính là đôi mắt trường như vậy, sẽ trừ tà kia?" "Hư, ngươi hỏi nàng làm gì?" Nàng thân thần đạo đạo Quái dò người. Cố lăng thần sắc đại biến, lập tức đánh gây nàng. Ta chính là muốn biết nhà nàng trụ chỗ nào, ngươi có phải hay không biết. Cố lăng tròng mắt nhanh như chấp vừa chuyển, theo sau nở nụ cười. Ta đương nhiên biết, nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Chứ phi ngươi cùng ta bắt cá đi. Ta mới vừa bệnh hảo, ta nương sợ ta cảm lạnh, đem ta ki hốt giác tịch thu. Ngươi này không phải làm khó ta sao? Nói hay không? Không nói. Ừ. Cố lăng lập tức xoay người liền đi. Cố Kiều nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, nháy mắt vô ngữ. Xú thí hải, cũng quá không nói nghĩa khí. Cổ cổ quay hàm, nàng ánh mắt theo sau rơi xuống cố lăng bọn họ chơi con quay mặt trên. Đó là đầu gỗ làm con quay, mà cố lăng bọn họ trong tay còn lại là một cây gậy gỗ. Gậy gỗ đỉnh cột lấy cầu thụ ra, này cầu ra nhất mại ma, mỗi lần chịu ở con quay thượng, đều có thể phát ra bang một tiếng vang lớn. Lúc này món đồ chơi, còn rất nguyên sinh thái. Nghĩ đến đây, cố Kiều linh cơ vừa động lập tức chạy về ra, nàng cầm dao trẻ tuổi, bổ một đoạn cẩu ra nhánh cây, sau đó đem ra tước sạch sẽ, lộ ra bên trong sạch sẽ một tâm, lấy ngón tay lớn lên một đoạn, hai đầu tiêu diệt, lại đem trùng dàn tước khép lõm, theo sau đi tìm dây thừng, chói chặt một tâm khép lõm, cố định trụ, tả hữu cắt để lại hai cổ dây thừng, ước chừng hai tấc trường. nàng dùng ngón tay câu lấy dây thừng hai đầu, đem một tâm theo một phương hướng ném động, không ngừng xoay tròn, chờ hai đầu dây thừng rào đến căng thẳng sau. Đôi tay dùng sức hướng hai đầu lôi kéo. Ô. Cột vào dây thường trung gian một tâm lập tức bay nhanh xoay tròn lên, đồng phát ra ô ô tiếng vang. Thành. Đây là nàng dựa vào ký ức làm một láo hổ. Khi còn nhỏ trong nhà bần cùng, đây là nãi mãi cho nàng làm món đồ chơi. Chứ bỏ một láo hổ, còn có cành liễu làm lá liễu cầu, cây dương làm một kiếm từ từ. Lá liễu cầu chính là chiết lấy cành liễu, đem nảy vỏ cây tính cả lá liễu lột đến chi đầu cuối, quấn lấy một đoàn cầu, sau đó có thể ném chơi một kiếm kỹ thuật hàm lượng liền phải cao đến nhiều, yêu cầu lựa chọn sử dụng thẳng tắp, vô chi nhánh, thành nhân ngón tay cái thô cây dương chi, sau đó dùng cục đá nhẹ nhàng đánh nhánh cây, thích hợp dùng dao nhỏ phá cái miệng nhỏ phụ trợ, đem bên trong một tâm cảnh cẩn thận rút ra, lưu lại hình tròn, hoàn chỉnh vỏ cây đảm đương vỏ đao, như vậy liền thành một kiếm. muốn lấy ra một tâm lưu lại hoàn chỉnh vỏ cây, này một bước là phi thường khó, cố kiều trong chi nhớ, mãi mãi cũng chỉ thành công một lần. lắc lắc đầu, đem ký ức ngăn chặn. Đem một láo hổ nắm ở lòng bàn tay, nàng lập tức đảo trở về tìm Cố Lăng bọn họ. Cố Lăng bọn họ còn ở chơi con quay, Cố Kiều cũng không để sát vào, liền ở cách bọn họ ước chừng một trượng xa địa phương lấy ra một láo hổ, sau đó kéo động dây thừng đem một láo hổ chuyển lên. Chơi trong chốc lát, nàng liền đã nhận ra Cố Lăng đám người đầu tới ánh mắt. Khoe môi hơi câu, trên tay nàng động tác không giảm, tiếp tục kéo động dây thừng. Này mới là món đồ chơi tự nhiên hấp dẫn Cố Lăng trở hải từ ánh mắt. ô Ô, Một lão hổ ở chuyển động trong quá trình phát ra ồ ồ tiếng vang, chuyển thành một cái viên, chỉ còn lại có tan ảnh, nhìn qua tràn ngập uy lực, lệnh người tò mò không thôi. Sao Nhi Tỷ, ngươi đây là cái gì a? Có tiểu hài tử đã thấu đi lên, này nhìn qua hảo hảo chơi bộ dáng, còn có người chuẩn bị duỗi tay, đừng lúc nhích. cố kiều lập tức sau này rút tay về, cửa mắng, tiểu tâm dảo ngươi tay, xe đoàn nga. Quả nhiên, nghe được lời này, mọi người đều ngoan ngoãn mà chẳng hảo. Không dám lại rũi tay tới sơ loạn. Cố Lăng tế ở đám người đằng trước, nhướng mày, rõ ràng trong lòng tò mò đến không được, trên mặt lại bày ra khinh thường biểu tình, hỏi: "Ngươi đây là cái thứ gì?" Cố Kiều nhìn hắn kiêm náo kiều xú thí bộ dáng, tức khắc thả chậm tốc độ, năm ngón tay một trường đem một lão hổ trảo tiến trong lòng bàn tay, không làm hắn có cơ hội thấy rõ, sau đó học bộ dáng của hắn nâng lên cầm lộ ra lỗ mũi, ngạo Kiều mà trả lời: "Hừ, không nói cho ngươi." Nói nàng xoay người liền đi. "Ai ngươi?" Lần này, đổi cố lăng túm chặt nàng ống tay háo. Cố Kiều quay đầu lại, cố lăng lập tức buông lòng tay, sau đó chỉ vào một cái khác tiểu hài tử không quá tự nhiên mà giảng đạo, là tiểu cờ muốn biết. Nga! Cố Kiều thật dài mà trở về một tiếng, như cũ năm ngón tay nắm chặt không cho hắn xem, chỉ cười tủng tỉm mà nhìn bọn họ, sau đó hỏi, muốn biết. ân Lập tức có tiểu hài tử vội gật đầu không ngừng. Không thành vấn đề. Cố Kiều nên được sảng khoái, tuy cười càng thêm sán lạ Ai biết bốn cô tổ ra chỗ ở, mang ta đi, ta không đơn thuần chỉ là nói cho hắn đây là thứ gì, còn đem trên tay thứ này đưa hắn. Mọi người đầu tiên là vui vẻ, theo sau mở mịt Bốn cô tổ. Bốn cô tổ là ai a? Chỉ có cố lăng, sắc mặt lại lần nữa kỳ biến, đứng ở người trước, nhíu mày nhấp môi không nói lời nào. Cố Kiều đột nhiên ý thức được, nàng ở cố xảo nhi trong trí nhớ đều không có cấp đoạt đến cùng vị này bốn cô tổ tương quan tin tức cho nên có thể hay không trong thôn mặt khác tiểu hài tử cùng Cố Sảo Nhi giống nhau, bởi vì vị này bốn cô tổ quái gở, cho nên cũng không biết được nàng tồn tại. Mà Cố Lăng, làm tộc lao ra hài tử, lại thông minh cơ linh, cho nên biết đến muốn xa so với bọn hắn này đó bạn cùng lứa tuổi nhiều. Không thể không nói, Cố Kiều phân tích đúng rồi. Cố Sảo Nhi, người rốt cuộc muốn làm gì? Cố Lăng không cấm tún nàng ống tay háo, đem nàng kéo đến một bên. Ta, ta chính là muốn biết bốn cô tổ ra chỗ ở. Ta bệnh chính là nàng xem trọng, ta muốn hôn tự tới cửa cảm tạ nàng. Cố Kiều mặt không đổi sắc mà nói, phải không? Cố Lăng lại rõ ràng không tin, mày hơi trau, trong mắt có chút sợ hãi chi sắc, không cấm khuyên đủ, kia bốn cô tổ thực khủng bố, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Cho nên lúc trước ngươi là bởi vì sợ hãi mới không dám nói cho ta. Cố Kiều hỏi lại, ta, ai sợ hãi? Cố Lăng lập tức ứng ngực, cố Kiều lập tức mở ra lòng bàn tay, lộ ra một lá hổ, nói. Mang ta đi, thứ này chính là của ngươi. Ta. Có đi hay không? Đi. Cứ như vậy, cố lăng mang theo cố kiểu đi bốn cô tổ chỗ ở. Chỉ là trên đường hắn vẫn luôn nhịn không được toái toái niệm, ngươi gặp qua kia bốn cô tổ sao. Nàng đôi mắt thật là khủng khiếp, ngươi thật muốn đi a? Không phải, nhà ngươi đại nhân tới cảm tạ là được a. Cố kiểu mắt điếc thai ngơ, tiếp tục đi phía trước đi. chương 35 di hoa tiếp mục, trong nhà xảy ra chuyện. Hai người một đường vòng ra thôn, đi thôn đầu. Cố Kiều lúc này mới phát hiện, thôn đầu hướng mai ra thôn phương hướng, chân núi đơn độc có một hộ nhà, cùng cố ra thôn cách một khoảng cách. Kia hộ nhân ra cũng chỉ có một gian phòng ở, nhà ở rách nát không nói, còn có chút nghiêng lệch, nhìn qua lung lay sắp đổ, làm người hoài nghi một trận gió to thổi qua tới, là có thể đem nó thổi đổ dường như. Một ngày này thời tiết không được tốt, không có thái dương, nhà ở ở vào chân núi, bị hai tùng cao lớn cây trúc bao trùm, nhìn qua âm trầm lại hoang vắng. Gió lạnh một quá. Thổi đến trúc diệp phát ra sụt sùi tiếng vang càng là lệnh người sợ hãi cố lăng đi đến ly nhà ở còn có mấy trượng xa địa phương sẽ không chịu tiếp tục về phía trước cố kiều đi rồi hai bước phát hiện chính mình góp cáo bị người túm, không cấm quay đầu lại ngươi làm gì đâu nếu không chúng ta vẫn là đường đi đi làm ngươi mãi mãi các nàng tới không phải hảo cố lăng đánh lên lui trông lớn cố kiều lắc đầu không được ta phải đi nếu không ngươi đừng đi ta chính mình đi dù sao liền ở phía trước cố lăng mặt lộ vẻ khó xử Chỉ là vẫn như cũ không chịu buông ra tún chặt cố kiểu góc áo tay. Buông tay, ta đi qua. Nghe được lời này, cố lăng gục xuống hạ đầu, lúc này mới không thể nề hạ mà buông lỏng tay. Cố kiểu xoay người, lén lút hít sâu một hơi, sau đó nâng bước tiếp tục đi phía trước. Kỳ thật nàng trong lòng cũng cùng buồn chôn dường như, đặc biệt nghĩ đến kia lão nhân đảo tam giáp mắt, còn có nàng xem chính mình ánh mắt. T. Cố kiểu tức khắc đánh cái dùng mình, ngay sau đó lắc lắc đầu, đêm này đó ý tưởng mạnh mẽ ấn hạ. Nhanh hơn bước chân, thực mau tới đến phòng ốc trước. Phòng ốc bên cạnh chính là giường trúc, giờ phút này dựa đến bảo, càng hiện âm lánh, tiếng rít cũng lớn hơn nữa. Cố Kiều không cấm hợp lại khẩn quần áo, rõ ràng cảm giác nghe được chính mình tiếng tim đập. Nàng thật cẩn thận mà chiều rách nát gạch muột tường viện tới gần, dựng lên lô thai nghe bên trong động tính. Vừa định muốn gõ cửa, đột nhiên cảm giác sau lưng có đôi mắt nhìn chằm chầm chính mình, ngay sau đó đầu vai bị người một phách. A, nàng hoàng sợ. Quay đầu nhìn lại lại là cố lăng, không cấm thất thanh, làm ta sợ muốn chết. Không phải, người như thế nào lại theo tới? Cố lăng cũng bị nàng hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị trả lời, một đạo mất tiếng giả mua thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên cạnh người vang lên. Các người đang làm gì? A! cố lăng cùng cố kiểu song song bị dọa đến ngã ngồi đến trên mặt đất. Hai người bọn họ ngầm đầu, sau đó liền đối thượng lao phụ nhân cặp kia âm trầm nghiêm nghị đảo tam rất mắt. Cố lăng vội vàng nắm chặt cố kiểu tay, thanh em run rẩy. Nhỏ giọng nói, nàng từ chỗ nào toát ra tới. Cố Kiều nhanh chóng quét về phía bốn phía, trái tim thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng, không cấm sợ hãi, rõ ràng vừa rồi nơi này đều không có người. Bốn, bốn cô tổ. Nàng run giọng hô. Nhưng mà lão phụ nhân lại như là không có nghe được nàng thanh âm giống nhau, chỉ thấy nàng xách một con thùng nước cùng một phen một áo, sau đó lo chính mình tới nước, cũng nhắc mai nói, này chết cây cây lê à, có thể hay không sống, đoan xem này cảnh chết có thể hay không thích đứng này gốc ghép. Nói, nàng đem thủy tưới ở cây lê hệ dễ, lại nói, di hoa tiếp mục, nếu này cảnh không tha cũ can, thường xuyên nhớ nhung, chỉ biết ngày qua ngày khô héo đi xuống, thả không nói chuyện nở hoa kết quả, chỉ sợ liền mạng sống đều khó. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Nói xong, nàng đem gáo bỏ vào thùng nước, sau đó nâng tiến bước sân. Cố kiều ngồi dưới đất, một lòng nhảy đến bay nhanh. Vì cái gì nàng có loại bốn cô tổ một ngữ hai ý nghĩa, nói không chỉ là cây lê càng là nàng cố kiều cảm giác. Nàng nhịn không được rỗi tay chống thân thể đuổi theo, hô, bốn cô tổ. lão phụ nhân lại sung nhĩ không nghe thấy, xoay người liền quan viện môn. Cố kiểu rỗi tay chống lại viện môn, vội vàng hỏi, bốn cô tổ, ngài có phải hay không biết cái gì? lão phụ nhân lúc này mới dương mắt xem nàng, một đôi mắt phụt ra suốt tinh quang, nhưng kia tinh quang dây lắt lướt qua. Vận mệnh chú định, hết thể đều có định số. Đã tới thì an tâm ở lại. Nói xong, nàng thẳng khóa viên môn, trực tiếp đem cố kiểu nhốt ở ngoài cửa. Cố Kiều nhìn lao nhân tập tiếng đi xa bóng dáng, thẳng đến người vào phòng hoàn toàn đi vào hát cắm giữa, thẳng đến chính mình tầm mắt bị nhắm chặt cánh cửa ngăn trở, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đã tới thì an tâm ở lại. Di hoa tiếp một. Nếu không tha cũ can, mạng sống đều khó. Uy, ngươi làm sao vậy, hồn vĩa lên mây. Cố lăng đẩy đẩy nàng. Cố Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó phát hiện chính mình tay đang gắt gao mà nhéo ngực quần áo. Là muốn buông dị thế cô Kiều. An tâm mà làm cố ra thôn cố xảo nhi, mới có thể mưu đến xin lỗi ý tứ sau. Uy, ngươi không phải là bị dõa ngu đi. Cố lăng lại lần nữa dùng sức mà đẩy đẩy nàng. Ta, ta không có việc gì. Cố kiểu lúc này mới đáp lại hắn, sau đó nói, chúng ta trở về đi. Chờ tới rồi trong thôn, cùng cố lăng chia tay sau, cố kiểu như cũng cảm thấy trong lòng thực loạn, đột nhiên không nghĩ về nhà, vì thế xoay người hướng thôn đầu bờ sông biên đi đến. Mặc kệ kia bốn cô tổ nói chính là có ý tứ gì, chính mình trước sau muốn đối mặt một vấn đề, đó chính là dùng như thế nào thân phận cùng cố bà tử cùng Mai Thị ở chung vấn đề. Cố bà tử cùng Mai Thị lấy nàng đương trí thân người, nàng chính mình tuy rằng cũng ở nỗ lực hồi báo, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn có ngăn cách. Này đối cố bà tử cùng Mai Thị kỳ thật là không công bằng. Mà chính mình ở thế giới này, khả năng còn muốn sinh hoạt thật lâu, thật lâu, thậm chí có khả năng thẳng đến tử vong kia một ngày. Cho nên nàng muốn hoàn toàn tiếp thu cố xảo nhi cái này thân phận sao. Đứng ở bờ sông biên, nàng không cấm nhìn chầm chầm nước sông ảnh ngược chính mình. Cố xảo nhi thân thể này, thế nhưng cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, cố kiều căn bản vô pháp giải thích này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu, nhìn cái gì đâu? Như vậy xem con cá cũng sẽ không thượng câu. Một đạo sang sảng tang thương giọng nam truyền đến. Cố kiều ngừng đầu. Liên nhìn đến phía trước đưa tặng cá bột cho nàng vị kia ngoại thúc tổ chống cây gậy trúc hoa bẻ tre chiều nàng phương hướng tới rồi. Bẻ tre phá vỡ mặt sông hình thành từng đạo sau này nghiêng kéo gần sóng. Mai Sùng Lĩnh đứng ở bẻ tre thượng, đầu đội đấu lạc, thân xuyên áo ngắn vải thô, nhìn qua lại có vài phần tiên phong đạo cốt. Ngoại thúc tổ. Cố kiều không cấm hô. Ha ha. Mai Sùng Lĩnh ha ha mà nở nụ cười, sau đó từ bẻ tre bên lôi ra một cái túi lưới, ngươi cái nha đầu, vài ngày không gặp ngươi Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Túi lưới vừa ra thủy, bên trong liền lộ ra thật nhiều cái bụng tuyết trắng con cá, từng điều đều ở hoạt bát mà nhảy lên. Cố Kiều khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nhìn không được cảm khái nói, thật nhiều cá. Mấy ngày nay bắt đến, ha ha, toàn cho ngươi. Mai Sùng Lĩnh cười nói, toàn cho ta. Cố Kiều khó có thể tin. Đúng vậy, toàn cho ngươi. Mau tới bắt. Mai Sùng Lĩnh vội vàng đem túi lưới nhấc tới, sau đó từ bệ che thượng gỡ xuống thùng gỗ chen chân vào một mại từ bệ che thượng đi xuống tới sau đó ngồi xổm bờ sông biên đem cá bột một cái một cái mà cất vào đi cố kiều cũng đi theo ngồi xổm bên cạnh hỗ trợ cá chép hoạt lưu lưu nắm ở trong tay còn có chút lạnh lẽo cố kiều mới vừa đem cá nắm lấy mai sủng lĩnh trong tay đôi cá liền vùng lập tức bắn nàng vẻ mặt thủy cố kiều vội vàng hí mắt sau đó liền nghe được mai sủng lĩnh sang sảng tiếng cười lại trợn mắt vừa thấy kia lại là một cái bàn tay lớn lên cá trích Hôm nay thu hoạch nhiều, này cá cho ngươi lấy về ra hầm canh uống. Mai sùng linh nói, xả bờ sông biên nhánh cổ, đem nhánh cỏ tự mang cá xuyên đến cá miệng, đem cá cấp xuyên lên. Ta không thể thu, cố kiểu vội vàng chống đẩy. Thời buổi này, du mễ đều quý, hung chi là thịt cá, nàng sao có thể bạch bạch thu người khác đồ vật? Nghe ngươi cứu cứu nói ngươi bị bệnh, tới, ngoại thuốc tổ cấp, cho ngươi ngươi liền cầm, hảo hảo đem thân mình dưỡng hảo. Ngoại thuốc tổ còn chờ xem ngươi đem con cá nuôi lớn đâu. Mai sùng lính không khỏi phân trần mà đem cá nhét vào cố kiều trong tay. Cố kiều sửng sốt, trên mặt bị thủy bắn đến địa phương cùng trong tay xúc cảm đều thực lạnh lẽo, nhưng một lòng lại ấm áp. Nàng đang muốn nói cái gì, phía sau liền chuyển đến cố lăng hò hét thanh. Nghe được tên của mình, nàng không khỏi quay đầu lại đi, sau đó liền thấy cố lăng thở hồng hộp mà chiều nàng chạy tới. Cố xảo nhi, không hảo, nhà ngươi ra đại sự. chương 36 nãi nãi nguy hiểm, trấn trạch chi bảo. Ngươi nói cái gì? Cố Kiều lập tức cỏ mà một chút đứng lên, Mai Sùng lĩnh thần sắc cũng nháy mắt trở nên nghiêm túc. Cố Lăng thấy Mai Sùng lĩnh cái này người xa lạ, không cấm kéo kéo Cố Kiều ống tay háo, lại đây nói. Không có việc gì, đây là ta ngoại thúc tổ, ngươi có chuyện nói thẳng. Cố Kiều đánh gây hắn. Cố Lăng do dự một chút, thấy Cố Kiều cao mày vẻ mặt lo lắng, không cấm đem chính mình vừa rồi ngẫu nhiên nhìn đến cảnh tượng cấp Cố Kiều nói. Ta ở toàn thúc ra sau chân tường nơi đó nhìn thấy hắn cùng khang thúc tiến đến cùng nhau thì thầm không biết nói cái gì đó, sau đó liền thấy hai người lấm la lấm lét mà hướng nhà các ngươi phương hướng đi. Ta lén lút theo đi lên, liền thấy Khang thúc trở về nhà, toàn thúc lại hướng nhà các ngươi sờ soạng đi. "Này không, ta chạy nhanh chạy tới thông tri ngươi." Cố Lăng vội vàng nói. Nhìn chung đối Mai thị xấu xa tâm tư, toàn thôn người đều biết, thậm chí liền Cố Lăng loại này tiểu hài tử đều không thể gạt được. Cố Kiều vừa nghe nhìn chung chiều nhà nàng sờ soạng đi, tức khắc thần sắc kỳ biến, trong tay cá hơi kém không cầm chắc. Sờ đến trong tay lạnh lẽo chân trừ cá, nàng lúc này mới phản ứng lại đây Mai Sùng Lĩnh còn ở, vốn dĩ tưởng cùng Mai Sùng Lĩnh từ biệt, nhưng nháy mắt thay đổi chủ ý, đối Mai Sùng Lĩnh rằng đạo, ngoại thúc tổ, ngài là ta nương nhà mẹ đẻ người, hiện tại khả năng có người xấu phải đối chúng ta cô nhi quả phụ bất lợi, ngài có thể cùng ta một khối về nhà nhìn xem sao. Mai Sùng Lĩnh đối thượng cố kiểu cặp kia tròn xoe, phản phất bị thủy nhuận qua con người, trong lòng mềm lún, đắp, đi, ta và người đi. Cố Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Trung tuy rằng lùn, nhưng là chắc địch. hôm nay cố bà tử lại không ở nhà, nàng sợ hãi chính mình mặc dù đổi tới cũng không làm nên chuyện gì, cho nên mới nghĩ tìm Mai Sùng Lĩnh hỗ trợ. Mai Sùng Lĩnh tức khắp sách lên thùng gỗ, đi theo cố Kiều cùng cố lăng vội vã mà chạy đến cố ra. Nương! Cách đến thật xa, cố Kiều liền bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Nàng trong lòng nghĩ, vạn nhất nhìn Trung ở trong nhà nàng muốn làm chuyện bậy bạn. Có lẽ nghe được thanh âm sẽ có điều sợ hãi hoặc thú liễm, như vậy ít nhất có thể tranh thủ đến nhất định thời gian. Nương! Nàng lại lần nữa hô! Làm sao vậy? Têu đến như vậy cấp! Mai Thị thanh âm từ tường viện truyền ra tới. Cố Kiều hơi giật mình, sau đó liền thấy Mai Thị bước chân vội vàng mà đẩy ra viện môn đi ra, ngươi! Mai Thị nói ở nhìn đến Cố Kiều phía sau Mai sùng lĩnh thời điểm tập trụ, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vội cung kính mà hô, thất thúc! Mai sùng lĩnh cũng có chút xấu hổ, càm điểm một chút, theo sau củng cố kiểu nhìn nhau, tựa hồ muốn nói, ngươi nương không có việc gì à. Nương, nhìn chung có hay không tới nhà của chúng ta. Cố kiều tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, vội vàng đi lên trước giữ chặt mai thị tay hỏi. Nhìn chung, không có à. Mai thị nghi hoặc, ngươi này không đầu không đuôi nói cái gì đâu. Cố kiểu tức khắc như mày, nhìn về phía cố lăng. Cố lăng lập tức dậm chân, ta vẫn luôn đi theo. Hắn chính là hướng nhà các ngươi phương hướng tới. Cố Kiều hiểu biết cố Lăng, đây là cái ngạo kiều Tiểu Thí Hải, tuy rằng tính tình xấu chút, nhưng tính tình cũng không hư. Hơn nữa lấy hắn kiêu ngạo căn bản khinh thường nói dối, đã là như vậy, kỳ quái nhìn chung sẽ không thiện bãi cam hưu, Hắn nếu tới nhà ta, lại như thế nào sẽ vứt bỏ cơ hội? Chỉ sợ có khác tính toán. Cố Kiều không cấm trầm ngâm, theo sau nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, không được, ta phải đi tìm Khang thúc hỏi rõ ràng. Không kịp cùng mai thị đám người giải thích, nàng quay đầu liền hướng bên cạnh thúc tổ ra chạy đến, mai thị đám người đành phải đuổi theo. Cố Khang chính chọn cái sọt chuẩn bị ra cửa, bị cố kiều đổ vừa vặn. Khang thúc, ngươi vừa rồi cùng nhìn chung nói cái gì? Nàng trực tiếp chất vấn nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì nhìn chung? cố Khang giả ngu, Ta đều thấy. Ngươi cùng nhìn chung lại ở ra ý đổ xấu hại người. cố Lăng vội vàng giảng đạo. Khang thúc, ngươi nếu là không nói phàm là ta nương cùng ta mãi mãi xảy ra chuyện gì, ta. Từ từ, mãi mãi. Khang thúc, ngươi có phải hay không cấp nhìn chung nói ta mãi hôm nay vào thành, không ở nhà sự. cố Kiều ánh mắt như điện, thẳng tắp mà chiều cố khang vào tới. Cố khang thân thể run lên, thế nhưng bị nàng xem đến trột dạ lên. Có phải hay không? Cố Kiều giận dữ hỏi. Ta. Ta liền thuận miệng nói một câu, này lại không phải cái gì bí mật. Cố khang lập tức ngẩn lên đầu tới con rất là đúng lý hợp tình bộ dáng. Cố Kiều tâm nháy mắt rơi xuống, nàng lạnh lùng mà sẹo cố khang liếc mắt một cái, sau đó xoay người đối Mai Thị cùng Mai Sùng lĩnh giảng đạo. Ta hoài nghi nhìn Trung rất có khả năng đổ ta ngoại ngoại đi. Nhìn Trung nếu dám hướng các nàng trong nhà tới, khẳng định là hỏi thăm hảo trong nhà không ai. Cố Kiều phòng đoán hắn hẳn là Lâm Thời thay đổi chủ ý, đem ý xấu phóng tới cố bà tử trên người. Rốt cuộc một khi cố bà tử xảy ra chuyện, cũng chỉ dư lại nàng cùng Mai Thị cô nhi quả phụ kia không phải mặc hắn vò tròn bóp dẹp sao. Nghĩ đến đây, cố kiểu không rét mà run, nàng mãi mãi có nguy hiểm. Người đang nói cái gì? Mai thị không hiểu ra sao. Cố kiểu vội vàng kéo tay nàng, đối nàng cùng mai sùng lĩnh rằng đạo, không kịp giải thích như vậy nhiều. Nương, ngoại thúc tổ, phiền thoái các ngươi cùng ta chạy nhanh hướng vào thành con đường kia thượng đuổi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hảo sao. Nàng thân sắc nghiêm túc, một chương tính trẻ con chưa thoát trên mặt thế nhưng đã hiển lộ ra thành nhân chấn định cùng nguy nghiêm tới. Mai sùng lĩnh nghiêm thầm lấy làm kỳ. Mai thị tính tình tiểu tâm cẩn thận, không cấm hỏi, này vội vội vàng vàng đi chỗ nào đâu, muốn trong nhà bị trộm làm sao bây giờ. Cố kiều bước chân cứng lại, đúng vậy, vạn nhất nàng đã đoán sai, trong nhà ly người bị trộm làm sao bây giờ. Rốt cuộc hiện tại trong nhà chính là có lương thực. Các ngươi đều đi rồi, ta đây đâu? Ta cũng. Cố lăng cuối cùng một cái đi tự còn không có rơi xuống, đã bị cố kiều cấp cắt đứt. Cố lăng, phiên thoái người giúp ta một cái vội Ta muốn đi tìm ta nãi nãi, ngươi có thể giúp ta nhìn nhà ta sao? Ta lại không phải đứa bé giữ cửa. Cố lăng lập tức phản đối. Ngươi không phải đứa bé giữ cửa, ngươi là chấn trạch chi bảo, chỉ cần ngươi ở, nhìn chung hoặc là mặt khác kẻ cắp khẳng định không dám tới trộm nhà ta. Ta sợ nhìn trung điệu hổ ly sơn. Nói nàng thấu qua đi, nhỏ giọng nói, khang thúc không thể tin, ta hiện tại chỉ tin ngươi. Cố lăng bôi lông mày khẽ nhúc nhích, cảm thấy nàng câu kia chỉ tin ngươi hết sức dễ nghe. Khu Hắn cố ý thanh một chút giọng nói, một khuôn mặt như cũ xú sú, sú, sau đó lỗ mũi vừa nhắc, rất là ngạo Kiều mà giảng đạo, vậy ngươi cầu ta. Cầu xin ngươi, cố lăng tiểu tổ tông. Cố Kiều chắp tay trước ngực còn chiều hắn đã bài bái, không hề có bất luận cái gì ngượng ngùng. ngay sau đó lại bổ sung nói, ngươi giúp ta cái này vội, quay đầu lại ta dạy cho ngươi làm một lao hổ. Hành, ta đây liền miễn cưỡng giúp ngươi nhìn sân đi. Vậy cảm ơn ngươi. Cố Kiều nói xong lập tức xoay người đối Mai Thị cùng Mai sùng linh nói. Nương, ngoại thúc tổ, chúng ta đi thôi. Ta, người cố lăng nhìn cố kiểu đi xa bóng dáng, một câu tạp ở trong cổ họng đầu. Hừ, ai phải đối nàng nói không khách khí, tưởng mở. Nghĩ đến đây, hắn lỗ mũi nâng đến càng cao một ít. chương 37 mưu tài hại mệnh, khai từ luận tội. Mà này đâu, cố kiểu ở trên đường lập tức đem chính mình phỏng đoán cấp hai người nói, Mai Thị vừa nghe, quả nhiên cùng nàng giống nhau lo lắng xuất ruột. Nói xong sau. Cố Kiều đơn giản mà cấp Mai Sùng Lĩnh nói các nàng ra cùng nhìn Chung ân đoán. Chuyện này kỳ thật nháo đến còn rất đại, rốt cuộc cố ra có thể đem đồng ruộng phải về tới, cùng với đi ngoại thôn mượn như cày ruộng sự đều không phải việc nhỏ. Lại hơn nữa Mai hoán thanh khoảng thời gian trước hướng cố ra thôn chạy hai tranh, Mai hoán thanh nương dương thị liền ở Mai ra thôn cửa trách hai lần. Này không, Mai Sùng Lĩnh sớm có nghe thấy. Nói như vậy, này nhìn Chung vô cùng có khả năng đổ ngươi mãi mãi đi. Mai Sùng Lĩnh ninh chặt mày. Cố bà tử một nhà cùng nhìn chung thực hiển nhiên đã kết thù Nhìn chung nếu là cái có thù tất báo tính tình trả thù là chuyện sớm hay muộn mà cố bà tử một nhà Mai Thị Nhu Thiện dễ khi dễ cố xảo Nhi lại chỉ là cái 11 tuổi tiểu nữ hoa Nếu muốn động thủ đương nhiên là đối cố bà tử xuống tay tốt nhất một khi chủ sự người xảy ra chuyện cái này ra liền suy sụp đến lúc đó nhìn chung lại muốn làm cái gì kia đã có thể dễ dàng quá nhiều nghĩ đến đây maisùng lĩnh lập tức nói các ngươi cước trình quá chậm như vậy Ta một người trước chạy tới nơi, miễn cho thật ra chuyện gì không kịp, các người đi mai gia thôn đem hoán thanh cũng gọi tới. Không được. Nhìn chung cường tráng, chính trực thanh niên, như vậy, ta nương cùng ngài cùng nhau, tốt xấu phụ một chút, ta một người đi tìm cứu cứu là được. Cố Kiều lập tức cầm chủ ý. Mai Thị nhìn mai sùng lĩnh liếc mắt một cái, ít có biểu lộ chính mình ý kiến, thất thúc, ta còn là cùng ngài cùng nhau chạy tới nơi đi, rốt cuộc ngài một phen tuổi. Nơi này là có thể trông thấy mai gia thôn. Xảo nhi một người đi không thành vấn đề. Mai sùng lĩnh không cấm thổi dâu trứng mắt, nhưng hắn thật là một phen lão xương cốt, lập tức cũng không hề kéo dài, lập tức đồng ý, cùng Mai thị vội vàng hướng vào thành phương hướng chạy đến. Một nén nhang sau, Cố Kiều tìm được rồi Mai hoàn Thanh. Mai Hoan Thanh vừa nghe, lập tức mang theo trưởng tử Mai chấp thứ ra cửa, làm con thứ hai Mai chấp dung cùng Cố Kiều chơi. Cố Kiều nơi nào ngồi được, hơn nữa đã ở cứu cứu gia còn muốn gặp Tam bà ngoại mắt lệnh, lập tức lựa chọn ngồi thôn. Điên thị sợ nàng một bé gái xảy ra chuyện, liền dứt khoát kêu Mai Chấp Dũng bồi nàng một khối qua đi, hai đứa nhỏ đi cửa thôn, liền vẫn luôn ở cửa thôn thủ. Ngươi đừng lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Mai Chấp Dũng chỉ có thể khô cằn an ủi nàng. Cố Kiều lại nói cái gì cũng nghe không đi vào, một đôi tay nhỏ rào ở bên nhau, trong lòng vô số lần mà cầu nguyện, hy vọng không có việc gì. Nhưng trời xanh vẫn là không có nghe được nàng cầu nguyện, hơn một canh giờ sau, sắc trời đều đen. Mai Hoán Thanh đoàn người rốt cuộc xuất hiện ở nơi xa trên đường. Cố Kiều vội vàng chạy như bay qua đi, sau đó liền thấy Mai Hoán Thanh con cô bà tử, mà cô bà tử sắc mặt tái nhợt, trên mặt nếp gấp phẳng phất đều thâm rất nhiều. ngại nãi làm sao vậy? Nàng vội vàng hỏi, nước mắt lập tức liền nóng nảy ra tới, sau đó lại bị nàng rối tay một phen lau sạch. Chân cùng trên người bị thương, đi, tiên tiến thôn. Mai Thị giữ nàng lại lạnh lẽo tay nhỏ, sắc mặt ngưng trọng. Cố Kiều lúc này mới phát hiện, Mai sùng lĩnh còn đè nặng một người, đúng là nhìn chung. Nhìn chung trên quần áo như buồn, trên mặt cũng treo màu, giờ phút này buông xuống đầu, hoàn toàn không có ngày thường thần khí. Mà mai chấp thứ trong tay tắt sách theo một ít đồ vật, đại để là cố bà tử hôm nay vào thành chọn mua. Bất quá cố kiểu giờ phút này đã đối cố bà tử rốt cuộc mua cái gì hoàn toàn không có hứng thú, nàng chỉ quan tâm cố bà tử thương thế. Xào nhi, mãi ngoại không có việc gì, không có việc gì a, Cố bà tử ghé vào mai hoán thanh trên lưng. An ủi cố kiều nói, nàng thương thế hẳn là rất nghiêm trọng, nói mấy chữ này phản phất liền hao phí cực đại sức lực, sắc mặt càng hiện tái nhận, còn có mồ hôi mỏng thấm ra. Cố kiều không biết nói cái gì, chỉ phải lung tung gật đầu. Liên ở các nàng nói chuyện cái này đương khẩu, vẫn luôn thấp trôn đầu nhìn chung nhìn chuẩn cơ hội, tránh ra mai sùng lĩnh tay, cất bước liền chạy. Hắc, mai sùng lĩnh vội vàng đuổi theo. Chấp thứ, mai hoán thanh lập tức hô. Mai chấp thứ cũng lập tức buông đồ vật đuổi theo lúc này cũng không thể làm nhìn trung chạy, bằng không đến lúc đó hắn chết không thừa nhận chơi xấu, bọn họ cũng không còn biện pháp. nhìn trung tay rủ sao cũng là bị trói, mai chấp thứ tuổi trẻ, chân càng mau, cùng mai sùng lĩnh vây truy chặn đường, ở bờ sông bờ ruộng thượng đuổi theo nhìn trung, cũng đem hắn một phen để lại. đứng ở nơi xa mai hoán thanh đám người nhẹ nhàng thở ra, theo sau, mai sùng lĩnh cùng mai chấp thứ đè nặng nhìn trung, mai hoán thanh con cô bà tử, cố kiều, mai thị cùng mai chấp dũng phụ trách cầm lấy trên mặt đất đổ vật Đoàn người bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Đi trước tộc lao ra. Mai sùng lĩnh cầm chú ý. Đây là bọn họ ở trên đường thương lượng kết quả. Hôm nay việc này, cần phải muốn cho nhìn chung đã chịu xử trí, bằng không chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Thức mau, bọn họ đi vào tộc lao trong viện. Tộc lao vừa thấy này tư thế, trên trán gân xanh tức khắc ngảy ngảy. Mấy người thấy lễ sau, tộc lao cũng không thể trang làm làm như không thấy, chỉ có thể căng ra đầu hỏi, đây là làm sao vậy? Mai sùng lĩnh lập tức trả lời. Cố gia tộc lão, ta là mai gia thôn mai sùng lĩnh, mai thị bảy đường thúc. Theo lý thuyết ta là mai gia thôn người, không nên quản việc này, nhưng sự tình liên lụy tới ta thông ra, còn có chất nữ, ta làm nhà mẹ đẻ người, cho nên không thể không mạo muội tới cửa. Nói, mai sùng lĩnh lại chấp nhất lễ, tộc lao ruôi tay hư đỡ một phen. Mai sùng lĩnh tiếp tục nói, này nhìn chung khi dễ ta chất nữ một nhà không người, chiếm đoạt đồng ruộng không thành sau ghi hận trong lòng, thế nhưng thừa dịp ta bà thông ra vào thành hết sức. Ở nửa đường làm bộ người bịt mặt đánh cướp, đối ta bà thông ra vung tay đánh nhau, còn đem nàng đẩy hạ thâm ương, nếu không phải chúng ta tìm đi, chỉ sợ ta bà thông ra đã đi đời nhà ma. Dứt lời hắn đẩy mặt phẫn hận, tộc lao nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại. Còn không đợi tộc lão lên tiếng, mai sùng lĩnh trực tiếp cái quan định luận, đây là mưu tải hại mệnh a Phải biết rằng ta bà thông ra chính là hắn thím, đối thím hạ như thế độc thủ, quả thực lệnh người giận xôi. Như thế tâm tư ác độc, thủ đoạn hung ác người con thỉnh cố gia tộc lao theo lẽ công bằng xử lý tộc lao thân thể chấn động ánh mắt như điện quét về phía nhìn trung chỉ thấy nhìn trung sắc mặt xanh trắng ánh mắt lập lòe, tức khắc minh bạch mai ra người lời nói không giả nếu thật là như thế nhìn trung này hành vi đã là xúc phạm quốc pháp tộc quy. tăng tổ phụ nhìn trung thúc chính là muốn mưu tài hại mệnh ta chính mắt nhìn thấy hắn tìm khăn thúc sau đó trộm đạo đi xảo nhi ra cố lăng vội vội vàng vàng mà chạy tới lòng đầy căm vẫn mà giảng đạo Nếu không phải ta cấp xảo nhi mật báo, chỉ sợ hắn liền phải gian kế thực hiện được. Nhìn chung tức khắc ánh mắt hung ác mà chiều cố lăng phương hướng nhìn lại. Thế nhưng là tiểu tử này mật báo. Chắc không được mai ra lão nhân cùng mai hoán thanh sẽ cố ý chạy đến tiếp cố bà tử, thì ra là thế. Tộc lao thấy nhìn chung mặt lộ vẻ hung tướng, lại coi chừng lăng còn nâng cầm lên thập phần đắc ý, tức khắc đau đầu. Hơi trầm ngâm một lát, hắn lúc này mới chiều bên cạnh đỡ hắn người trẻ tuổi giảng đạo, cố tinh, thông chi mọi người, khai từ đường Những lời này vừa ra, nhìn chung trên mặt hung ác thần sắc nháy mắt đọc lại, ngay sau đó khuôn mặt biến thành than trì sắc. Tộc lão, Hắn vội vàng hô! Tộc lao ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, ánh mắt kia, hàm chứa thương xót, rồi lại bình tĩnh đến lệnh người sợ hãi. chương 38 rộng mở thông suốt, ra phả xóa tên. Mai sùng lĩnh có thể rõ ràng cảm giác được bị chính mình bắt lấy nhìn chung ở run, lại không biết là khí vẫn là sợ. Cố gia thôn đều là cố gia con cháu, liền một cái từ đường, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết. Thế tổ kính hiển chờ tình huống ngoại, từ đường dễ dàng không khai. Nếu khai từ đường, tất có đại sự. Từ đường một khai, tất có định luận. Thực hiển nhiên, tộc lao là muốn nghiêm trị nhìn chung. Thức mau, tộc lao ra trong viện đồng la vang lên. Chỉ chốc lát sau, cố tinh liền đem tộc lao quyết định khai từ đường tin tức truyền tới mỗi một cái thôn dân trong hai. Trước mắt đã là giờ dậu canh ba, sắt trời đã đen, từng nhà toàn đã trở lại trong phòng. Nghe được tộc lao gửi thư, các gia các hộ lập tức vội vàng đuổi tới từ đường cửa. Trong tộc vài vị Đức cao vọng trọng Lão Tổ Tông cũng nội vàng tới rồi, sôi nổi nhìn về phía tộc Lão, do hỏi khai từ đường việc. Tộc Lão cùng vài vị Lão giả thì thầm vài câu, chỉ là báo cho, đều không phải là thương lượng, sau đó vào từ đường. Cố tinh từ Mai Sùng Lĩnh trong tay tiếp nhận nhìn chung, nói, Mai Lão thỉnh ở chỗ này chờ, chuyện này, tộc Lão nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hảo, kia Lão phu chờ. Mai Sùng Lĩnh lúc này mới buông lòng tay. Cố bà tử làm khổ chủ. Từ tộc Lao An bài người nâng vào tư đường, Mai Thị làm cố thịnh này một chi chứng tức, cũng có thể tiến từ đường. Cố kiểu kế ở La Gia bị cản sau, lại một lần bị cự chi ngoài cửa. Mà lúc này đây, này đạo môn là cố ra từ đường đại môn. Không đơn giản bởi vì nàng là tiểu hài tử, càng bởi vì nàng là nữ hài nhi. Dựa theo địa phương phong tục, nàng đời này đều không thể tiến vào cố ra từ đường. Nàng không cấm hít sâu một hơi, khỏe miệng hơi phiết. Người suy nghĩ cái gì? Cố Lăng cũng không có thể đi vào, không cấm tiến đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Không tưởng cái gì. Đúng rồi, cảm ơn ngươi chiều nay giúp ta nhìn sân A, còn có cho ta biết sự tình. Cố Kiều chân thành nói lời cảm tạ. Cố Lăng chọn Hà mi, vậy ngươi khi nào dạy ta làm cái kia cái gì một lao hổ? Hôm nào đi, hảo sao? Cố Lăng đưa môi, hảo đi. Bất quá ngươi nói bọn họ ở bên trong sẽ nói cái gì đâu. Đáng tiếc ta còn quá tiểu, không thể đi vào. Hắn nhưng thật ra một bộ rất là tiếc nuối bộ dáng. Cố Kiều nhìn hắn liếc mắt một cái, thở dài. Ngươi thở dài làm gì? Cùng cái lao thái thái dường như. Cố Lăng ghét bỏ. Ta cũng muốn biết bọn họ ở bên trong nói gì đó, chính là. Ngươi về sau trưởng thành có thể đi vào, ta chú định đời này đều không thể đi vào. Cố Kiều nói lời này thời điểm, trong đầu không chỉ có có đối phong kiến thời đại phun tạo, càng có đối chính mình tương lai vận mệnh lo lắng. Cùng với lại một lần lâm vào cố kiểu vẫn là cố xảo nhi thân phận khác nhau mê mang. Nàng nên làm thế nào cho phải đâu? Cố lăng lại mắt trợn trắng, trả lời, tiến từ đường còn không đơn giản, ngươi không xa gả, tìm cái ra năm phục cố ra người gả qua đi đương trưởng tức không phải có thể. Ngươi nói cái gì? Cố lăng thấy cố kiểu một đôi ngập nước mắt to vọng lại đây, không biết vì sao tim đập cứng lại, mặt đột nhiên bạo hồng, theo bản năng mà phủ định nói, chưa nói cái gì. Cố kiểu lo lắng cố bà tử lập tức cũng vô tâm tình cùng cố lăng nhiều lời, liền không hề để ý, đôi tay nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Đường. Từ Đường Đại môn nhắm chặt, trên thực tế nàng cái gì cũng nhìn không tới, nhưng nàng một đôi mắt lại nhìn không được hướng kia phương hướng nhìn lại, tựa như, tựa như ở nàng tới thế giới kia, nàng ở phòng giải phẫu ngoại chờ đợi mãi mãi làm phẫu thuật khi cái loại cảm giác này. Nguyên nhân chính là vì biết chính mình cái gì cũng làm không được, cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm phòng giải phẫu Đại môn, một lòng bất an, thấp thỏm. Nôn nóng chờ đợi, cho đến, trông mòn con mắt. Thâm cao cao treo lên giờ khắc này, cố kiều đột nhiên minh bạch. Nàng không phải cố xảo nhi là thật, nhưng nàng lo lắng cố bà tử tâm lại cũng không giả. Nàng tại đây trên đời giống như vô căn lục bình, nhưng bởi vì có cố bà tử cùng Mai Thị, nàng mới có lòng trung thành, ít nhất ở nhìn đến thôn đuôi kia quen thuộc sân khi, nàng trong lòng là vui vẻ, nàng sẽ cầm lòng không đậu mà nhanh hơn bước chân, muốn chạy như bay chạy trở về. Bởi vì, đó là, ra. Bất chi bất giác, nàng đã nhận đồng đó là nàng ra. Đồng dạng, ở cố ba tử, mai thị, mai hoán thanh đám người trong mắt, nàng chính là bọn họ thân nhân, là bọn họ muốn che trở thương tiếc tiểu bối. Vô luận nàng tính tình đại biến hoặc là như thế nào, bọn họ đều vẫn như cũ gái nàng, chỉ vì bọn họ nhận định chính mình là bọn họ thân nhân. Cho nên nàng là cố xảo nhi vẫn là cố kiểu hoặc là cố mô mô, lại có quan hệ gì đâu. Nàng phải làm, là cái kia hiểu được cảm ơn, hiểu được hiếu thuận tiểu bối. Giờ khắc này, nàng rộng mở thông suốt. Nàng đã là cố kiểu, cũng là cố xảo nhi. Nay chỉ là một cái tên, một thân phận mà thôi, quan trọng nhất chính là, nàng vẫn luôn là nàng. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, nàng tâm phảng phất lập tức liền nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, đối cố bà tử lo lắng cũng càng thêm rõ ràng lên. Nàng cầm lòng không đậu mà rào ngón tay đầu, gấp không chờ nổi mà muốn biết trong từ đường mặt tiến triển. Nàng hy vọng nhìn chung có thể đã chịu trọng trừng, cũng hy vọng tộc lao mau chóng mà giải quyết việc này Bởi vì cố bà tử thương kéo không được. Đừng lo lắng. Mai Hoán Thanh rũi tay vô vô nàng đầu, người mảin mãi miệng vết thương ta dùng dược cho nàng đơn giản băng bó một chút, một chốc không đáng ngại. Cố Kiều quay đầu nhìn về phía Mai Hoán Thành, đối thượng hắn trầm ổn ánh mắt, một lòng lúc này mới định rồi định. Đoàn người chờ ở từ đường ngoại, không khí như là đọc lại giống nhau, ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Thẳng đến một nén nhang sau, Từ đường môn rốt cuộc mở ra tới. Tộc lao cũng mấy cái trong tộc trưởng bối đi tuất đàng trước mặt. Ngay sau đó là trong thôn các gia đương ra người, cố bà tử cùng Mai Thị dừng ở mặt sau. Chờ bọn họ đi ra sau, nhìn chung bị người từ trong từ đường kéo ra tới. Tộc lão một tay cầm quả trượng, một tay bị người đỡ. Hắn nhìn lướt qua từ đường ngoại thủ cố kiểu một hàng cùng với mặt khác phụ nữ và trẻ em, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc uy nghiêm cao rộng giảng đạo. Nay nhìn chung sấn lục thị một người vào thành, với nửa đường ra vẻ đạo tặc, đoạt lục thị gạo tóc không nói, càng kiêm đối lục thị đau hạ sát thủ. Nếu không có mai gia thông gia kịp thời đổi tới, chỉ khủng lục thị có tánh mạng chi ưu. Ở đây không hiểu rõ phụ nữ và trẻ em làm hoảng sợ trạng, hiển nhiên khó mà tin được nhìn chung thế nhưng sẽ như thế ngoan độc, không bao lâu, có nhỏ vụn nghị luận thanh truyền đến. Tộc lao ánh mắt lại lần nữa băn khoăn một vòng, nghị luận thanh tạm nghỉ, từ đường cửa lặng ngắt như tờ. Tộc lao vì thế trầm giọng nói, nhìn trung tâm sinh ý xấu, thủ đoạn tàn nhẫn, đây là bất nhân, lục thị vì nhìn chung bá mẫu, nhìn chung này cử, thật là bất hiếu. Cố thị tộc quy, bất nhân bất hiếu, bất trung bất nghĩa giả, ra phả xóa tên, đuổi đi ra thôn. Cố từ hôm nay trở đi, nhìn chung đem không hề là ta cố ra thôn người, cũng minh thế không được hồi thôn. Lời này rơi xuống, mọi người đều kinh. Chính là cố kiểu đều kinh ngạc há to miệng. Liên tính nàng là xuyên qua lại đây, ngây người như vậy hai tháng, nàng cũng biết bị loại bỏ ra phả, trục xuất gia tộc là cỡ nào nghiêm khắc trừng phạt. Này liền tương đương với ngăn chặn nhìn chung đường sống. Tương lai đem sẽ không có bất luận kẻ nào dám cùng nhìn chung giao tiếp, cũng sẽ không có người dám gả cho hắn, liền tính hắn có bản lĩnh mai danh ẩn tích thành ra, về sau hắn hậu đại cũng tất cả đều là không hộ khẩu. Căn bản không thể có bất luận cái gì đường ra. Cố kiều sửng sốt, nhưng kia một chút lòng chắc gần cũng thực mau tan đi, bởi vì nàng thấy được sắc mặt tái nhợt cố bà tử. Nếu không phải ngoại thúc tổ cùng cứu cứu kịp thời chạy đến, chỉ sợ nàng mãi mãi mệnh cũng chưa, nhìn chung đây là cố ý giết người chưa toại, chính là gác hiện đại kia cũng là muốn hình phạt. Sự tinh đến tận đây hoa thượng giấu chấm câu. Cố bà tử đoàn người lập tức trở về nhà, mà nhìn chung cũng bị người kéo về nhà thu thập đồ vật, tổng lao chỉ cho hắn một đêm thời gian, mệnh hắn ngày mai sáng sớm cần thiết cốt đi. Chương 39 thương gân động cốt, Cố Kiều tính toán. Về đến nhà, Cố Kiều vội vàng đi tìm đèn dầu tới điểm, lại phát hiện cây đèn dầu thấp đã hao hết. Trong nhà nghèo, thường lui tới vào đêm sau, nếu đêm đó không có ánh trăng chiếu sáng, Cố bà tử cùng mai thị liền sẽ sớm lên giường đi vào giấc ngủ tiết kiệm dầu thắp. Ngẫu nhiên các nàng ra cơm chiều đã mượn đều là liền lòng bếp hỏa ánh lửa tới ăn cơm. Như vậy tiết kiệm cũng bất quá là vì một chiếc đèn ru mà thôi. Nhưng hiện giờ nguyên bản dầu thắp lại thiêu xong rồi, rõ ràng lúc trước đều có a. Cố Kiều mày nhăn lại lập tức nghĩ tới cố lăng, không cấm cắn cắn ngôi. định là hắn thắp đèn. Hiện tại tưởng này đó cũng không làm nên chuyện gì, cố Kiều chỉ có thể lập tức chạy đến cách vách thúc tổ ra mượn dầu thắp. Cố Khang tiết lộ tin tức, vốn là xin lỗi Cố bà tử, hiện giờ Cố Kiều tới cửa mượn dầu thắp, bọn họ cũng không hảo chống đẩy. Trong phòng rốt cuộc sáng lên đèn, Mai thị đem lúc trước chiếu sáng ma côn tắt, canh giữ ở một bên. Mai Hoán Thanh lược hiểu dư lý, lại kiêm bên ngoài hành tẩu, đối bị thương đều có một bộ phương pháp, hắn ra cửa thời điểm liền để phòng Cố bà tử bị thương mang theo một ít thuốc trị thương, trước mắt xử lý lên, đảo cũng không hiện hoảng loạn. Cố Kiều ở bên cạnh nhìn đến Cố bà tử thương thế, một lòng gắt gao nắm khởi. Cố bà tử bị nhìn trung đẩy hạ thâm mương, thế ngã lăn xuống trên đường, bị đá vụn cùng bụi gai quắt thương, cẳng chân cốt cũng thương tới rồi. Hiện giờ trên người tất cả đều là xương đỏ hứa thanh, nhìn doan người. Trên người này đó thương nhìn doan người, lại là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể biến mất. Nhưng thật ra này chân mai hoán thanh như mày, mặt mang khuôn mặt u sầu, thương gân động cốt một trăm thiên, này đoạn thời gian chỉ sợ đều không thể xuống giường, không thể xuống giường. Cố bà tử phản ứng lớn nhất. Trước mắt đúng là trồng trọ thời tiết, tuy rằng mạ đã cắm xong rồi, nhưng khó tránh khỏi có hoại tử, còn cần lại đi bổ một đạo mạ. Mặt khác, rau dưa hạt giống cũng mua đã trở lại, lập tức liền phải vội vàng loại, bằng không về sau ăn cái gì. Mai thị tự nhiên minh bạch cố bà tử lo lắng, vội khuyên nói, nương, sườn núi thượng thổ địa ngươi đều phiên đến không sai biệt lắm, nếu là trồng rau, liền giao cho ta đi. Ngươi cố bà tử nơi nào yên tâm, mai thị kia thân thể liền không phải làm việc nhà nông liêu, cứu cứu. Ta đây nãi nãi chân, đại khái bao lâu có thể hảo đâu? Về sau đi đường có thể hay không có ảnh hưởng? Cố Kiều vội vắng hỏi. Sương cốt bị thương, dùng thảo dứt đắp, như vô tình ngoại, chậm thi một tháng, nhiều thi nửa năm, như thế nào đều có thể hảo. Đến nỗi ngày sau hành tẩu, nếu có thể hảo sinh tính dưỡng, hẳn là không ngại. Nghe được lời này, Cố Kiều mới nhẹ nhàng thở ra, cũng cầm cố bà tử tay, giảng đạo, mãi mãi, trong đất sống liền tạm thời giao cho ta cùng nương đi, nếu loại đến không tốt. Cùng lắm thì ăn ít một ít đó là Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như thế Ta lại đây đổi dược, có thể giúp một chút vội Mai Hoán Thanh nói như thế nói Ở hắn mâu thân dương thị như thế phản đối dưới tình huống Hắn có thể tới cấp cố bà tử đổi dược cũng đã là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy Chính cái gọi là dệt hoa trên gấm rễ đưa than ngày tuyết khó Tự triệu vương quân đội chiếm lĩnh thôn trang Cố ra rách nát chỉ còn lại có cô nhi quả phụ sau Ai đều cách khá xa xa Cố bà tử nhà mẹ đẻ người lục ra đều là con cháu đừng ra, đã sớm cùng nàng mất đi liên hệ, mà mai thị nhà mẹ đẻ người, cũng chỉ dư lại một cái mai hoán thanh nhớ. Nghĩ đến đây, cố bà tử trong lòng cảm kích phi thường đồng thời, không khỏi nhớ tới một người khác tới. Mai ra thất thúc, lần này, ít nhiều người. Đại ân đại đức, ta lão bà tử ghi tạc trong lòng. Cố bà tử tự đáy lòng cảm kích nói. Nói lời này thời điểm, nàng tái nhợt trên mặt hiện ra một chút hồng nhuận tới. Cố kiều cảm thấy kỳ quái. Cố bà tử ánh mắt, như thế nào có chút trốn tránh kia hồng luận, càng như là hổ thẹn chi sắc Mà nàng nương cũng thấp trôn đầu nhấp môi Mày liều hơi cho, một bộ thẹn thùng chi sắc Ta là xem ở xảo nhi trên mặt, không cần cảm tạ ta Nếu sự tình đã xong, ta đây liền đi trở về Mai sùng lĩnh bỏ qua một bên đầu, làm bộ phải đi Ta đây cũng mang theo hải tử đi rồi Người trong nhà còn đang chờ Quá mấy ngày lại đến xem xét thẩm thẩm thương thế Mai hoán thanh nói Sau đó làm mai chấp thứ cùng mai chấp dũng hai huynh đệ cấp cố bà tử cùng mai thị hành lễ. Mai thị lưu cơm, bốn người lại kiên trì phải về, mai thị cũng không hảo lại làm giữ lại, liền cùng cố kiều đem bốn người đưa đến cửa. Trang cá bột thùng gỗ còn đặt ở nhà bếp, cố kiều điểm ma côn chiếu sáng, một tay cầm ma côn, một tay xách theo thùng gỗ. Đối mai thị nói, nương, ta đi đưa ngoại thúc tổ bọn họ đi, thuận đường đem ngoại thúc tổ cho ta cá bột phóng tới ruộng lúa đi, bằng không sáng mai lên, sợ là đều đã chết. Nga, đúng rồi, buồn gỗ còn có một cái bàn tay lớn lên cá trích, là ngoại thúc tổ tặng cho chúng ta. Hiện giờ vừa lúc cấp mãi mãi dương thường, mãi mãi khẳng định nói là, ngày trước nấu cơm, ta lập tức gấp trở về. Mai thị gật đầu, hành, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Cố kiều lập tức xách thùng gỗ, đuổi kịp mai sùng lính bọn họ. Thất thúc tổ, cứu cứu, hai vị biểu ca, ta đưa các ngươi, thuận đường đem ta cá thả. Nàng cười nói, thả cá. Mai hoán thanh kinh ngạc ta tới sách theo đi, biểu muội. Mai chấp thư tắc rỗi tay đem cố xảo nhi thủng gỗ sách qua đi. Cảm ơn biểu ca. Cố kiều ngọt ngào trả lời. Sau đó cùng mai sùng lĩnh nhìn nhau. Ngay sau đó đem nàng nuôi cá nghiệp lớn lại cùng mai hoán thanh một nhà nói. Ngươi này lầu nhỏ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy chủ ý. Mai hoán thanh kinh ngạc không thôi. Ta liền thử xem, còn không nhất định có thể thành đâu. Cố kiều ngượng ngùng mà vào đầu. Mai sùng lĩnh lại đã mở miệng. quá mấy ngày ta lại cho ngươi đưa cá bột lại đây. Ngươi nhưng đến hảo hảo dưỡng. Ngoại thúc tổ, ngươi không cần cố ý cho ta. Ai, trưởng bối ban không thể tử, cứ như vậy nói định rồi. Mai Sùng lĩnh cắt đức nàng lời nói, lại nói này tiểu ngư ta cũng không cần, dù sao cũng là thả lại đi, chờ lớn lại vớt đi lên. Nếu là ngươi thật có thể đem chúng nó nuôi lớn, có lẽ sang năm ta và ngươi cứu cứu cũng có thể đi theo ngươi học vấn và tu dưỡng cá đâu. Cố kiểu sắc mặt đỏ bừng, không có gì kỹ xảo, ta chính là đem chúng nó phóng tới ruộng lúa đi mà thôi cơ hồ cũng chưa quảng. Mai Sùng Lĩnh ha hả nở nụ cười, luốt một phen dâu, kia cùng đến xem ngươi dưỡng đến sống dưỡng không sống, lão nhân ta sang năm mới dám học theo A. Cố kêu biết, ngoại thúc tổ lời này, là đem nàng đương thí nghiệp phẩm. Bất quá càng nhiều lại là đến từ trưởng bối quan tâm cùng cổ vũ. Nàng cũng đi theo dùng nhẹ nhàng vui lùa miệng lưỡi trả lời, vậy nhìn xem năm nay mùa thu ta có thể hay không cấp ngoại thúc tổ thêm một đạo đồ nhắm rượu. Hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt ha ha ha. Cố Kiều đi theo vui vẻ ra mặt. Mấy người thực mau tới đến Cố Kiều ra ngoài ruộng thả cá. Cố Kiều đem thùng trả lại cho Mai xung lĩnh. Phân biệt thời điểm, nàng chiều Mai hoán thanh hỏi. Cứu cứu, ta đã ở học tập công nhận dược thảo. Đến lúc đó ngài tới giúp ta mãi mãi đổi dược. Có không dạy ta phơi dược. Có thể a. Bất quá ta nói những cái đó dược ngươi thật đúng là nhớ kỹ. Bịt chế viên phô còn có. Ngươi nhưng không cho một người lên núi hái thuốc. Quá nguy hiểm. Mai hoán thanh lập tức mặt nói. Ta biết. Ta liền ở bên đường đào chút thường thấy dược. Cố kiểu vội vàng gật đầu. Trên thực tế, nàng trong lòng lại có khác chủ ý. Nếu gỗ đào tay xuyến có thể giúp nàng phân biệt thực vật, nàng vì cái gì không lợi dụng lên. Vào núi, là chuyện sớm hay muộn. chương 40 tâm an tức ra, cất châu chân quý. Về đến nhà sau, Mai Thị còn ở bếp thượng bận việc, cá trích đã đặt ở trong nồi nấu, trong phòng cá hương bốn phía. Cố kiều một bên giúp Mai Thị thêm tuổi lốt hỏa. Một bên cấp Mai Thị nói ngoại thúc tổ cho chính mình đưa Tiểu Ngư mà ước định. Nói xong sau, nàng không cấm nhìn về phía Mai Thị, nghĩ đến hôm nay Mai Thị, cố bà tử cùng với Mai Sùng Lĩnh phản ứng, nhịn không được nói bóng nói gió mà dò hỏi Mai Sùng Lĩnh cùng các nàng ra quan hệ. Thất thúc người thực hảo, hiện giờ tôi cút một người, có lẽ là nhìn ngươi cảm thấy vui mừng. Đã nói cho ngươi cá bột ngươi thu liền hảo, ngày sau nhớ rõ cảm ơn. Mai Thị như thế trả lời, lại không chịu để Mai Sùng Lĩnh vì sao đối cố kiểu nhiệt tình. Đối nàng mắt lạnh tương đãi nguyên do. Cố Kiều biết hỏi không ra cái gì, đơn giản không hề truy vấn. Chờ đến bãi cơm thời điểm, nàng vốn dĩ muốn hỏi cố bà tử, nhưng thấy cố bà tử tinh thần vô dụng, cũng liền ấn xuống không để cập tới. Cơm nước xong sau, cố bà tử nhớ nàng hôm nay mua tới đồ vật, lại cường đánh lên tinh thần dặn dò một phen. Nàng lần này vào thành, không bỏ được mua thịt, chỉ mua 10 cân gạo, 5 cân bột mì, dư lại liền tất cả đều là đồ ăn loại cùng đồ ăn mặn. Mà này đó đã tiêu hết trên người nàng sở hữu tiền. Đến tận đây, nàng đương tiêm một chi kim châm sở đổi một lượng bạc tử, kể hết dùng xong. Cố kiểu đối cố bà tử mua hạt giống cùng mạ rất tò mò. Nàng phát hiện, cố bà tử không chỉ có mua đậu nành, cây đậu đũa, cải trắng, dưa chuột chờ cây nông nghiệp hạt giống, còn mua một phen cả tím mạ. Đem đậu nành gieo chờ đến mùa thu thời điểm, chúng ta có thể lột đậu tương ăn, còn có thể ma sữa đậu nành, điểm đậu hủ, còn có cả tím, dưa chuột. Nếu là ăn không hết, còn có thể đem tới An. Mai thị một bên thu thập cố bà tử rổ, một bên đối cố Kiều nói: "Nay vừa nói lên, cố Kiều trong lòng tất cả đều là khát khao, đó là một loại đối tương lai sinh hoạt càng ngày càng tốt tốt đẹp khắc khao. Mãi mãi, ngài hảo hảo dưỡng thương, nhà của chúng ta nhật tử nhất định sẽ khá lên." Cố Kiều không cấm cầm cố bà tử thô lệ bàn tay. "Hảo." Cố bà tử gật gật đầu, đại nạn không chết tất có hạnh phúc của đời, chúng ta lão cô gia à, nhất định sẽ khá lên. Cố bà tử chặt chẽ mà hồi cầm cố kiểu tay Như không phải nàng cái này băng tuyết thông minh tiểu cháu gái Nàng hôm nay không chuẩn liền không sống nổi Có thể thấy được ông trời trung quy là thương tiếc bọn họ cố ra Thu thập xong đồ vật sau Mai thị hầu hạ cố bà tử rửa mặt Bóng đêm đã thâm Ba người đều nghỉ ngơi đi xuống Cố kiều cùng Mai thị ngủ chung Mới rửa sạch sẽ Bị thái dương phơi nắng quá chăn tản ra ánh mặt trời hương vị Nghe thập phần thoải mái Thâm an chỗ tức là ra Cố Kiều nhìn cách đó không xa cố bà tử cùng với bên cạnh Mai Thị, khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, nhắm mắt bình yên mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mai Thị nấu cháo, hầu hạ cố bà tử ăn xong, liền cùng cố Kiều ở chính phòng kia khối trong đất loại đầu. Miếng đất kia nguyên bản là để lại cho cố Kiều loại khoai lang đỏ. cố Kiều nhìn một chút, nàng liền kia mấy cái khoai lang đỏ, phát ra tới khoai lang đỏ mầm liền một phần tám thổ địa đều loại bất mãn, liền cùng nàng nương thương lượng đem chính phòng thổ hóa thành mấy khối. Một khối loại khoai lang đỏ. Một khối loại cây đậu đúa, dư lại loại thượng dưa chuột, cà tím, bí đỏ, cải trắng, rau hẹ chờ rau dưa, còn có hành gừng chờ gia vị. Như vậy Ly đến gần, về sau nấu ăn thời điểm cũng hảo trực tiếp gần đây ngắt lấy. Đương nhiên, này cũng có một nguyên nhân khác, cố bà tử hiện tại vừa động không thể động, bên người Ly không được người, cho nên Mai Thị cùng cố kiểu cũng không thể đi xa. Chính phòng thổ địa cố bà tử đã lật qua một lần, Mai Thị gieo giống lên liền phải dễ dàng đến nhiều. Nàng phụ trách tùng thổ. Cố Kiều phụ trách giải loại, sau đó nàng lại đem thổ nhẹ nhàng đắp lên, hai người ma hợp một chút, lao động quá trình đảo cũng còn tính thuận lợi. Chỉ là mới vừa loại non nửa khối địa, liền nghe được trong thôn truyền đến một trận ầm ý, thanh âm cực đại, ngay cả các nàng ra ở tại thôn đuôi đều nghe thấy được, bất quá lại nghe không rõ ràng. Không bao lâu, Cao Thị Bái mông đẩy ra viện môn chậm rãi đi tới. Nha, ở làm việc đâu? Ta đến xem đại bà mẫu. Cao Thị nói. Nói là đi coi chừng bà tử, chân lại không hoạt động. Mà là nhìn chằm chằm Mai Thị Mai Thị đào mấy cái quốc cảm thấy không thích hợp Không cấm quay đầu hỏi Làm sao vậy Mai Cô A nhìn Trung bị đuổi đi Cao Thị lập tức đệ thấp thanh âm Lại giấu không được hưng phấn Tộc Lao nói sáng nay đem hắn đuổi đi đi Ta biết ta Mai Thị cũng không để ý Tiếp tục vung lên cái quốc tùng mà Không phải Cao Thị lập tức vòng chạy bộ đến trong đất Đi vào Mai Thị bên cạnh Giảng đạo Tộc Lao cùng các trưởng bối muốn khấu hạ nhìn Trung Yêu Không cho hắn mang đi Mai thị kinh hãi, này nhìn Trung có khả năng sao? Nhìn Trung bị đuổi đi ra thôn, dựa theo tộc quy đồng ruộng cùng phong ốc cùng với súc vật vẫn là hắn tài sản riêng. Phong ở cùng đồng ruộng mang không đi, có thể bán rẻ, nhưng con trâu kia hắn là có thể hoàn toàn dắt đi a tộc lao bọn họ như thế nào khấu hạ hắn yêu. cố Kiều ở bên cạnh khó hiểu, lập tức hỏi ra tới. Như thế nào khấu hạ? Cao thị nở nụ cười, toàn thôn cũng chỉ có nhìn Trung kia một con trâu, tộc lao bọn họ sao có thể phóng nhìn Trung đi? Trong lén lút đã ra lệnh, ai cũng không chuẩn mua nhìn chung ra đồng ruộng cùng phong ốc, cũng nói, nhìn chung bị loại bỏ ra phả chuyện này, mai ra thôn người cũng biết, kia khác thôn tự nhiên cũng sẽ biết được. Cố kiểu cùng mai thị nhìn nhau, lập tức hiểu được, tộc lao đây là ở áp chế nhìn chung, nếu hắn không lưu lại nghiêu, như vậy một khi tộc lao đem hắn ác hành tuyên dương đi ra ngoài, hắn đem liền mai danh ẩn tích ở phụ cận thôn trang tìm cái hương lân, thân thích che chở cơ hội đều không có, chỉ có thể đi xa tha hương. Kia nhìn chung như thế nào đáp lại? Mai thị không cấm hỏi, kia nhìn chung chưa từng tưởng lại là cái xương cứng, lăng là cá chết lưới rách đều không buông khẩu, này không, vừa rồi la hét tầm ý hảo một trận. Hắn phát ngoan, còn đẩy tộc lao một phen, may mắn có người ngăn đón, vàng không tộc lao kia đem láo xương cốt sợ là muốn quăng ngã nát. Cuối cùng hắn đồng ruộng, bất động sản đều từ bỏ, liền bối chút gạo thóc, mang theo một cái bao vây, nắm hắn ngưu đi rồi. Nghe cao thị nói như thế, cố kiều trong lúc nhất thời trong lòng thế nhưng có chút ngũ vị tạp trần. Ai ngờ Cao Thị lại nói, đừng nói, kia nhìn chung đi thời điểm, chiều mọi người nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt kia hồng toàn bộ, cùng muốn giết người dường như, quái dọa người. Nói Cao Thị trà sắt cánh tay thượng nổi ra gà. Biết được tin tức này, Cố Kiều cùng Mai Thị mày đều không cấm nhăn lại. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao người đều bị đuổi đi ra thôn, hắn liền tính là muốn trả thù cũng không có cơ hội. Cao Thị ngược lại nhẹ nhàng mà nói, nghe được trả thù cái này chữ, Cố Kiều mày nhăn đến càng khẩn. Nhìn Trung hiện tại trừ bỏ Ngưu đã mất đi sở hưu, nếu có một ngày hắn lại mất đi hắn Ngưu, khi đó tông tộc lễ pháp còn có thể trói buộc hắn sao? Có lẽ hắn thật sự sẽ tới cửa tới trả thù. Kế tiếp, nàng cùng Mai Thị chi gian không khí đều nặng nghề rất nhiều. Cao Thị không thú vị, xoay người đi rồi. Ai biết một nén nhang sau nàng lại vội vàng chạy đến, lúc đó Mai Thị đã đem cây đậu đua cùng bí đỏ loại hảo, đang ở dùng nước trôi đoái cất trâu chuẩn bị tới ruộng. Mau, người trong thôn đều thượng nhìn Trung ra vớt phân đi. Chạy nhanh. Nói nàng mày nhân lại, chỉ vào Mai Thị trong tay thùng phân nói, ai, nhà ngươi như thế nào có cất trâu. La ra huynh đệ cày ruộng thời điểm không phải ở trong thôn ở một tháng sau. Ngươi đã quên, nhà hắn như quan nhà ta trong giới. Bất quá điểm này nhị phân nào đủ a Mai Thị nói vội vàng thả phân gáo, lại vào tay, hỏi, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự, nhìn chung ra phân chúng ta có thể đi chọn. Là thật sự. Cao Thị không rất cao hứng, nói thầm một câu. Bất quá sớm biết rằng nhà ngươi có phân, ta liền không thông chi ngươi. Cái gì? Không có gì, mọi người đều xách theo thùng phân đi, ngươi chạy nhanh đi, đi chậm đã có thể không có. Nói cao thị xoay chuyển thân đi rồi. Cảm tạ A. Mai thị hướng về phía nàng bóng dáng giảng đạo, vội vàng cầm một đôi không thùng phân, têu lên cố kiểu, vội vã mà hướng nhìn chung ra đuổi. Thường lui tới nàng đi trong thôn đều là vòng quanh nhìn chung ra đi, duy độc lúc này đây, nàng hưng phấn mà chạy đến. Hai mẹ con thực mau liền đến nhìn chung trong nhà. Nhìn chung ra giống như là tối hôm qua khai từ đường dường như, trong viện thế nhưng đứng đầy người, mọi người đều cùng mai thị giống nhau, cầm thùng phân, ánh mắt sáng lên. Không biết còn tưởng rằng ở chia cắt vàng bạc tài bảo đâu. Ai có thể nghĩ đến là cất châu đâu. Cố kiều âm thầm liễu lưới. chương 41 nhân tính trục lợi, đàm luận hôn sự. Hai mẹ con cuối cùng cũng chỉ phân tới rồi một thùng cất châu, sau đó chính là vừa đi một bên nghỉ trọn trở về nhà. Chờ trở về nhà, Mai Thị rửa tay nấu cơm, Cố Kiều đi trong phòng bồi Cố Bà Tử, không cấm đem chuyện này nói cho Cố Bà Tử giải buồn. Ai biết Cố Bà Tử nghe xong sau không chỉ có không cười, ngược lại mày nhịu chặt. Làm sao vậy nãi nãi? Cố Kiều không cấm hỏi. Cố Bà Tử dương mắt, nhìn về phía Cố Kiều, sâu kín mà thở dài, không có gì, nhân tính lích kỷ trục lợi, không khỏi có chút cảm khái thôi. Cố Kiều hơi trầm âm, thực mau liền minh bạch Cố Bà Tử ý tứ, nàng cũng đi theo thở dài, đứng vậy nhìn chung vừa đi, đại gia liền đi chia cắt hắn lưu lại cất châu, một đám hỉ khí dương dương. nếu lúc trước chúng ta không có theo lý cố gắng, đại gia khẳng định cũng sẽ vui vẻ khoai lang phân nhà của chúng ta điền thổ. đúng không, mãi mãi, không đơn thuần chỉ là như thế. ân, người cho rằng, tộc lao thật sự là vì ta suốt đầu, lại hoặc là vâng theo tục quy, theo lẽ công bằng quản lý sao? đối thượng cố bà tử cặp kia chứa đầy phong sương đôi mắt, cố kiều nhất thời cứng họng. chẳng lẽ không phải? đương nhiên không phải, ngươi cẩn thận ngâm lại. Tộc Lão thái độ chuyển biến. Cố Bà Tử chỉ điểm Cố Kiều. Cố Kiều rũ mắt, âm thầm hồi ức. Theo sau nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, là bởi vì Cố Lăng. Cố Bà Tử lộ ra trẻ nhỏ dễ dãi biểu tình tới, gật đầu. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, là bởi vì Cố Lăng vì ta mật báo, mới đưa đến nhìn Trung bị cứu cứu bọn họ bắt được. Tộc Lão biết rõ nhìn Trung tâm tính, cho nên liền mượn cơ hội này đem hắn đuổi đi ra thôn, làm hắn không có cơ hội thương tổn Cố Lăng. Vậy ngươi nói nói, tộc lao hôm nay vì sao phải khấu hạ nhìn chung ưu Cố kiều một bên thế cố bà tử niết cánh tay, một bên tự hỏi, trả lời, toàn thôn chỉ có một con trâu, cho nên khấu hạ. Khấu được sao? Cố bà tử hỏi lại. Cố kiều tức khắc phản ứng lại đây. Đúng vậy, rõ ràng, tộc lao là thực hiểu biết nhìn chung, hắn khẳng định biết nhìn chung là không có khả năng từ bỏ con trâu kia, kia hắn vì sao còn phải làm loại này vô dụng công. Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu tộc lão mục đích liền không phải nhưu? kia sẽ là cái gì đâu. Chẳng lẽ, là nhìn chung ra phòng ở, điền thổ. Còn có những cái đó cất châu. Cố bà tử bổ sung nói. Cất châu. Cố kiểu cái này là sợ ngây người. Ngươi đừng không để bụng cố bà tử sửa đúng nàng. Năm rồi triệu vương quân đội ở thời điểm, quanh năm suốt tháng cất châu ủ phân, cuối cùng đều là cưỡng chế phân đến các gia trong tay. Mà hiện tại triệu vương quân đội đi rồi, như là người ta nhìn chung, trong thôn không người có quyền làm hắn lại đem cất châu lấy ra tới. Này ngũ cốc rau dưa, không có nông phì nơi nào lớn lên hảo. Một năm như thế, hai năm ba năm đâu. Chỉ dựa vào đầu năm ủ phân xanh căn bản không đủ. Cho nên liền vì những cái đó cất trâu. Nhưng cuối cùng nhìn Chung không phải đem Nghiu mang đi sao. Nghiu cũng chưa, về sau liền sẽ không lại có cất trâu. Tộc lão làm như vậy không phải mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá sao. Cố kiểu như cũ nghi hoặc khó hiểu. Tộc lao đã sớm đoán chắc nhìn Chung sẽ đem Nghiu mang đi. Nhưng ngươi đừng quên, nhìn Chung bất động sản đồng ruộng đều giữ lại, sẽ bị sung làm ra sản dòng họ. Đến lúc đó lại dùng này, đó ngân lượng mua một con trâu không phải thành. nay Cố Kiều kinh ngạc há to miệng, theo sau hiểu được, trong thôn có năng lực toàn bộ mua nhìn chung ra đồng ruộng cùng bất động sản, sợ cũng chỉ có tộc lão kia một chi. Hiện giờ nhìn chung ruộng đất cùng thổ địa dù ra giá cũng không có người bán, cho nên trong thôn nhất định muốn năn nỉ tộc lão mua, tộc lão liền có thể mượn cơ hội đưa ra đem mua tới Ngưu Từ hắn trung giữ, thuần dưỡng yêu cầu. Cứ như vậy, Về sau toàn thôn cày ruộng, phân bón một chuyện đều đến rửa vào tộc lao, tộc lao hy vọng cao hơn tầng lầu. Vậy ngươi nói nói, tộc lao có này tài lực, vì sao không trực tiếp muông ưu ngược lại như vậy hao hết tâm tư. Cố bà tử cười hỏi, kia đương nhiên là bởi vì muốn thanh danh A. Đuổi đi nhìn chung, tuy hiện bạc tỉnh, nhưng lại là vì toàn thôn người tranh lợi, người trong thôn cảm kích còn không kịp. Nếu tự hành muông ưu liền sẽ làm đại gia cảm thấy tộc lao đuổi đi nhìn chung có lẽ chính là vì làm người trong nhà tiếp nhận nhìn chung dưỡng như nhân vật, mà hiện giờ, các thôn dân chẳng những sẽ không như thế tưởng, còn sẽ đối tộc lao mang ơn đội nghĩa, cảm tạ hắn giải trừ toàn thôn khốn cảnh. Cố bà tử thở dài, cho nên à, tộc lao như vậy, xét đến cùng, là vì hắn kia một chi trường thịnh không suy a Cố kiều trong lòng lúc trước kia cổ ngũ vị tạp trần cảm giác lại phù đi lên, nàng không cấm thở dài, chết không được mãi mãi ngài nói nhân tính trục lợi. Thì ra là thế. Cho nên à, tại đây cố ra thôn, trừ bỏ ngươi thúc tổ ra, dư lại cùng chúng ta tuy rằng đều họ cố, lại tất cả đều là ra nam phủ. Hiện giờ chúng ta này một chi không có nam đinh, ngay sau nếu muốn ở cố ra trong thôn bình yên sinh lợi, chỉ sợ không dễ. Liên sợ bị bắt lấy sai lầm, bước nhìn chung vết xe đổ. Cố kiều trong lòng dùng mình, nháy mắt hiểu được. Dũng đất quá nhiều, trước mắt mọi người đều ở dãy rùa sinh kế, còn phân không ra thần tới ghen ghét, nếu là sau này đâu. Ngày sau nhiều cùng ngươi kia mấy cái biểu ca lui tới, mai ra nam đi nhiều, cho dù có sự, cũng có thể bảo vệ ngươi một vài." Cố bà tử dặn dò nói. "Nay cũng coi như là phòng ngừa chú đáo, đề phòng cẩn thận." Cố Kiều thở hắt ra, "Ta đã biết. Nếu là có thể thân càng thêm thân liền càng tốt." Cố bà tử vỗ vỗ tay nàng, cười. Cố Kiều nháy mắt thu hồi tay, đồng thời thẳng khởi eo, mở to hai mắt nhìn nhìn nàng mãi mãi, nhắc nhở nói, "Mãi mãi, ta năm nay mới 11, có thể tương nhìn." Ta, này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thảo luận tương xem là chuyện như thế nào. Nhưng cố kiều ngay sau đó phản ứng lại đây, đây là ở cổ đại, cổ đại nữ tử mãn 15 một tuổi vì cặp kê, cặp kê tức tính thành nhân, nhưng luận hôn phối, mà 11, nhị tuổi nghị luận hôn sự trước tiên đính hôn có khối người. Nông thôn tuy rằng vẫn chút, lại tương đối với nàng cái kia thời đại vẫn là sớm đến nhiều. Hiện giờ cố ra như vậy, cố bà tử vì tìm che chở, cho nên mới sớm liền cùng nàng nói đến việc này. Nãi mãi, Ta còn nhỏ đâu, ngài cũng đừng quá nhọc lòng. Tựa như ngài nói, ít nhất này 1-2 năm nội, chúng ta còn thực an toàn, mà này 1-2 năm thời gian, nhà của chúng ta nhất định có thể dừng chân. Cố Kiều nói. Cố bà tử nhìn nàng lắc lắc đầu. Ta đi nhà bếp giúp đương. Cố Kiều lập tức chạy ra phòng. Bên ngoài đột nhiên hạ vũ, tí tách tí tách. Cố Kiều đứng ở dưới mái hiên xuyên thấu qua kia nửa phiến mở ra viện môn hướng ra phía ngoài nhìn lại, mưa xuân lung ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Thời dậy một tầng mưa bụi, nàng này trong lòng phảng phất cũng bị mưa bụi thấm ướt, thật là phiền muộn. Thời đại này, nữ tử liền một hai phải dựa vào nam tử sinh tồn sao? Không, nàng không tin, nàng không có gì đại khát vọng, lại cũng không hy vọng trở thành người khác phụ thuộc, tâm chi sở nguyện duy là dựa vào chính mình đôi tay ăn no mặc ấm, làm người nhà bình an hỉ nhạc mà thôi. Nước mưa theo mái ngói hội tụ, như tuyến nhỏ giọt, đan chéo thành mảnh. Cố Kiều tầm mắt xuyên thấu qua này màn mưa hướng ra ngoài nhìn lại ngón tay dần dần thu nạp nắm chặt thành quyền. nàng có thể, tựa như này nửa phiến cánh cửa quan không được nàng tầm mắt giống nhau, này cái gọi là cổ đại cũng đừng mưu toan bóp méo nàng ý chí, lệnh nàng khuất phục. Hít sâu một ngụm lạnh lẽo không khí, nàng xoay người đi nhà bếp, sau đó cùng mai thị một đạo bận việc cơm trưa. chương 422 nhà ân đoán tây hồng thị mầm nhật tử liền tại đây mưa dầm liên miên thời tiết từng ngày đi qua. trong lúc này cố kiều tường vi thành công mà còn sống. Còn phi thường nể tình mà khai mấy đóa hoa, nhưng bởi vì ở này mầm trổ đông trên đường bị nổ trồng, cho nên đóa hoa khai đến rơi rất tan tác, phẩm tướng không phải thực hảo. Bất quá cố kiểu như cũ thực vui vẻ, nhìn cây hoa, nàng tổng cảm thấy nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nay đoạn thời gian, nàng cùng Mai thị hai người mang đấu lạp thượng sườn núi trồng trọn, ngẫu nhiên có Mai Hoán Thanh bang vội chọn phân, tuy rằng tiến độ chậm một chút, đảo cũng vẫn là đem thổ đều loại thượng ứng quý rau dưa. Ngoài ra Mai Hoán Thanh còn mang theo Mai chấp thứ đem ngoài ruộng chết đi mạ đều bổ thượng. Bên kia, cố kiều lợi dụng nàng gỗ đào tay xuyến, đem nàng đi ngang qua cây xanh tất cả đều đụng vào một lần. Chỉ cần Mai Hoán Thanh vừa đến, nàng liền tóm được hắn hỏi đông hỏi tây, cũng lửa ra vài dạng có thể bán dược liệu, cũng học xong phơi phương pháp. Ngày này, tiết đoan ngọ nghèo khổ nhân ra gặp được tiết, không có tiền bạc gạo thóc, tự nhiên cũng chưa nói tới tiết khánh bầu không khí. Bất quá Mai Thị khéo tay, vẫn là đi hái được bánh Bao mấy cái một ngụm là có thể ăn luôn tinh xảo bánh trưng náo nhiệt náo nhiệt Không có gạo nếp, nàng liền dùng gạo tiên, cũng không thêm bánh đậu hoặc thịt viên Chính là thuần bạch bánh trưng, tuy rằng vị không thế nào hảo, cũng coi như hợp với tình hình Cố Kiều còn chính mình rút ngải thảo, đang muốn đi bờ sông xả chút xương bù Mai Sùng Lĩnh lại cho nàng đưa tới Như thế giống nhau, treo lên xương bù ngải hao, ăn khởi bánh trưng, liền xem như ăn tết Nhớ tới Mai Sùng Lĩnh cố ý đưa xương bù Cố Kiều thấy cố bà tử trạng thái cũng không tệ lắm, rốt cuộc nhịn không được hỏi, mãi mãi, ngoại thúc tổ cùng nhà chúng ta có phải hay không có cái gì ân oán à? Trời biết chuyện này nàng ở trong lòng nghẹn đã bao lâu. Mai Sùng lĩnh chỉ đối nàng vẻ mặt ôn hòa, đối cố bà tử cùng Mai Thị nhưng đều không có gì sắc mặt tốt, đó là lần trước cứu cố bà tử, dùng hắn nói tới nói, cũng bất quá là xem ở cố Kiều trên mặt. Này trong đó rốt cuộc là cái gì nguyên do đâu? Ai? Cố bà tử thở dài, Ngươi ngoại thúc tổ sống một mình một người, mấy năm nay liền cái người nói chuyện đều không có, cũng là đáng thương. Ngươi là nàng tiểu bối, đã đến hắn mắt duyên, hảo hảo ở chung đó là. Kia ngoại thúc tổ dưới gối liền không có nhi nữa sao. Cố bà tử sửng sốt, phản phất nghĩ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không được tự nhiên lên. Nãi nãi, rốt cuộc là chuyện gì a? Cố kiều càng thêm nghi hoặc. Cố bà tử sờ sờ nàng đầu, đại nhân sự, ngươi cũng đừng hỏi. Nãi nãi. Mau đi xem con mẹ ngươi bánh trưng trưng hảo không, ta đều nói bụng. Cố bà tử đem cố kiều chi khai, cố kiều thề bải không vui, lại không dám chọc cố bà tử hao tổn tinh thần, chỉ phải suy nghi vấn rời đi. Hôm nay còn tại trời mưa, phảng phất long Vương tức giận, nước mưa một trận một trận, khó được ăn tết lại trời mưa, không cần làm việc nhà nông chờ ăn cơm chưa sau, cố lăng tới tìm cố kiều dạy hắn làm một lão hổ. Hai cái tiểu hài tử liền thừa dịp nước mưa tạm nghỉ thời điểm ra cửa, chặt cây chi thời điểm. Cố kiểu cố y đem lá cây thượng thủy lộng tới cố lăng trên mặt. Cố lăng dối tay lau một phen, đang muốn tức giận, lại thấy cố kiểu chiều hắn nguéo một cái đầu ngón tay. Làm gì? Hắn tức giận hỏi, thân thể lại thấu qua đi. Giúp ta hỏi thăm một sự kiện, ta còn có càng tốt ngoạn ý nhi cho ngươi. Cố lăng sau này một lui, nhăn mày rậm, cái gì ngoạn ý nhi? Quả cầu. Trước mắt theo ta nuôi trong nhà vị, chờ chúng nó buổi tối hồi kho lúa phía dưới, ta có thể rút mấy cây mau cho ngươi làm quả cầu. Cố lăng tức khắc ánh mắt sáng lên. Thời đại này cũng không phải không có quả cầu, nhưng là cố ra thôn trừ bỏ cố kiểu ra ở ngoài, không còn có nhà ai dưỡng gà vịn ngỗng. đại nhân lại luyến tiếp tiêu tiền cấp tiểu hài tử mua, cho nên tiểu hài tử nhóm đều chỉ là thấy cách vách thôn thân thích ra tiểu hài tử chơi, chính mình lại không có. Thành Giao muốn hỏi thăm cái gì tin tức? Cố lăng lập tức ứng. Cố kiểu liền tiến đến hắn bên thai đem sự tình nói. Sau khi nghe xong, cố lăng vô vô bộ ngực, yên tâm liền không có ta tặng tổ phụ hắn không biết sự, ta bảo đảm giúp ngươi hỏi đến. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, cố kiều cầm dao trẻ tuổi, nghiêm túc mà giáo khởi cố lăng làm một lao hổ tới. Hôm sau, cố lăng quả nhiên mang theo tin tức tiến đến. cố kiều hướng hắn hỏi thăm, chính là mai sùng lĩnh cùng cố gia ân đoán. nguyên lai like mai sùng lĩnh dưới gối từng có một cái nhi tử, gọi là mai Ngờ, tuổi cùng nàng phụ thân cố hy sắp xỉ, hai người đều là trong nhà con trai độc nhất, cũng đều là đọc sách hảo nguyên liệu thả cùng chịu nàng ông ngoại vỡ lòng dạy dỗ. Mai ngờ ở Cố Hi thông suốt trước vẫn luôn tạm lánh phong tao, ở Cố Hi thông suốt sau liền biến thành ngàn năm lão nhị. Hắn là cái cực kỳ thanh cao cao ngạo tính tình, tự cho mình rất cao. Năm đó cùng Cố Hi đồng thời qua đồng thí, còn dầu di không vui hảo một đoạn thời gian. Nếu Cố Hi có tân tác ra đời, hắn cũng nhất định sẽ luận sự viết văn, không rơi người sau. Cứ như vậy một cái thanh cao thiếu niên anh tài, lại ở cùng bạn bè du hồ là lúc vô ý trước chân, rơi xuống nước mà chết. Liền như vậy đã chết. Cố kiểu nghi hoặc. ân, này liền sao đã chết. Không đúng à, ngoại thúc tổ dưỡi bắt cá mà sống, còn hắn sẽ không bơi sao. Ta cũng không biết có thể hay không, này ta không hỏi. Dù sao lúc ấy cha ngươi cùng hắn đều ở trên thuyền, cha ngươi không có việc gì, hắn đã chết, cho nên ngươi ngoại thúc tổ liền ghi hận thượng nhà các ngươi. Hơn nữa nếu người không chết, nhân ra vô cùng có khả năng cũng là cái cử nhân lao ra, rốt cuộc đi huyện học sau, hắn vẫn là đệ nhị. Cố Kiều mở to hai mắt, nếu là như thế, liền cũng có thể nói được thông. Mai Sùng Lĩnh chỉ có mai ngờ một cái nhi tử, đứa con trai này vô cùng có khả năng thi đậu cử nhân, kết quả lại tuổi xuân chết sớm, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái, cho nên nhìn thấy cố bà tử cùng Mai Thị liền không có sắc mặt tốt. Hành đi, cảm ơn ngươi hỗ trợ hỏi thăm. Cố Kiều nói, sau đó đem quả cầu cho hắn. Ngươi làm tốt. Cố Lăng vui vẻ, nhưng chờ bắt được quả cầu sau, trên mặt lập tức hiện ra ghét bỏ biểu tình. Không phải, ngươi làm đây là cái gì à? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta dùng đồng tiền cùng bố cho ngươi làm không thành, ta nhưng một cái tiền đồng đều không có, nghèo, tạm chấp nhận đi. Cố kiều mắt trợn trắng, cố lăng nhìn trên tay đồ vật, không cấm thở dài. Đó là một cái cực kỳ đơn sơ quả cầu, cũng có thể xưng là không đủ tiêu chuẩn quả cầu. Cái bệ là một cái ống trúc, đại khái thành nhân ngón cái phẩm trước, ngón tay cái trường, ống trúc liền cắm hai mảnh vịt lông chim. Này có thể đã đến lên sao? Hán Phi thường hoài nghi. Ta thử qua, có thể. Nói nữa, ta tước ống Trúc tức nửa ngày, xả lông chim còn xả đến nhà ta vịt cặp cặp đều, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nàng mới luyến tiếp xả nhà nàng vịt lông chim đâu, kỳ thật này lông chim là nàng ở thương đế nhặt, nhưng lời này cũng không thể nói đi ra ngoài. Hành đi. Cố lăng lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy quả cầu, sau đó nói, đúng rồi, còn có một việc, ta tặng tổ phụ làm ta thấy ngươi kia ngoại thúc tổ ly xa một chút nhi. Vì cái gì? Năm đó con của hắn đã chết, hắn giống như còn nháo tới rồi quan phủ, nói là lý viên ngoại hại con của hắn, dù sao rất không có đạo lý. Ta thẳng ra ra nói hắn là người điên, làm ta tránh xa một chút nhi. Cố Kiều trầm âm, âm thầm cân nhắc, chỉ là tưởng nửa ngày cũng không có kết luận, không khỏi nặng nề mà thở dài. Chờ cùng cố lăng tách ra sau, nàng đào một ít dược liệu, lúc này mới trở về nhà, sau đó rửa theo mai hoán thanh sở giáo phương pháp phơi nắng. Xào nhi a, ngươi nhìn xem người kia. Kìa cái gì, trong một góc lớn lên cái kia, có phải hay không mọc ra tới? Muốn hay không loại? Mai thị hỏi. Cố Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, đúng rồi, nàng khoai lang đỏ. Nàng vội vàng chạy tới vừa thấy, nửa tháng qua đi, nàng khoai lang đỏ đã lớn lên lại trường lại nhiều, có thể loại. Bất quá, bên cạnh những cái đó tiểu mầm là. Cố Kiều tập trung nhìn vào, theo sau hơi kém không kích động đến mẻ lên, thế nhưng là tây hồng thị mạn Chương 43 cắm tải khoai lang đỏ, ủ phân chủ ý. Ta Thiên. Nàng kinh ngạc mà bưng kín miệng, trong mắt thậm chí kích động đến hiện ra nước mắt. Nương. Nương. Nàng vội vàng hô. Ai, làm sao vậy? Mai Thị xách theo nổi sạn từ nhà bếp đi ra. Cố kiều kích động mà chỉ vào khoai lang đỏ bên cạnh mạng. Nương, người lúc ấy có phải hay không đem ta trong túi lạn rất vài thứ kia một khối chôn nơi này? Mai Thị đi lên trước tới, xem xét mắt kia khoai lang đỏ, không cấm nghi hoặc gật đầu. Đắp, đúng vậy, làm sao vậy? Ngay sau đó nàng phát hiện khoai lang đỏ bên cạnh dài quá chút mạ không cấm dôi tay. Ngươi nhìn xem, này Thảo A, vĩnh viễn đều so lương thực lớn lên hảo, cũng không biết là cái gì đạo lý. Nói nàng liền phải duỗi tay đi rút. Cố kiều đại kinh thất sắc, vội vàng ngăn cản nàng, đừng. Nương, đây chính là thứ tốt, không phải cỏ dại, đừng rút. Thứ tốt, mai thị như mày. Chính là thứ tốt, ngài tin ta. Cố kiều cười đến mi mắt con cong. Phải biết rằng... Nàng nhưng yêu nhất ăn Tây Hồng Thị, không nghĩ tới này Tây Hồng Thị lạn thành như vậy, hạt giống còn có thể nảy mầm, nàng này có tính không vận khí tốt. Ai nha, ta trong nồi còn hầm canh đâu. Mai Thị mặc kệ nàng, vội vã mà chạy về nhà bếp. Cố kiều nở nụ cười, không cấm ngồi xổm xuống thân đi, đôi tay chống mặt, nhìn mạ không rời mắt được. Ta Tây Hồng Thị A, các ngươi nhưng đến hảo hảo trường. Nàng không cấm si ngốc mà ngây ngô cười lên. Cười cười, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn không được vươn tay đi đụng chạm kia Tây Hồng Thị tiểu mầm lá cây trong đầu kia nói bách khoa toàn thư thanh âm lại lần nữa xuất hiện nó thế nhưng nhận thức Tây Hồng Thị Cố Kiều có chút kinh ngạc sau đó nhớ tới gia hỏa này phía trước cũng nhận thức khoai lang đỏ nhưng lúc này cố gia thôn cùng với cố Kiều xem qua trong sách đều cũng không có khoai lang đỏ cùng Tây Hồng Thị này Tay Xuyến là đồ cổ lại như thế nào sẽ biết bất quá này Tay Xuyến công năng vốn là cổ quái Cố Kiều hít sâu một hơi liền không hề nghĩ nhiều lắc lắc thủ đoạn. Nàng không cấm cảm khái, kỳ thật trời cao đối nàng cũng không có như vậy kém, tuy rằng không thể hiểu được xuyên qua, nhưng là có cái hảo nãi nãi, còn nhiều cái mâu thân yêu thương, lại có khoai lang đỏ cùng tây hồng thị, còn có cái tuy rằng dâu riêng lại không thể phủ nhận nó là bàn tay vàng bách khoa toàn thư công năng, nghĩ như thế nào, hảo hảo kinh doanh nói, nhật tử đều sẽ không quá đến không xong. nay không, ăn xong cơm trưa nàng liền bắt đầu vén tay háo làm việc làm Nàng đem khoai lang đỏ mầm dùng lười hái cắt lấy. Sau đó dựa theo bàn tay lớn lên chiều dài đem này cắt thành một tiểu tiệt một tiểu tiệt dự phòng. Mai thị tác phụ trách tung thổ, dựa theo cố kiều theo như lời, đem phiên tốt thổ đảo thành một luống một luống. Cố kiều ngay sau đó đem tài tốt khoai lang đỏ đang rửa vào thổ luống, mỗi căn đẳng chi ra nước chừng cách nửa thước lớn lên khoảng cách dọn song, sau đó dùng bùn ấn ở khoai lang đỏ đằng hệ dễ, đem hệ dễ áp thật, đơn giản vùi lốc, làm lá cây rửa vào thổ luống lộ ở bên ngoài. Thức mau Bảy cái khoai lang đỏ phát ra tới mấy chục căn khoai lang đỏ đằng liền toàn bộ loại hảo. Cũng bất quá 5 bài thổ luống mà thôi. Cố Kiều vớt cằm, khát khao đào khoai lang đỏ quan cảnh. Mai thị không biết đây là thứ gì, cũng rất tò mò. Đồng dạng tò mò còn có Mai hoàn Thanh, hắn cũng không biết chính mình khi nào đưa Cố Kiều thứ này, càng không rõ ràng lắm thứ này là cái gì, nhưng Cố Kiều làm hắn hỗ trợ đánh hiểm trợ, hắn liền giấu giếm xuống dưới, chỉ là trong lòng lại ngứa. Đừng thất thần. Bí đỏ cùng ra hương cũng nên bắt phân. Cố bà tử nhắc nhở nói. Nàng tuy không thể xuống đất, lại thời khắc chú ý nhà mình việc đồng áng tiến triển. Cà tím mạ mới nổ trồng thời điểm không dám bắt phân, sợ thiêu căn, hiện giờ đã tổn tại xuống dưới, tự nhiên nên bón phân. Đồng dạng nên bón phân, còn có mới vừa mọc ra tới bí đỏ mạ. Mai thị lập tức ứng, sau đó múc tức châu đoái thủy, đem thùng phân sách tới rồi trong đất. Bí đỏ đã mọc ra tròn xoe hai mảnh lá cây, mắt thấy liền phải từ trung gian toát ra tân mầm. Bí đỏ mạ thật đáng yêu, chờ trưởng thành, lá cây có mau liền không như vậy ngoan." Cố Kiều cười nói. Ta nhưng ngóng trông nó nhanh lên nhi lớn lên, kết bí đỏ thêm một đạo đồ ăn." Mai thị nhìn xanh mượt mạ cười đến mi không thấy mắt, phảng phất đã có thể tưởng tượng nó nở hoa kết dưa được mùa cảnh tượng dường như. "Nói nàng đem phân thủy hắt ở bí đỏ mầm thượng, nếu muốn nó lớn lên mau, đến giữa cái này bà bối." Một gáo phân dưới nước đi, mạ phiến lá thượng lập tức dính thanh hắt sắc phân thủy, có mạ còn bị phân trong nước cỏ khô bao trùm. Công hạ hành đi. Cố Kiều lập tức nắm cái muối. "Gì? Hảo xú. Ghét bỏ cái gì? Thứ này chính là hảo bà bối, đáng tiếc không có nhiều ít. Mai thị có chút phiền muộn. Thời buổi này, phân đều là đặc biệt quý giá đồ vật. Cố Kiều chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này không có phân hóa học, không dưỡng xúc vật liền không có phân nhà nông, mà cây nông nghiệp muốn lớn lên hảo, cần thiết phải có phân bón. Thường một năm thu hoạch khi phóng hỏa thiêu hủy phân cho đối với cây nông nghiệp trưởng thành tác dụng cũng bất quá là như muối bỏ biển." Xem ra nếu muốn để cao thu hoạch, cần thiết còn muốn phát triển nuôi dưỡng nghiệp. Má heo, hiển nhiên chính là tốt nhất sản phí công cụ. Bất quá năm nay nhà nàng khẳng định nuôi không nổi heo, chỉ có chờ mùa thu thu hoạch thời điểm xem năm nay sản xuất như thế nào mới có thể lại làm tính toán, trước mắt vẫn là đến giải quyết phân bón vấn đề. Nương, vị phân có thể chứ? Còn có nhà chúng ta vo gạo thủy, lạ lá cải cùng đồ ăn căn những cái đó, đều có thể ủ thành phong bếp phì. Ta chính đánh vịt phân chủ ý đâu, tuy rằng không nhiều lắm, Nhưng tốt xấu có thể quản non nửa khối thổ, còn có thể cấp vị đổi hôi, làm chúng nó trụ sạch sẽ một ít. Nhưng người nói cái kia phong bếp phì, là cái thứ gì a? Cố kiều ánh mắt sáng lên, lập tức giảng đạo, liền tỉ như nói chúng ta sát cá không cần những cái đó nội tạng, máu loãng, còn có ngày thường vo gạo thủy, không cần lạn đồ ăn can, có thể dùng cái thùng trang lên phong kín lên men, sau đó, lên men lại là cái gì? Chính là ủ phân, làm nó, làm nó có mùi thúi. Nhóm lại này đó thủy có mùi thúi sẽ rất có dinh dưỡng, đối rau dưa hảo. Cố kiểu chỉ có thể như thế giảng đạo. Nhưng chúng ta nào có cá cùng rau dưa ăn, mỗi ngày bất quá chính là chút vo gạo thủy mà thôi. Mai thị như mày. Nàng gặp được việc khó, mày liền trước ninh lên, có loại lâm đại ngọc dường như nhu nhược. Cố kiểu xem đến đôi mắt đều thẳng, nàng nương này tình trạng, có thể so với tây thi phùng tâm, mị đến nàng, gái này, nữ hài đều trái tim phanh phanh phanh, phanh ẻ, trách không được kia nhìn trung láo nghị cách. Chính là bố y hề kinh thoa, cũng ngăn không được nàng nương Mỹ A. Thưởng thức hoàn mỹ người mẫu thân, nàng ngay sau đó có chút thủ rũ. Đúng vậy, trong phòng bếp cũng chưa đồ vật, còn phòng bếp phi đâu. Nàng thở dài, chỉ phải nói, có một chút tính một chút đi, tổng không thể lãng phí. Từ từ, ngươi nói hổ lạn lá cải, chúng ta không có lá cải, có thể hổ cỏ dại A, hoặc là ngoài ruộng lục bình. Ngoài ruộng không phải như vậy hổ phân xanh sao. Nhưng sau khi nói xong mai thì lại lập tức bắt đầu tự mình phủ định, ai. Vẫn là không được, ngoài ruộng phân xanh là dùng bùn lầy trôn trụ không cho thông khí. Ngươi nói dùng thùng gỗ phong kín, cũng không thể thông khí. Ta thượng chỗ nào tìm như vậy kín gió thùng gỗ trang mấy thứ này a, Từ từ. Nương, chúng ta có. Cái gì? Ngài đã quên, vải dầu. Chờ cắt cỏ dại lộng lục bình, chúng ta liền đem mấy thứ này đôi ở trong viện. Sau đó dùng vải dầu đắp lên, bốn phía dùng hy bùn phong kín. Tựa như cấy mạ lộng ôn lều như vậy, không phải thành. Này vài dầu rơi quý. Mai thị đau lòng a. Kia cũng không thể phóng không cần a, mua tới chính là lấy tới dùng. Không được, ngươi chờ ta hảo hảo ngâm lại. Mai thị cuối cùng vẫn là không đồng ý Cố Kiều kiến nghị, Cố bà tử nghe xong cũng không tán thành. Cố Kiều thở dài, nhìn giò khoai lang đỏ mầm, trong lòng nghĩ, xem ra nàng chỉ có thể hảo hảo phát triển loại khoai lang đỏ, vì về sau dưỡng heo nghiệp lớn làm tốt trải chăn. Chương 44 tìm kiếm núi sâu, kinh người hiện tượng. Nhật tử từng ngày qua đi. Theo bí đỏ bò đằng, khoai lang đỏ cũng tồn tại sụn dưới, mà nguyên lai khoai lang đỏ bị cắt rất đằng sau cũng mọc ra tân mầm. Cố Kiều ôm thử một lần tâm thái, lại lần nữa đem tân mầm reo. Cứ như vậy, chính phòng một phần tư thổ đều loại khoai lang đỏ, mà một khác hơn phân nửa trong đất cây đậu đũa, dưa chuột, khổ qua chờ cũng trưởng tới rồi người đầu gối như vậy cao, bắt đầu rút ra vốn lượn xúc tu. Mai Thị cùng cố Kiều đi một chuyến sau núi, chém một bó ngón cái phẩm chất khổ trúc, bắt đầu giá đậu. Giá đậu rất đơn giản chính là ở mỗi một toa cây đậu đúa bên cạnh cắm thượng một cây cây gậy trúc, sau đó đem cây đậu đúa xúc tu quấn quanh đến cây gậy trúc thượng, ngay sau đó đem phủ cật tam, bốn căn cây gậy trúc thu nạp, đem chỗ cao giao nhau địa phương dùng rơm dạ chói chặt, như vậy liền không cần lo lắng gió to quát tới thời điểm cây gậy trúc sẽ đổ. Mà loại ở nơi xa trên sườn núi đậu nành chờ cũng mọc khả quan, xanh non tươi tốt mà nhìn đáng yêu. Chính là khổ cố kiểu cùng Mai thị, một cái nhược, một cái tiểu, lăng là dựa vào vai chọn tay để đem phân thủy lộng tới sườn núi thượng, Cố kiểu nghĩ ra một cái biện pháp, trong nhà cất châu không nhiều lắm, mỗi lần đều phải nói thủy, Nâng thủy thượng sườn núi quả thực quá muốn mạng người, nàng rứt khoát cùng Mai Thị ở sườn núi thượng trong đất đào một cái một thước vương hố sâu, sau đó lấy nửa thanh nàng phía trước dùng vải dầu phô ở bên trong, làm cái này hố xúc nước mưa. Mai Thị buồn không muốn, Rốt cuộc vải dầu rơi quý, hẳn là lưu làm hắn dùng. Nương, bố lại quý, cũng quý bất quá ngươi ta thân thể khỏe mạnh. Nếu là như thế này lặp lại gánh nước bị thương ngươi eo lưng, ngươi cũng giống mãi mãi giống nhau vô pháp làm việc, chúng ta đây ra cuộc sống này còn như thế nào quá đi xuống. Nói nữa, chỉ là đã nhiều ngày, dùng qua đi chúng ta lại rửa sạch sẽ thu hảo đó là. Lúc này đây, cô Kiều rốt cuộc thuyết phục Mai Thị. Cứ như vậy, các nàng hai cái phụ nữ và trẻ em, lăng là đem tới việc nhà nông làm xong. Mà có cái này đột phá khẩu sau, cô Kiều nhắc lại ra ủ phân sự, Mai Thị thái độ liền không có như vậy kiên quyết. Vô luận là hạt thóc vẫn là rau dưa, đều yêu cầu rất nhiều phân bón. Mãi mãi cố kiểu làm nũng. Hảo đi, bố là ta đồng ý mua, nếu đều đồng ý ngươi mua, ngươi ái làm cái gì liền làm cái đó đi thôi. Cố bà tử làm trong nhà chủ sự người, cuối cùng chủ bản. Bất quá nàng ở cố kiểu kia thô giáp chủ ý càng thêm công một chút, ủ phân địa điểm từ sân đổi thành nguyên lai không chí chuồng heo. Mai thị cùng cố kiểu mỗi ngày đem cỏ dại cùng lục bình ngã vào chuồng heo phía dưới heo phân, chờ tới rồi cũng đủ lượng lại dùng vải dầu phô ở chuồng heo mục trên cánh cửa. Cứ như vậy, phong kín hiệu quả càng tốt không nói, một lần còn có thể ủ càng nhiều phân bón. Quả nhiên, ba anh thợ dày còn hơn một gia cắt lượng, cổ nhân thành không khinh ta. Cố Kiều cười giảng đạo. Gia cắt lượng là ai? Nga, ta ở thư thượng nhìn đến. Cố Kiều giải khởi hoảng tới không chuẩn bị bản thảo. Trong khoảng thời gian này, gặp gỡ thời tiết không hảo vô pháp làm việc nhà nông thời điểm, nàng liền đi theo Mai Thị đọc sách biết chữ, vì thích đứng thời đại này Nắm giữ càng nhiều tin tức, nàng học được dụng tâm nỗ lực, Mai Thị cũng dốc túi tương thụ, cho nên nàng tiến triển thần tốc. Mai Thị không khỏi vui mừng, đối cố bà tử nói, nhà đầu này, như vậy Minh lý lẽ lại cần lao, về sau nếu là gả đến trong nhà người khác, ta cũng không cần quá mức nhọc lòng. Ban đầu nàng tổng cảm thấy cố kiểu quá mức hoạt bác, ai nói mạnh miệng, hiện tại xem ra nhưng thật ra kiên định rất nhiều. Cố bà tử lại linh mày, thật dài mà thở dài, con nhà nghèo sớm đứng ra, nếu không phải ra cảnh nghèo khó. Hai tử lại làm sao như thế? Cố Kiều lại không có nàng hai người như vậy nhiều cảm khái, nàng làm này hết thảy, bất quá là ở nỗ lực làm chính mình đi thích ứng thế giới này mà thôi. Xét thấy nàng ham học hỏi như khác, cho nên giờ này khắc này, Mai Thị nghĩ đến nàng gần nhất nhìn không ít chân quý thư tịch, cũng không nghi ngờ có hắn. Ủi phân công trình hạ màn sau, Cố Kiều liền bắt đầu cân nhắc vào núi sự tình. Trong khoảng thời gian này, thân thể của nàng ở làm việc nhà nông chung một chút trở nên rắn chắc, mà nương cắt thảo cơ hội nàng đã dò hỏi ra một cái lên núi nói, này chung quanh thực vật đều bị nàng lâm hại quá, nàng đã đem ánh mắt đầu hướng về phía núi sâu. phú quý hiểm trung cầu, nàng nếu có được gỗ đào tay xuyên bách hoa công năng, tự nhiên không thể bỏ chi không cần, bạch bạch lãng phi ông trời cấp này bàn tay vàng. cứ việc này bàn tay vàng có vẻ dâu dịa chút, nhưng dâu dịa cũng là thịt ta. nàng hiện tại chính là thịt vụn ngôi sao đều nhìn không thấy một đinh nửa điểm nhi. một ngày này, thời tiết tình hảo. Nàng trên lưng sọt cầm dao trẻ tuổi cùng tiểu cái quốc, làm bộ đến sau núi phía dưới cắt thảo, sau đó lưu vào sau núi. Tuy rằng đã sở soạn ra vào núi lộ, nhưng đương nàng tiến vào núi sâu, rời đi lúc trước quen thuộc địa vực sau, nàng kia trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏng. Lúc này đã là giữa hè thời tiết, ngày nướng người, thời tiết nóng bức, cố kiểu leo núi mệnh ra một thân hãn. Nhưng mà chờ nàng đi vào cây rừng xanh núi sâu, gió núi đánh út lại, há ngăn mát mẻ, quả thực chính là âm hàn. Nàng kia trên người mồ hôi lập tức liền trở nên lạnh lẽo, sau cổ cùng cánh tay nháy mắt khơi dậy một trận nổi da gà. Cùng lúc đó, bóng cây lắc lư, sàn sạt rung động, đong đưa nhánh cây cùng dây đằng, phảng phất có quỷ ảnh lay động. Cố Kiều nhắc gan, một lòng nhảy đến càng nhanh chút, phảng phất nổi trống. Hôm nay tới trước nơi này đi. Nàng ở trong lòng giảng đạo, không dám lại tiếp tục thâm nhập, chỉ phải nắm chặt dao trẻ tuổi, phách chém bùi gai ở phụ cận tìm kiếm lên. Nhìn thấy cây cối phía dưới tiểu cây cối Nàng liền dùng tay đụng vào một chút, chờ đợi bách khoa toàn thư giải đọc, xem này hay không có dược dùng giá trị. Trong núi hẻo lánh ít dấu chân người, thực vật đến thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, lớn lên rất tốt, Cố Kiều cũng chưa đi bao xa, liền ở phụ cận chuyển động một vòng, liền tìm được vài loại dược liệu. Lượng không nhiều lắm, nhưng hẳn là có thể bán chút giá. Cứ như vậy, nàng làm khởi sống tới liền càng có sức mạnh. Nhoáng lên, một canh giờ liền đi qua, Cố Kiều mệt mỏi liền dựa lưng vào một gốc cây mấy người ôm hết tre trời đại thụ nghỉ chân. Lau mồ hôi, nàng sách lên túi nước uống lên nước miếng. Theo uống nước động tác, nàng ngẩn đầu lên tới, ánh mắt liền rừng ở nàng dựa vào này cây thượng. này cây lớn lên cực cao, phảng phất một phen kiếm, từ trong rừng rậm bổ ra, sau đó thẳng chỉ trời xanh, làm người vọng không đến nó đỉnh ở nơi nào. Khu khu, cố kiều bị kinh sợ, một ngụm thủy không chú ý liền sặc đến trong cổ họng, Nàng vội vàng túi đầu, khu một hồi lâu lúc này mới ngồi dậy đứng lên, xoay người sang chỗ khác trợn mắt há hốc mồm mà ngửa đầu nhìn ngài cây. lúc trước chỉ là cảm thấy này thụ đến có ngàn năm đi, rốt cuộc thân cây như vậy thôi, ngực kính mao 2 mét, chờ đến nàng ngồi vào dưới tảng cây khi thấy nó như thế chi cao, mới thật là bị chấn động. dâm dâm một tiếng, nàng một lần nữa uống lên nước miếng áp áp kinh, sau đó tỏ mỏ mà vươn tay đi. phát hiện mục tiêu chọc sam, xin hỏi thu thập cây tối vẫn là hạt giống. phát hiện mục tiêu chọc sam. Xin hỏi thu thập. Cố Kiều vội vàng thu hồi tay, đầy mặt dấu chấm hỏi. Nàng bách khoa toàn thư hỏng rồi sao? Vì cái gì không phải bách khoa trí thức, mà là này kỳ quái nhắc nhở âm. Nàng nhịn không được lại dơ tay tới gần thân cây, sau đó lại lần nữa nghe được giống nhau như lúc nhắc nhở. Cố Kiều nghi hoặc, hít sâu một hơi, bay nhanh mà chớp trước mắt, sau đó dưới đáy lòng trả lời, thu thập hạt giống. Hạt giống thành thục còn cần chờ đợi 4 tháng, hay không lựa chọn thu thập cây cối trong đầu công thức hóa giọng nữ trả lời. Vậy thu thập cây cối đi. Xác định thu thập. Xác định. Ai biết liền ở Cố kiểu trong lòng trả lời xác định hai chữ sau, phanh một tiếng, phảng phất cự lôi nền xuống, nàng thấy hoa mắt, đặng khởi buổi đất, ngay sau đó nàng cảm giác thủ đoạn một năng. Chờ nàng tập trung nhìn vào, tức khắc hoa dung thất sắc. Chỉ thấy nàng trước mắt là cái đường kính ước chừng một trượng khoan hố sâu, mà lúc trước đại thụ đã là không thấy bóng dáng. Chương 45 kỳ quái thiếu niên, tinh chuẩn tiến pháp. Ngừng đầu nhìn trời, ban đầu tán cây tương liên, nùng che lớp ngày, giờ phút này kia chỗ lại đột nhiên nhiều một cái chỗ hổng, ánh mặt trời từ chỗ hổng chỗ thẳng tới rừng rậm chỗ sâu trong, chiếu dọi đến cố kiểu trên người. Cực nóng ánh mặt trời vẩy lên người, mang theo ấm áp, nháy mắt xua tàn trên người lạnh lẽo. Cố kiểu lúc này mới nghĩ tới cái gì, đột nhiên túi đầu nhìn lại, sau đó liền phát hiện nàng gỗ đào tay xuyến đang ở phát ra hồng quang, trừ cái này ra, trong đó một viên gô đào hạt châu phát ra vẫn là kim sắc quang. Đây là có chuyện gì? Mục tiêu trọc sam thu thập thành công, kinh hoạt văn tự biểu hiện công năng. Ấm áp nhắc nhở, còn có 17 loại thực vật quý hiếm tạm chưa thu thập. Cái gì? Cố Kiều còn chưa thế nào nghe rõ, trong đầu liền hiện ra văn tự, là trọc sam giới thiệu. Mà nàng thế mới biết, nguyên lai like lúc trước trước mắt cây tối chính là trọc sam, có trong rừng hóa thạch sống chi rừng, thuộc về nàng cái kia thời đại quốc gia một loại bảo hộ thực vật. Mà văn tự tin tức ở trong đầu phảng phất phù cửa sổ giống nhau biểu hiện rốt cuộc giải quyết nàng não nhân đau vấn đề không đơn thuần chỉ là như thế, nàng còn có thể càng thêm nhanh chóng cùng trực quan mà xem tin tức, cũng có thể lựa chọn chính mình muốn tin tức điểm. nàng rốt cuộc không cần đem thực vật giới thiệu toàn bộ nghe xong, như vậy cũng tiết kiệm càng nhiều thời giờ. tỷ như hiện tại, nàng trực tiếp tỏa định chọc sam chủ yếu giá trị này một tin tức, sau đó là có thể nhìn đến chọc sam tâm tài đỏ tím màu nâu, da gỗ vàng sẫm màu nâu mang hồng, tản mát ra thanh hương, hoa văn thông thẳng thả có ánh sáng, mềm cứng vừa phải. Nại hủ tính cường, dễ cắt gọt gia công, mặt cắt bóng loáng tinh tế, dính keo cập sơn tính năng tốt đẹp, không nước không tiểu là chế tác gia cụ cùng kiến trúc trang hoàng công trình chân quý bó củi. Này có thể so giọng nói phương tiện quá nhiều. Hơn nữa này tự thể, cô Kiều dùng ý niệm thao tác một chút, còn phân tiếng Trung, tiếng Anh, phồn thể, giản thể chờ đâu. Thủ đoạn nóng bỏng độ ấm dần dần hàng xuống dưới, cố Kiều cũng từ bị này thực vật hư không tiêu thất, lưu lại hố to khiếp sợ chung dần dần bình tĩnh lại Nàng này gỗ đào tay xuyến, tổng cộng 18 viên hạt châu, vừa rồi nàng giống như nghe được kia nói giọng nói nhắc nhở nói còn có 17 loại thực vật không có thu thập, nói cách khác, 18 viên hạt châu, mỗi một viên đại biểu một loại thực vật. Kia nàng thu thập này, đó thực vật tác dụng là cái gì đâu? Con có, mỗi thu thập một loại mục tiêu thực vật, chẳng lẽ là có thể mở ra này gỗ đào tay xuyến một loại công năng. Tỷ như lần này là văn tự công năng, lần sau có thể hay không liền có hình ảnh công năng đâu. Cố Kiều Thiên mã hành không nghĩ Sau đó nhịn không được ở trong đầu đặt câu hỏi, nhưng lại không có bất luận cái gì thành âm trả lời nàng. Nàng không cấm thở dài, khi nào này bách hoa toàn thư có thể cùng nàng đối thoại a nói cho nàng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Còn có, mục tiêu kế tiếp là cái gì? Chẳng lẽ liền phải nàng vẫn luôn như vậy lang thang không có mục tiêu mà chạm đến đi xuống sao? Lại đầu đầu tiểu thuyết thẻ đủ cờ cờ có trước mắt này hố sâu. Cố kiểu không cấm nuốt một chút nước miếng, xem ra lần sau gặp được mục tiêu thực vật. Nàng vẫn là chờ đến hạt giống thành thục thu thập hạt giống đi, vàng không này động tĩnh quá dòa người. Nghĩ như vậy, nàng không cấm thở hát ra, sau đó chạy nhanh khai lưu. Tuy rằng cái này địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng vạn nhất có người tới, nàng như thế nào giải thích trước mắt này hết thảy. xích lên soạn, nàng nhanh chóng rút lui, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Vừa rồi đào tới rồi vài cây tốt nhất dược liệu, cái này làm cho nàng nếm tới rồi ngon ngọt, nàng tưởng lại tìm một tìm có hay không có thể bán ra càng cao giá dược liệu tới. Nhưng ở phát hiện tân dược tại phía trước, nàng thấy được lùn cây tốc kim thảo. Này tốc kim thảo tương đối thường thấy, lại danh xà bàn máy. Đừng nhìn nho nhỏ một gốc cây thảo, công năng cũng không ít, nhưng táo ước, khư phòng, sát trùng, ôn thận trắng, dương. Nếu lấy toàn thảo làm thuốc, còn nhưng chị đau răng, tiểu nhi cam tích, phong thấp nga đánh, tiêu sưng lưu thông máu, chiên thủy phục thối lui thiêu. Đây chính là cái thứ tốt. Nàng phía trước ở chân núi ven đường, còn có đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cũng gặp qua. Nhưng trước mắt này phủ phục ở lùn cây hạ, liên miên một tảng lớn tốc kim thảo, nhưng thật ra hiếm thấy. Cố Kiều sợ chính mình nhận sai, lại dơ tay đi chạm đến một chút. Chỉ là tay mới vừa sờ đến lá cây, nàng cả người nổi ra gà liền bắt đầu mạo lên, bởi vì nàng giống như nghe được sản sạt thanh âm. Không phải phong, mà là nàng cứng đờ mà di động đầu, dư quang liền ngó đến góc phải bên dưới cách đó không xa, một cái màu đen xà chiếm cư ở tốc kim thảo thượng, chính cảnh báo giống nhau mà chiều nàng phun lưới rắn. Cố Kiều tuy rằng sợ nhất chính là con địa này một loại động vật có đốt, nhưng này cũng không đại biểu nàng không sợ xà A. Nàng sẽ không bị dọa đến thất thanh thét trói thai, nhưng nàng sợ bị rắn cắn A. Ai biết này xà có độc không có độc. Nếu như bị cắn thượng một ngụm, vạn nhất chúng độc bỏ mình làm sao bây giờ? Nàng còn không có sống đủ đâu. Trong ngay mắt, nàng trong đầu chuyển qua vô số ý niệm mà thân thể của nàng đã cứng đờ, vô pháp núp đích, bởi vì nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một cái vô ý chọc giận này xà làm nó đột nhiên nhảy ra tới căn chính mình một ngụm. Phải biết rằng nàng trước kia xem động vật thế giới, xà há mồm trong nháy mắt kia cực nhanh nhảy khởi, quả thực tựa như cung tiện giống nhau. Nàng hiện tại ly xà chỉ có hai thước khoảng cách không đến, ai biết nàng mau vẫn là xà mau. Mụ mụ nha, quá dọa người làm sao bây giờ. Nội tâm một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua, mà nàng chán đã cấp ra mồ hôi. Thê, thê thê. Xà phun màu đỏ tươi lười rắn, thân thể phản phất một trường cung bánh khởi đầu rắn càng là cao cao ngẩng lên, cố kiều dùng mình, không được, nó chỉ là đang tìm kiếm càng thêm ổn thỏa tiến công thời cơ, nàng cần thiết chạy nhanh chuyện, bằng không chỉ có đường chết một cái, mặc kệ, bắt một phen, nàng lập tức hít sâu một hơi, sau đó xoay người liền chạy, ngay trong nháy mắt này, trước mắt đột nhiên kinh hiện một đạo màu vàng tan ảnh, ngay sau đó bên thai hưu mà cọ qua lạnh leo đồ vật, sau đó là xích một tiếng, phảng phất thứ gì bị đâm giống nhau, cố kiều bị này kinh biến dọa đến. Chạy trốn qua cấp dưới chân vừa trượt liền ngã vang ra ngoài, cả người hoạt ngồi dưới đất. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại, liền nhìn đến vừa rồi cái kia xả bị một chi một mũi tên cắm, cái đuôi cùng đầu rắn còn ở quay quanh lúc ních. Trở lại quay đầu, liền nhìn đến cách đó không xa trong rừng cây, một cái gầy yếu thiếu niên lôi kéo cùng, ngón tay một phóng, đối với nàng này phương hướng lại là một mũi tên phong tới. Hưu một tiếng, này mũi tên lại lần nữa tinh chuẩn vô cùng mà bắn tới thân rắn thượng. Thiếu niên này tiễn pháp hảo chuẩn Cố Kiều ở trong lòng tán một tiếng, theo sau nghĩ đến xả liền ở ly chính mình vài bước xa địa phương, tức khắc một trận ghê tẩm sợ hãi, chạy nhanh chống thân thể chiều kia thiếu niên phương hướng chạy tới. Lại không nghĩ kia thiếu niên bắn xong mũi tên sau xoay người liền đi, cũng không dừng lại chi ý. Ai, từ từ. Cố Kiều vội vàng hô. Thiếu niên dừng bước, hơi nghiêng người. Cố Kiều đuổi theo, cảm kích nói, hôm nay cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, ta khả năng liền mất mạng. Thiếu niên tránh đi nàng tầm mắt, hơi gật đầu sau đó tiếp tục ngâng bước về phía trước. không phải, ngươi tên là gì a? Cố Kiều ngay sau đó hỏi, sau đó chạy tới trước mặt hắn, muốn nhìn xem nàng này ân nhân cứu mạng trông như thế nào. Thiếu niên đường bị nàng ngăn lại, lập tức xoay cái phương hướng. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, một chốc rồi lại nghĩ không ra, lại xem hắn cái đầu thế, nhưng so với chính mình còn lùn một ít, người cũng gầy đến chỉ còn một phen xương cốt, không cấm một bên đuổi theo hắn một bên giảng đạo, ngươi hẳn là còn không có ta đại đi. Bất quá ngươi tiễn pháp thật sự quá lợi hại, ta xem ngươi đây là chính mình tức một mũi tên. Thế nhưng có thể. Thiếu niên đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩn đầu xem nàng. Cố kiều giọng nói cứng lại, bị hắn kia lệnh băng ánh mắt nhất trụ, cầm lòng không đậu mà sau này lui hai bước. Này ánh mắt! a, Ai biết nàng dưới chân thế nhưng một cái dâm không? Đột nhiên không trọng, nàng không cấm thét trói thai ra tiếng, ngay sau đó liền cùng với cảnh khô lá rụng cùng nhau ngã vào trong hầm. Cái gì vật khí? Nàng thế nhưng rơi vào thợ săn thiết bấy dập. chương 46 hiệp thân cầu báo, biết nàng bí mật, thượng giá cầu đặt mua. a phần lưng đột nhiên nền ở trên mặt đất cảm giác nhưng không dễ chịu, quan trọng nhất chính là, tay nàng cùng chân đều bị thương. Cánh tay bị hố một khối bén nhọn cục đá cắt qua ra, rất dài một cái khẩu tử, đã có huyết lưu ra tới. Mà chân hẳn là uy tới rồi, có chút sưng đau. Cố kiểu ăn đau đến như mày, vừa nhấc đầu liền đối thượng thiếu niên túi người xem xuống dưới ánh mắt. Trong đầu đột nhiên hiện ra một đôi giống nhau như lúc con ngươi. Ngươi là La Gia thôn cái kia. Nàng đột nhiên nghĩ tới. Tuy rằng lúc ấy La Gia thôn cái kia Nam Hải mặt thực dơ, mặt trên còn có huyết ô, nhưng như vậy một đôi sắc bén sắc nhọn, hàn liệt như băng con ngươi, Cố Kiều Định sẽ không nhận sai. Thiếu niên đôi lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ đối nàng nhận ra chính mình có chút ngoài ý muốn, nhưng môi mỏng như cũ banh thật sự khẩn, hơi có chút bất cận nhân tình ý vị. Bất quá trước mắt đảo không phải tìm tòi nghiên cứu thiếu niên thân phận thời điểm. Cố Kiều không cấm thỉnh câu nói, ngươi có thể hay không trước đem ta kéo lên đi. Ta giống như bị thương. Nghe được bị thương hai chữ, thiếu niên đôi lông mày lại giật mình, sau đó ánh mắt dừng lại ở nàng bị thương trên tay. Cố Kiều trong nhà nghèo, mấy năm nay đã thật lâu không có làm bộ đồ mới, ban đầu quần áo đoạn, lộ ra cổ tay của nàng, hắc gầy thủ đoạn phá khẩu, dính lên huyết, nhìn đảo cũng đáng thương. Ngươi! Chẳng lẽ sẽ không nói? Cố Kiều đột nhiên hoài nghi lên, thấy hắn không đáp, lại nói. Vẫn là nói ngươi nghe không được ta đang nói cái gì." Thấy thiếu niên vẫn là không hề phản ứng, Cố Kiều càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, thiếu niên này chính là cái câm điếc người. Chắc không được. Nàng quay đầu nhìn lướt qua, theo sau quét đến bên cạnh cánh khô, lập tức nhặt lên một cây, sau đó đem bên cạnh lá rụng lột ra, ở đây hô dùng nhánh cây viết khởi tự tới. Này đáy hố bùn đất mềm suốt, nhưng thật ra phương tiện nàng viết chữ. Nàng viết cứu ta hai chữ, sau đó ngẩng đầu lên, dùng nhánh cây điểm chính mình viết tự. Ngươi nhận thức tự sao? Ngươi nhận thức tự. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Nếu không có ngự khí bất động, có thể nói trăm miệng một lời. Cố Kiều kinh ngạc, ngươi có thể nói a? Thiếu niên môi lập tức lại nhấc khẩn. Cố Kiều âm thầm sốt ruột, không phải, ngươi trước đem cứu đi lên a? Tốt xấu ở La Gia thôn thời điểm, ta giúp ngươi cưỡng chế di rời những cái đó hùng hải từ đâu. Lúc này nàng chỉ có thể hiệp thân cầu báo. Ai biết thiếu niên không mở miệng tắt đã, một mở miệng quả thực sặc từ người. Hắn nói, ta vừa rồi cũng cứu ngươi một mạng. Kiêu ngữ điệu, không có phạm phòng, không chứa cảm tình, chính là ở trần thuật một cọc sự thật, đồng thời còn có chút thanh toán cùng với phân rõ giới hạn ý vị. Cố kiểu, như vậy vô tình sao? Trước mắt thiếu niên này, là không quá giống nhau. Cố Kiều là cái người trưởng thành linh hồn, biết hắn tuy rằng bất cận nhân tình một ít, nhưng cũng chưa nói sai. Chính mình cứu hắn một hồi, hắn vừa rồi cũng cứu chính mình, xem như hề nhau. Nàng hít sâu một hơi, nói, Khi hiện tại ngươi lại cứu ta, ta thiếu ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra đi, ngươi nói cái gì yêu cầu, ta có thể làm đến nhất định vì ngươi đi làm. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía nàng, sau đó dùng trên tay cung chỉ vào nàng nói, ta muốn cùng ngươi biết chữ. Cố kiểu túi đầu nhìn mắt chính mình viết tự, phục lại ngầm đầu, xác định nói, liền cái này, liền cái này. Hành A, ngươi đảo rất có ý tưởng. Bất quá ta biết chữ cũng không nhiều lắm, ta tự đều là ta nương giáo. Ta qua đời ông ngoại là tú tài, ta không biết tung tích cha là cử nhân, nhà ta còn có rất nhiều tàng thư. Ngươi nếu thật ham học hỏi như khác, một lòng dốc lòng cầu học, ta có thể mang ngươi đi gặp ta đường, làm ta mẫu thân tự giáo ngươi. Cố Kiều phi thường hào phóng, chẳng những hứa hẹn dạy hắn biết chữ, còn hứa hẹn đem hắn dẫn tiến cấp mai thị. Kỳ thật nàng chính là sợ chính mình giáo không hảo lầm người con cháu mà thôi. Bởi vì vừa rồi kia một khắc, nàng sắc thật từ thiếu niên này trong mắt thấy được cực kỳ mãnh liệt mong mỏi. Thiếu niên này tính tình nhất định thập phần kiên cường bướng bỉnh. Cũng đúng là loại này cực kỳ mãnh liệt mong mỏi cùng bướng bỉnh đả động nàng. Nghe được nàng điều kiện, thiếu niên ý động, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà là xoay người đi rồi. Uy! Uy! Cố Kiều sốt ruột, vội vàng hô. Người này như thế nào cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Ngươi còn có cái gì điều kiện? Ta đều đáp ứng. Uy! Cứu mạng a! Cố Kiều la lớn. Chỉ chốc lát sau, Một cái dây thừng ném xuống dưới, sau đó thiếu niên một lần nữa xuất hiện ở hố sâu bên cạnh. Cố kiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like ngươi trói dây thừng đi à, ta còn tưởng rằng ngươi thấy chết mà không cứu đâu. Tâm rơi xuống thật chỗ, cố kiểu túm túm dây thừng, sau đó gian nan mà đứng lên. Tê. Tay chân thượng thương lệnh nàng không cấm đảo hốt một ngụm khí lạnh. Thiếu niên lại bản cái quan tài mặt, như cũ lạnh nhạt mà giảng đạo, ta xuống dưới cũng bối không được ngươi. Bởi vì quá gầy. Dựa Tuy rằng biết hắn nói chính là sự thật, cố Kiều vẫn là nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Nàng này thương, trước mắt muốn nàng chính mình bỏ lên trên đi, quả thực muốn mệnh. Thiếu niên nghe được nàng giọng nói, mặt vô biểu tình mà bổ sung nói, đúng vậy, chỉ có thể dựa chính ngươi. Ta cố kiểu nháy mắt vô ngữ, sau đó mắt trần trắng, nhịn không được phung tào, ta nói, ngươi không cảm thấy ngươi này ân cứu mạng tới quá tiện nghi chút sao.